không thể lại liên lụy tộc nhân. Nói đến này, Duệ vê cổ treo ngũ thải tân phân vỏ sò cùng cục đá cười vẻ mặt tan tường, cao giọng nói, cái này tuyết thiên tuy rằng là bao năm qua khổ sở nhất, nhưng là chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta tộc nhân nhất định có thể bình an vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Chúng ta phi long bộ lạc đã trải qua nhiều như vậy cơ khổ, kéo dài nhiều năm như vậy, đây là hổ thần đối chúng ta chúc phúc. Có không gì làm không được hổ thần phù hộ, Chúng ta sợ cái gì đâu, ở dư lại mấy ngày nay chạy nhanh thu thập đồ ăn đi. Đúng vậy, chúng ta có hổ thần phù hộ. Tựa như Duệ Đại Nhân nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cái này tuyết thiên. Những cái đó bị cự tuyệt biểu tình héo đốn người ở nghe được Duệ một đoạn lời nói sau đều không khỏi phấn chấn tinh thần. Một đám mặt mang theo mỉm cười cùng hy vọng bị Duệ khuyên trở về. Lang phỉ phát ra từ nội tâm bội phục, hướng Duệ dựng thẳng lên tới ngón tay cái, không hổ là đương hiến tế này phân đối nhân tâm nắm giữ liền không phải cái. Thấy lang phỉ đối chính mình đầu lại đây khinh bội ánh mắt, duệ cười mị đôi mắt, trong lòng lại rất rõ ràng, chính mình có thể làm chỉ có cái này, nhưng là lang phỉ bất đồng. Cái này thần kỳ hài tử giống như một đoàn ấm áp hỏa, chiếu sáng người bên cạnh nàng có được có thể thay đổi mọi người vận mệnh lực lượng. Nếu trên đời này thật sự tồn tại hổ thần sứ giả nói, lang phỉ khẳng định chính là người kia, mà chính mình cần phải làm là trợ giúp nàng dùng hết chính mình cuộc đời này còn xuất lại. Sinh mệnh đi gặp trứng lăng phỉ trong miệng dùng để cổ vũ bọn họ cái kia không có giết lạnh, sẽ không chịu đói, sẽ không lúc nào cũng đã chịu ra thú uy hiếp Mỹ lệ ra viên đi. Đương nhiên, lăng phỉ những cái đó các bạn nhỏ nghe nói những cái đó đồn đãi cũng lại đây, bất qua các nàng này đó dựa vào trong nhà ăn cơm tiểu nữ hại nhưng không có quyền lợi động trong nhà đồ ăn, dù vậy, cũng đều không có tay không lại đây. Mỗi người đều cầm chút lăng phỉ nói cho các nàng có thể dùng làm gia vị thảo dược hoặc là gia vị liêu. 91 chương 91 phát sốt bạch tiểu. Hạt thổ đại thẩm càng là thật sự ôm một bó hành tây đưa tới. Hàm hậu vướt cái hót nói, nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn cũng chưa có thể đi ra ngoài. thì ở đào khoai sọ thời điểm liền đào hành cho ngươi mang lại đây. Nói nàng tiến đến lăng phỉ bên thai nói nhỏ, nếu ngươi nếu là đói bụng liền qua bên kia tiểu sơn động tới tìm ta. Tuy rằng nhà ta đồ ăn cũng không giàu có, nhưng là người kêu cả làm vẫn là có thể cho khởi. Lần này đào khoai sọ hạ thổ cả nhà tổng động viên, chẳng những làm muội muội đi cũng hô nhi tử thiên thạch. Tuy rằng trên đường vẫn luôn lo lắng hái hùng, nhìn đến tiểu nhi tử mẹ sắc mặt bạch bạch rất đau lòng, nhưng là sắc thật so nhà người khác nhiều tổn chút khoai sọ, này hết thể đều là vì tuyết thiên làm chuẩn bị. Chính yếu chính là nàng dùng lang phỉ phương pháp lộng rất nhiều nửa sống nửa chín dã trái cây tồn tới rồi hầm, tuy rằng không để đói, nhưng là thành thật ngốc tại trong sơn động không cần đi ra ngoài săn thú, trong bụng có điểm loạn ý tổng tỷ can bị đói cường, đương nhiên này hết thể hết thể nàng đều lánh lang phỉ tình. Mấy thứ này, lang phỉ liền vui vẻ tiếp nhận rồi, lực liên, lãnh hương cùng ô linh mấy cái tiểu nha đầu đều mang theo không ít các nàng chính mình thu thập cái gì khương á rau dấp cá gì đó. Làm hiện tại tài liệu cơ bản chống chân Lăng Phỉ tồn kho tức khắc liền đủ lên Tiễn đi các nàng Lăng Phỉ còn nên đón hồi lâu không thấy Bạch Kiều So phía trên thứ đào khoai sọ gặp nhau Bạch Kiều lại gầy vài phần Thân thể xương cốt sông ra lợi hại Tinh thần cũng có chút hề hoài Lăng Phỉ nhìn trong lòng thẳng khó chịu Bạch Kiều cùng nàng giống nhau Cùng là bị bộ lạc từ bỏ Nhưng là Bạch Kiều vận khí lại chẳng ra gì Quán thượng như vậy người một nhà Thật là đủ xui xẻo Cùng long chiến vào sinh ra tử vài lần, lang phỉ hiện tại đã không giống mới gặp khi như vậy nơm nớp lo sợ. Long ra người đã rất lớn trình độ đem tiếp nhận thành người một nhà, cho nên nàng không trước kia như vậy bó tay bó chân. Tiếp nhận Bạch tiểu đưa qua cầm máu thảo dược, trần chờ một chút, hỏi, Bạch Kiều, muốn như thế nào làm mới có thể làm ngươi rời đi kia người nhà? Lang phỉ thật cũng không phải nhất thời đầu gốc nóng lên mới nghĩ làm Bạch tiểu rời đi kia người nhà. Nàng tưởng chính là thừa dịp tuyết thiên hảo hảo điều dưỡng hạ mọi người thân thể, nhưng là trong sơn động hiện tại trừ bỏ nàng liền tử hiền ra hai nữ nhân, thật sự có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, bệnh kiều làm việc nhanh nhẹn còn chịu thương chịu khó, phẩm hạnh cũng là không tồi, nếu đem nàng tranh thủ lại đây, kia tự nhiên không thể tốt hơn, đến nôi đồ ăn vấn đề, nàng hiện tại thủ. Bảy tám chục cái lão luyện thủ, đối mặt trên dưới một trăm người tới đồ ăn vấn đề, đã chết lặng, Nhiều bạch kiểu thật sự ảnh hưởng không bao nhiêu Nghe xong Lang Phỉ nói Sắc mặt tái nhợt bạch kiểu lắc đầu Lang Phỉ, ta biết ngươi là vì ta hảo Nhưng việc này vẫn là thôi đi Không phải ta ghét bỏ các ngươi tình cảnh hiện tại Nàng mỗi ngày cũng một chút đồ ăn không cho ta Ta cũng rất muốn cùng ngươi ở bên nhau Ta chỉ sợ chịu không nổi cái này tuyết thiên Lang Phỉ, ngươi phải hảo hảo Long Chiến là người tốt Ngươi, nơi đó lộn xộn nói nói mấy câu Bạch kiều nước mắt liền xuống dưới, tái nhợt hai má nhiễm hai luồng mất tự nhiên màu đỏ, thân thể cũng lung lay sắp đổ, một bộ tùy thời đều phải ngã xuống bộ dáng. Chạy nhanh làm nàng nằm sấp ở chính mình trên vai, lang phỉ dùng tay thăm thăm cái chán của nàng, quả nhiên một mảnh lửa nóng, nàng đây là phát sốt. thời đại này khởi sướng thiêu tới là khả đại khả tiểu sự tình, có ngủ một giấc liền tốt cũng có nguyên nhân vì nóng lên mà mất mạng, nguyên chủ chính là bởi vì phát sốt mà chết. Nửa kéo nửa túm đem người lộng tới tranh gió địa phương Một bên duệ phát hiện nàng bên này dị trạng Theo lại đây, hỏi, làm sao vậy? Nóng lên, duệ đại thúc Lang phỉ giúp bạch kiều lau lau trên chán mùa hôi Nóng lên nguyên nhân có rất nhiều loại Đúng bệnh hốt thuốc mới có thể thấy hiệu quả mau Lúc này bạch kiều suy yếu không động đậy Làm nàng dựa ở trên vết đá Lang phỉ cho nàng sờ mạch Mạch đập phù khẩn, mau mà nhỏ bé yếu ớt Là thể hư khiến cho phát sốt lăng phỉ nhéo nhéo bạch tiểu cảm lưỡi thể hồng bữa lưỡi thiếu thì hư tổn hại đây là ẩm thực không lo lại mệt nhọc gây ra thật cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn nhưng là nếu ở tuyết thiên tiến đến trước chị không hết kéo xuống đi đã có thể phiền toái gác ở kiếp trước loại này tiểu ma bệnh ăn phiến dược nằm một chút liền không có việc gì bất quá nơi này lập tức liền phải băng hàn mà đông lạnh phi thường không thích hợp dưỡng bệnh hơn nữa bạch tiểu này thân thể lỗ lã thật sự lợi hại Nếu không hảo hảo dưỡng, chỉ sợ. Nàng hết sức chuyên chú xem bệnh, cho nên không thấy được duệ nhìn đến nàng kia đặc thù động tác lộ ra như suy tư gì biểu tình. Lang phỉ, ngươi đừng động ta, ta nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Thân thể vừa tiếp xúc với thực địa, cái loại này trời đất quay cuồng cảm giác giảm bớt thật nhiều. Tưởng dãy ruồi lên, nửa ngày cũng chưa như ý, càng sốt ruột hãn ra càng nhiều, trên người càng thêm vô lực. Đang nghĩ ngợi tới trong nhà dư lại dược liệu như thế nào phối dược, thấy bạch kiều không thành thật còn nhớ tới, lang phỉ một phen đem người cấp đè lại, lạnh lùng nói, ngươi sinh bệnh biết không? Còn cậy mạnh cái gì, không nghĩ muốn mạnh sao? Muốn này thường luận sức lực lang phỉ là không bằng bạch kiều, bất quá nàng hiện tại phát sốt thân thể hư nhuyễn, chính là bị lang phỉ cấp ơn cái vững chắc. Bạch kiều khỏe miệng xả ra một tia cười khổ, nàng lại không phải người gỗ tự nhiên biết thân thể không hảo. Nhưng là lại có thể thế nào, nếu không ở nữ nhân kia trở về phía trước đem lều chạy đồ vật đều thu thập đến trong sân động, người nọ lại sẽ đối chính mình một đốn tay đấm chân đá, nàng hiện tại liền bảo vệ bộ vị mấu chốt sức lực đều không có, lần này sẽ chết đi, mấy ngày nay nàng lão sẽ mơ thấy a phụ a mẫu tuy rằng từ ra bộ lạc nàng liền làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng là sắp đến đầu. Nàng lại sợ hãi, lang phỉ, ta, ta không muốn chết. Cứu cứu ta nói mê giống nhau phun ra mấy chữ này, bạch kiều thân thể trầm xuống, từ trên vách đá trượt chân xuống dưới, lang phỉ hoàng sợ, tay run không giống cái bộ dáng, run rẩy rôi đến bạch kiều cái môi phía dưới, toàn thân thần kinh mới thả lỏng lại. Nguyên lai chỉ là ngất đi rồi, dọn đầu gỗ sống nàng phái không thượng sử dụng, lang phỉ cùng dệ nói thanh tưởng hồi bộ lạc đi lấy dược liệu, thời gian chính là sinh mệnh, chạy nhanh hạ sốt mới hảo đối mặt kia tàn khốc tuyết thiên. Có lần trước giao hấn, Duệ cũng không dám làm lăng phỉ một người ở bộ lạc bên ngoài đi tới đi lui, lại kêu hai người đi theo, lăng phỉ có tự mình hiểu lấy, cũng không cự tuyệt, một hàng ba người vội vã chạy về bộ lạc. Nhìn theo lăng phỉ đi xa, Duệ tay phải lòng bàn tay đặt ở tay trái thủ đoạn chỗ, bắt trước lăng phỉ vừa rồi động tác, cũng không phát giác có cái gì bất đồng, chỉ là hắn mới vừa một di động ngón tay, lại cảm giác được hơi mỏng lòng bàn tay hạ kêu mỏng manh này lên. Duệ ngạc nhiên mở to hai mắt, lang phỉ vừa rồi là cảm thụ cái này sao? Này cùng nóng lên có quan hệ gì? Giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, Duệ bắt đầu cẩn thận cảm thụ hắn chưa từng có chú ý tới quá nhịp đập, cảm giác giống như trái tim nhảy lên giống nhau đâu, thật là quá thần kỳ, bất quá càng thần kỳ chính là có thể phát hiện cái này lang phỉ. Bởi vì muốn chuẩn bị dọn đi sân động cho nên những cái đó lưu tại bộ lạc chuẩn bị thu thập con người đều an bài tới rồi Long chiến ra, lăng phỉ trở về thời điểm long minh chính bất an khắp nơi nhìn xung quanh, tuy rằng tươi cười cùng ngày thường vô dị, nhưng là đáy mắt lo lắng cùng khẩn trương lại che giấu không được, không có biện pháp, những người này toàn bộ tuyết thiên đồ ăn liền xem những cái đó săn thú người, nhưng là tới rồi hiện tại còn không có nhìn đến những người đó bóng dáng. Này có thể không cho hắn sốt rồi sao? 92 chương 92 Thạch Lan tìm tra Không thấy được đồ ăn Long Minh là như thế nào cũng sẽ không an tâm, Lăng Phỉ biết chính mình khuyên như thế nào cũng vô dụng, liền đi lều chạy lấy chính mình yêu cầu đồ vật, xoay người phải đi thời điểm, bị Long Thiên bắt được ra thu váy, tiểu hai tử đáng thương vô cùng nhìn chính mình, mắt to tràn đầy bất an, Lăng Phỉ thân mật sờ sờ đầu của hán, ngoan, ở trong mắt ta Long Chiến chính là người lợi hại nhất, Long Thiên không tin người A ca sao. Vẫn luôn nhìn lên long chiến lớn lên long tiên tự nhiên là tin tưởng hắn A-ca, cho nên nghe xong lời này đáy mắt khói mù tan hết, bĩu môi nói, lang phỉ A-tỉ, ta tưởng cùng ngươi cùng đi xem sơn đậu. Lều trại không khí vẫn luôn là khẩn trương, hắn có chút bực mình. Tiểu hai tử chính là mẫn cảm, lang phỉ cũng tưởng kéo hắn đi ra ngoài thông khí, nhưng là hiện tại cũng không phải là thả lỏng thời điểm, ôn nu nói, bên ngoài thực loạn. Ngươi A tỷ liền chính mình đều bảo hộ không được như thế nào bảo hộ ngươi. Lại nói ngươi đi rồi ai cho ngươi này đó A bá ông nội nhóm lộng ăn, bọn họ chân cẳng không có phương tiện, ngươi cùng long trận đến chiếu cố bọn họ A. Nơi này không có ăn cơm chưa quý củ, lang phỉ nếu là nhàn thời điểm khẳng định cho bọn hắn giữa chưa thêm một đốn cơm, nhưng là hiện tại bạch kiều bị bệnh, nàng đến nhìn người bệnh, càng chủ yếu chính là này đó nhón chân mong chờ người cũng không có ăn cơm tâm tình. Nàng nói như vậy chính là phân tán Long Thiên lực chú ý, tiểu hai tử thực hảo hống, ngươi cho hắn an bài điểm sự, hắn liền sẽ làm thực chuyên tâm, liền sẽ không miên man suy nghĩ. Quả nhiên nàng vừa nói lời này, Long Thiên liền nhảy nhót chạy tới nướng khoai sọ, một bên lôi đã bất động ma thạch đao Long Trận ngẩn đầu nhìn nhìn lang phỉ không nói chuyện, lại túi đầu lộng trong tay hắn đổ vật Đứa nhỏ này làm việc thực chuyên chú, không dễ dàng bị ngoại giới hoàn cảnh sở nhiễu. Nếu đặt ở kiếp trước khẳng định là cái xuất sắc người, ở chỗ này hẳn là cũng không sai được, tuy rằng long trận đối lang phỉ vẫn luôn ôm có địch ý, bất quá lang phỉ đối hắn nhưng thật ra rất có vài phần hào cảm, nghiêm túc tiểu hài tử đáng giá khen ngợi. Lang phỉ cầm đồ vật liền phản hồi bác sơn sơn động kia chỗ, bạch kiều còn an ổn dựa ở nơi đó, dựa ở một bên chăm sóc, lang phỉ liền bên cạnh tiểu đống lửa đem trong hồ lâu cắt thành phiến khương cùng thủy ngã vào thạch trong nồi, ở thủy phiên hoa sau. Lại hướng trong bỏ thêm ngọt quả, hơi chút quay sau, sấn nhiệt múc đến trong hồ lô, đai không như vậy năng miệng đưa tới bạch tiểu bên miệng. Bái miệng rót khó khăn thật sự có điểm đại, lang phỉ nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, bạch tiểu, uống, dược, uống xong rồi liền sẽ không như vậy khó chịu. tiêu hai tiếng, bạch tiểu cố sức mở hai mắt, thấy rõ ràng trước mắt người là lang phỉ sau, nghe lời mở ra miệng, lang phỉ thuận thế đem trong hồ lô canh đảo tiến nàng trong miệng. Một chén cùng loại nóng hầm hập nước gừng ngọt vào trong bụng, Bạch tiều mặt cuối cùng không như vậy do người, lang phỉ nửa đỡ nửa ôm đem nàng lộng tới một cái đã tắt hỏa tiểu sơn động, đem chính mình mới từ trong bộ lạc lấy ra tới ra thú phô trên mặt đất, làm nàng nằm ở mặt trên. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ tỉnh thì tốt rồi. Ô nu thanh em ấm áp rừng rực hoàn cảnh phá hủy Bạch tiều cuối cùng một kia thanh tỉnh, một chút đều không có dây rũa lâm vào hôn mê bên trong, nhưng là mày lại là nhăn khẩn giống như ở trong ngộng cũng ở gặp cái gì cực khổ giống nhau. Lăng phỉ mới ra sơn động nên diện liền đi tới một cái hùng hổ nữ nhân, kia nữ nhân vừa thấy lăng phỉ trực tiếp thượng thủ chính là một cái tác, còn hảo lăng phỉ cảnh giác lệnh về một bên đầu cấp tránh thoát đi, kia nữ nhân thấy lăng phỉ cũng dám trốn, càng là cấp lửa đốt âm, hay chỉ bàn tay to liền phải đi bắt lăng phỉ, một bên chảo trong miệng còn mắng, chính là một cái tiện nô lệ, thế nhưng còn dám xen vào việc người khác, Đem bạch kiều cho ta giao ra đây, mỗi ngày liền biết lười biếng. Thật là bạch bạch lãng phí đồ ăn nuôi sống nàng, Chốn, ngươi còn dám nhiều, xem ta không giao hấn ngươi một đốn, xem ngươi còn dám xen vào việc người khác. Lăng phỉ lúc này cũng nhận ra tới, người này chính là đổi bạch kiều cái kia nữ chủ nhân, lần trước trích giã quả thời điểm gặp qua một lần, giống như gọi là gì Thạch Lan, người này một cái đỉnh chính mình hai lớn nhỏ, bàn tay phiến đi ra ngoài đều mang theo phong. Chính mình cũng không thể bị nàng đánh, muốn nói sức chiến đấu lang phỉ thật là không bằng Thạch Lan, nhưng là lang phỉ thắng ở dáng người thấp bé, động tác linh hoạt, cho nên cục đá đại khai đại hợp bắt vài cái, đều không có đụng tới. Lang phỉ biên Thạch Lan vẫn luôn coi bạch tiểu vì chính mình địch nhân lớn nhất, tuy rằng nàng sinh không ra hài tử, nhưng là lại không nghĩ nam nhân đi chạm vào nữ nhân khác, đặc biệt là dùng đồ ăn đổi lấy nữ nhân. Tưởng tượng đến chính mình vất vả tích cóc hạ đồ ăn lại vào người khác bụng, nàng liền khí bất quá, cho nên bạch tiểu tới rồi trong nhà sau vẫn luôn nàng vẫn luôn đều không có tức giận, làm nàng trên mặt sờ bùn đất cùng hôi, không cho nàng ăn đồ ăn, chỉ cần nam nhân nhắc tới bạch tiểu tiên liền. Trực tiếp nổi trận lôi đình, cho nên bạch tiểu đến bây giờ còn không có bị nam nhân chạm qua, mỗi lần nhìn đến bạch tiểu, Thạch Lan Tổng hội ý thức được chính mình không thể sinh hài tử sự thật này. Làm nàng khó chịu muốn chết, cho nên vẫn luôn nghĩ biện pháp muốn tra tân chết bạch kiều, vẫn luôn không cho nàng đồ ăn thế nhưng có thể sống đến bây giờ quả nhiên là người tiện mệnh ngạnh sao, bất quá mệnh lại ngạnh cũng sống không quá cái này tuyết thiên đi. Thạch Lan vẫn luôn là đem không dám có nửa điểm phản kháng bạch kiều đương cái vật chết giống nhau đối đãi, kết quả chính mình cực cực khổ khổ đào khoai sọ trở về, lại phát hiện trong nhà đồ vật chỉ dọn một bộ phân nhỏ. Không cần tưởng nhất định là cái kia đê tiện nô lệ lại trộm trốn nhà đi, Thạch Lan liền lửa giận tận trời đổi tới, nửa ngày không tìm được Bạch tiểu rơi xuống, hỏi vài người mới biết được nàng lại đi tìm lòng chiên cái kia đáng giận nô lệ, cho nên liền khí hống hống tìm tới. Môn Lang phỉ đối cái này ngược đãi Bạch tiểu nữ nhân là chán ghét tới rồi cực điểm, tưởng tượng đến Bạch tiểu bị nàng tra tấn không thành cá nhân dạng trong lòng ngọn lửa liền nhịn không được nhảy tới rồi đỉnh đầu. Một bên trốn tránh, một bên kích thích nói: "Chúng ta là nô lệ làm sao vậy? Ít nhất chúng ta không có ngược đãi người thói quen, ta liền không có gặp qua so ngươi càng tầm tàn nhẫn người, ngươi cũng không sợ tao báo ứng, ngươi lợi hại ngươi, nhưng thật ra tới giáo hơn ta a." "Tới a, tới a." Thạch Lan không nghĩ tới một cái đề tiện nô lệ cũng dám trước mặt mọi người như vậy nhục nhã nàng, nhất thời khí đỏ đôi mắt, tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ. Không đầu không đuôi hướng lang phỉ đánh qua đi, hung thật nói, kém một bậc ngoạn ý còn dám nói như vậy, ta hôm nay liền đánh chết ngươi, xem long chiến dám đem ta thế nào. Hắn có thể vì ngươi cái này nô lệ dám cùng tộc nhân trở mặt không thành, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi. Lại mở miệng kích thích thời điểm, lang phỉ liền làm tốt chuẩn bị, nhảy ra đi thật xa, nhưng là thạch Lan cái này biêu hắn lao nương nhóm tức giận tốc độ chính là mau có thể so với những cái đó nam nhân. Đáng chết bất tử gậy gỗ còn thuận tay muốn mệnh, trước mắt liền khinh trên người tới, đối với lang phỉ chính là không lưu tình chút nào vào đầu một gậy gậu. Mắt thấy tránh không khỏi đi, lang phỉ cắn răng giá khởi cánh tay chặn đầu, lần đầu tiên động thật giận, trong lòng cũng là nghẹn cổ tàn nhẫn kính, Bạch tiêu thống khổ cùng hôm nay nàng sợ chịu thương một ngày nào đó đều phải đòi lại tới, đến lúc đó nàng nhất định làm thạch lan biết mạng người đều là giống nhau. A. Một tiếng đau hô cắt qua phía chân trời, phát ra âm thanh không phải lang Phỉ mà là muốn hành hung Thạch Lan. Lang Phỉ buông ra cánh tay mở to hai mắt, đón ánh sáng nàng thấy được đột nhiên đứng ở trước mắt nam nhân. Hắn một tay bắt lấy gậy gỗ, một tay gắt gao nắm lấy Thạch Lan múa may vũ khí cánh tay, dùng sức to lớn, phảng phất đều có thể nghe thấy xương cốt hơi hơi vỡ vụn thanh âm. Là Long Chiến. Lúc này Long Chiến giống như là bạo nộ ra thu giống nhau, đáy mắt gió lốc rốt của gáp lực không được. Phản phất tùy thời đều phải báo nổi, trên mặt lệnh băng thần sắc là lăng phỉ chưa từng có gặp qua, lúc này đứng ở phần phật trong gió Long Chiến giống như một đầu thị huyết giá thú, chuẩn bị tùy thời nào lên đi xé rách con ngồi hết hầu. 93 chương 93 đổi về Bạch Tiểu Thạch Lan đau cái chán hán đều chạy xuống tới, Long Chiến đột nhiên ném khai cánh tay của nàng, lạnh lùng nói, ngươi lộng bị thương lăng phỉ nơi nào ta liền đồng dạng thủ pháp gấp đôi còn cho ngươi, ta chỉ nói một lần. Nhớ kỹ Bị buông ra Thạch Lan lùi lại vài bước, ngạc nhiên nhìn chầm chầm Long Chiến, ngươi có phải hay không điên rồi, nàng chỉ là cái nô lệ, là cái không ai muốn đổ vợ, ngươi dám đối với ta như vậy ta khẳng định muốn đi tìm tộc trưởng. Đem trong tay dính đẩy vết máu Thạch Đao hung hăng cắm trên mặt đất, Long Chiến liếc nàng liếc mắt một cái, ta bất tử, này trướng khẳng định sẽ tìm ngươi tính rõ ràng. Thạch Lan xem Long Chiến ánh mắt tựa như đang xem một cái kẻ điên. Một cái không chấp mắt nô lệ mà thôi, hắn thật đem nàng cấp trở thành bảo, chính mình dọn ra tộc trưởng thế nhưng đều mặc kệ sự, thật là mê tâm hồn. Lăng phỉ im lặng, loại này ở thời khắc mấu chốt bị cứu cảm giác thật sự là quá tốt, trong thiên địa giống như trong mắt chỉ còn lại có hắn một cái, quả nhiên ôm long chiến đùi là đúng, thời điểm mấu chốt thật là cứu mạng chủ. Không có chiếm được tiện nghi thạch lan không chịu dễ dàng thiện bãi cam hưu, ngạnh cổ nói. Nhà ta tiện nô lệ bị nhà ngươi nô lệ không biết đưa đi nơi nào, việc này nói như thế nào? Nói như thế nào nàng cũng là có lý, nàng không tin Long Chiến dám chế trụ Bạch Tiểu Không bỏ. Nghe được lời này, Lang Phỉ chạy nhanh tiến đến Long Chiến bên người, nhìn hắn lạnh lùng mặt bất an nhỏ giọng nói, "Long Chiến, Bạch Tiểu đúng là nơi này, nhưng nàng phát sốt, không thể lại la lộn, nếu không nàng sẽ không toàn mạng." Nàng nói tuy rằng nhỏ giọng Nhưng là lại bị dựng lên lỗ thai thạch lan nghe cái rõ ràng, giống như bắt được lang phỉ nhược điểm giống nhau, khi thế càng thêm tiêu ngạo, nàng sống hay chết cùng ngươi có quan hệ gì, chạy nhanh đem nàng cho ta kéo qua tới, mỗi ngày liền biết lười biếng, làm điểm sống chậm gì gì, chính là cái phê vật Lăng phỉ là thấp thỏng, nàng biết kia ra nam nhân dùng đồ ăn thay đổi bạch kiều, bạch kiều đến chết cũng là kia ra nô lệ, nhưng là nàng thật sự là nhìn không được nữ nhân này căn bản là không đem bạch tiểu đường người xem, nàng chẳng những không cho bạch tiểu ăn, còn đánh nàng. vừa rồi ở huy dược thời điểm, liền chú ý tới bạch tiểu trên người tất cả đều là tím đậm dấu vết, có chút địa phương còn có đóng vảy hoa ngân, đây là ngược đãi. Long chiến có thể hay không nàng lời nói cũng không có nói xong, bởi vì lăng phỉ đối bọn họ hiện trạng thật sự là quá hiểu biết, đồ ăn thiếu, còn có như vậy nhiều lao thợ săn một chút đều không có đồ ăn quá tuyết tiền. Nhưng bạch tiểu nếu thật sự cùng nàng trở về khẳng định sẽ chết, trường kỳ lao động lại không có đủ đồ ăn, nàng hiện tại thân thể đã suy yếu tới rồi cực điểm, mắt thấy dầu hết đèn tắt, không chịu nổi lại lan lộn Nhìn lăng phỉ rồi dám khổ sờ mặt, long chiến rũ xuống đôi mắt suy nghĩ vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn chầm chầm Thạch Lan, hai chỉ tam giác mã phải không? Cho ngươi hai chỉ thanh như thú, nàng lưu lại nơi này. Thạch Lan ánh mắt sáng lên. Thanh như thú có thể so tam giác mã muốn lớn rất nhiều, thịt cũng ăn ngon, nhà nàng hiện tại đồ ăn vừa lúc khẩn trương, lúc này được đến hai chỉ thanh như thú thật đúng là quá kịp thời, càng quan trọng là cái kia tiện nô lệ đều một bộ bệnh hưởng hưởng muốn chết bộ ráng, nàng vốn dĩ tựa như diệt trừ, hiện tại đổi cấp long chiến chẳng những có thể được đến đồ ăn còn có thể loại trừ này căn cái đinh trong mắt, một công đôi việc, thật sự là thật tốt quá, bất quá, bọn họ muốn bạch điều quyền chủ động nhưng ở chính mình trong tay, như vậy. Thạch Lan trước mắt, xoa eo lớn tiếng nói, Bạch Kiều chính là phi thường có khả năng nô lệ, hai đầu thanh như thú ta nhưng không đổi, tam đầu nói, ta còn có thể suy xét một chút. Long chiến là vì hắn cái kia nô lệ mới đổi Bạch Kiều, nàng xem qua hai người đi ra ngoài thường xuyên ngốc tại cùng nhau, kia hai người giống như quan hệ khá tốt bộ dáng, chính mình lúc này nếu không nhiều lắm muốn chút, kia thật là thực xin lỗi mấy ngày nay tao tâm. Đây là cố định lên giá, vốn dĩ nghe được Long Chiến nói muốn đổi Bạch Tiểu cao hưng thiếu chút nữa kêu ra tới lăng phỉ lúc này đôi mắt đều mau phun phát hỏa, cái này đáng giận nữ nhân, rõ ràng liền trướng mắt Bạch Tiểu, lúc này lại làm ra một bộ dễ dàng không thả người bộ dáng, thật là quá ghê tẩm, nàng đoàn chắc chính mình không nghĩ làm Bạch Tiểu chịu tội, cho nên mới công phu sư tử ngoạm muốn con ngồi. Nhưng là, Bạch Tiểu, Long Chiến không nói một lời nhìn nàng. Thật không có vừa rồi kia trung lang người khí thế, nhưng là kia cao lớn dáng người cùng một thân vết máu làm người thật sự là có chút khiếp hoàng, vì dùng Bạch Tiểu bòn rút càng nhiều đồ ăn, Thạch Lan căng ra đầu hô, "Ba con, liền ba con, thiếu một con đều không được." Vừa rồi những cái đó bị Thạch Lan cùng Lang Phỉ cho nhau truy đuổi đánh nhau dẫn lại đây vây xem người nhịn không được một trận đột thức, này muốn cũng quá nhiều, ở con mồi dễ dàng đánh tới ngày mùa hè. Dùng hai chỉ tam giác mã đổi nô lệ là bình thường, huống chi là hiện tại tuyết thiên tiến đến trước lúc này, hai chỉ thanh ngư thú là có thể để bà con tam giác mã, nàng cũng dám muốn ba con, thật là quá không biết xấu hổ. Lập tức bên cạnh liền có người kêu, Long Chiến, nhà ta nô lệ có thể đổi cho ngươi, chỉ cần một đầu thanh ngư thú là được. Nhà ta, nhà ta nô lệ vóc dáng đại làm việc mau, cũng có thể đổi cho ngươi, một đầu thanh ngư thú. Không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn vây xem người bắt đầu sôi nổi giới thiệu chính mình ra nô lệ. Bởi vì hiện tại đổi thật sự quá thích hợp. Nô lệ đổi lấy chính là làm việc. Hiện tại nên làm sống đều làm xong rồi. Tuyết thiên thời điểm băng thiên tuyết địa đều ngồi canh ở trong sân động. Nô lệ cũng chỉ có thể ăn không thể tiếp tục làm sống. Chính là bạch bạch nuôi sống. Hiện tại đổi cấp long chiến có thể đổi đến đồ ăn quá tuyết thiên. Chờ đến thời tiết ấm áp lại đổi cũng giống nhau đương nhiên cũng có nguyên nhân vì đồ ăn không đủ mà tưởng đổi, dù sao hoài các loại tâm tư người đều có sự tình quan đồ ăn những cái đó ngày thường không thế nào dám cùng long chiến thân cận người cũng sôi nổi thấu đi lên long chiến ai cũng chưa lý đối thạch lan nói hai đầu thanh liêu thú không đổi ngươi liền đem nàng thi thể kéo trở về đi nói xong trực tiếp xoay người chạy lấy người đi lên còn không có quên kéo thượng lang phỉ Lăng phỉ có chuyện hảo hảo nói a Người còn chưa có chết nột. Người chung quanh hướng Long Chiến để cử chính mình ra nô lệ khi, Thạch Lan trong lòng liền bất ổn. Hiện tại thấy Long Chiến thế nhưng bỏ xuống một câu đi rồi, càng là xuất ruột. Đúng vậy, cái kêu kêu lăng phỉ bất quá là nô lệ. Long Chiến sao có thể bởi vì nàng lãng phí như vậy đồ ăn, là chính mình tưởng thật tốt quá. Không nghĩ lui qua tay đồ ăn không có, Thạch Lan chạy nhanh bước nhanh đi theo chạy tới, với tay nói, đừng đi, Long Chiến, hai chỉ liền hai chỉ. Hai chỉ thanh ưu thú liền hảo. Kéo Lăng Phỉ đi đến ruệ bên người, Long Chiến mới nửa xoay người trả lời, người hiện tại liền lưu lại, con ngồi đi nhà ta lấy. Nói xong, nhìn về phía duệ dụệ lại thúc, nơi này người về trước bộ là đi, bên kia yêu cầu nhân thủ hỗ trợ. Cao hứng sắp mạo phao Lăng Phỉ căn bản không có chú ý tới Long Chiến nói cái gì, tránh thoát hắn tay liền chạy tới tiểu sơn động, Bạch tiêu chính ngủ an ổn, sắc mặt hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp. Nếu không phải sợ quấy dầy nàng nghỉ ngơi, lang phỉ thật muốn đem nàng kéo tới ôm một đốn trà tấn, chúc mừng nàng rốt cuộc không cần sống ở nữ nhân kia dâm vì dưới. Duệ gật gật đầu, trong lòng kia viên treo tâm rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, xem long chiến như vậy hôm nay săn thú khẳng định là có điều thu hoạch. Chính mình ánh mắt quả nhiên không có sai, đứa nhỏ này là cái đáng giá tin cậy chân chính dũng sĩ. 94 chương 94 đại thu hoạch Duệ lánh người phản hồi bộ lạc, Lúc này hỏa thế còn thực tràn đầy, Long Chiến ở cửa động hướng trong nhìn nhìn, toàn bộ sơn động đã hoàn toàn bị ngọn lửa tràn ngập, còn không có vào ở liền làm ra này kỳ quái trận trượng, không hề nghi ngờ là xuất từ Lăng Phỉ bút tích, đối với Lăng Phỉ ùn ùn không dứt kỳ quái điểm tử, Long Chiến hiện tại đã nhìn quen không trách. Lăng Phỉ giúp Bạch Tiều lau mồ hôi, đứng lên đi ra mới phát hiện Long Chiến đang đứng ở bên ngoài những cái đó cùng tiểu hoang mật giống nhau vất vả cần cù khuôn vác tuổi gỗ lao liệp thủ nhóm đã không thấy càng quan trọng chính là long chiến liền như vậy đứng nhìn chính mình trong ánh mắt giống như đang nói như thế nào như vậy chậm lang phỉ có chút thụ sủng nhược kinh, hắn là đang đợi chính mình ngươi là cùng ta hồi bộ lạc vẫn là ở nhìn nàng long chiến dẫn đầu mở miệng do hỏi nói xong hắn liền có chút do dự nếu Lăng phỉ nói muốn lưu tại này Hắn cũng thật có điểm không yên tâm làm nàng cùng một cái động đều không thể động người ngốc tại này, lần trước phát sinh chuyện đó cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Không biết hắn trong lòng suy nghĩ Lăng Phỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ, hồi bộ lạc đi, nơi này còn phải thiêu một đoạn thời gian, ngày mai lại chuyển nhà đi, chờ chơi tối nơi này đã có thể lạnh. Lăng Phỉ nghĩ muốn đem Bạch Tiểu Cấp ôm trở về, nhưng là Long Chiến không muốn chạm vào nữ nhân, nàng cũng không thể làm khó người khác, vẫn là tự tay làm lấy đi. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, nàng hiện tại cũng không giống vừa mới bắt đầu xuyên qua tới kia sẽ như vậy phế xài, như vậy đoạn khoảng cách, ôm cá nhân gì hẳn là không phải cái gì đại sự. Vì không cho bạch kiều quá khó chịu, lang phỉ chọn dùng công chua ôm, thân thể so trong dự đoán muốn nhẹ nhiều, lang phỉ cũng không có phí bao lớn sức lực liền đem bạch tiểu cấp ôm vào trong ngực, chi lăng lạc người xương cốt cùng rõ ràng hơi cao nhiệt độ cơ thể làm lang phỉ trong lòng rất khó chịu. Nàng rốt cuộc là gặp nhiều ít tội à, rõ ràng là cái lạc quan nữ hài tử. Thấy nàng chủ động đem người mang lên, Long Chiến liền xoay người hướng bộ lạc đi đến, còn chưa đi ra vài bước, tốc độ liền chậm lại. Xem lăng phỉ ôm người kia thật cẩn thận bộ dáng nhịn không được nhăn lại mày, thật là quá yếu, rõ ràng không có nhiều trọng. Hắn cũng không có bực bội bao lâu, bởi vì hắn nhìn đến Long Hoa nên diện đã đi tới, Long Chiến dùng ngón tay chỉ lăng phỉ cùng bạch tiểu đối Long Hoa nói, người ôm nàng. Lang phỉ không có sức lực. Lăng phỉ, hoa nguồn à, rõ ràng chính mình có thể, vì cái gì dùng loại này có chút ghét bỏ khẩu khí nói lời này. Nghe được trong tộc người nghị luận mới lại đây long hoa nhìn thấy Lang phỉ trong lòng ngực vẫn không núp nhích bạch tiểu cả kinh. Vươn tay đem người cấp tiếp nhận tới, mở miệng nói, nàng làm sao vậy? Nóng lên, không cần lo lắng, ta đã cho nàng uống thuốc. Đem người giao ra đi, lăng phỉ nhịn không được dặn dò nói, động tác tiểu tâm chút. Nàng hiện tại không thoải mái. Ân. Nghe xong lời này, Long Hoa ôm Bạch Tiểu cánh tay lập tức cứng lại rồi, thật cẩn thận mở ra hai tay đem người hộ ở phía trước ngực, như vậy giống như ở đối đãi cái gì dễ thoái phẩm. Có miễn phí sức lao động, lăng phỉ giải phóng. Đi theo Long Chiến mặt sau đi rồi nửa ngày mới nhớ tới chuyện quan trọng, lập tức dơ lên mặt hỏi, Long Chiến, các người hôm nay săn thú thế nào? Vừa rồi chỉ lo tưởng Bạch Tiểu sự. Đều quên mất hôm nay chính là lòng chiến bọn họ kế hoạch ngày đầu tiên, quan trọng nhất một ngày. Khá tốt. Long chiến đáp. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Lang phỉ trên mặt lộ ra một mặt đại đại mỉm cười, bất quá cười cười liền nghi hoặc. Khá tốt chính là có ý tứ gì, săn tới rồi cái gì con ngồi. Đánh năm đầu. 10 đầu. Kết quả hắn cái gì đều không có nói sao. Bất quá Long chiến có thể khí định thần nhàn lấy ra hai đầu con mồi đổi về bạch Kiều kia ý nghĩa hôm nay săn thú hẳn là thực thành công. Vài người còn đến liều trại, rất xa liền nghe được lòng già kia truyền đến từng đợt sang sảng tiếng cười, còn không ngừng một người, trong đó lăng phỉ còn nhạy bén bắt giữ tới rồi Long Mục thanh âm, cái kia mỗi ngày sụ mặt bi quan đại thúc sao. Chính mình đem hắn trị liệu có thể vững vàng đứng lên thời điểm mới miễn cưỡng lộ ra tươi cười người rốt cuộc là gặp cái gì hỉ sự mới có thể cười như vậy vui sướng a Ba người bước nhanh tới rồi Long Gia bên ngoài khi, lang phỉ cả người liền sở tạ, ai có thể nói cho nàng vì cái gì ngắn ngủn mấy khắc chung công phu nơi này liền biến thành lò sát sinh. Rõ ràng chính mình vừa trở về lấy dược thời điểm còn thực bình thường nói. Long Gia liều chạy ngoại đứng ba bốn mươi cái cao tráng lao liệt thủ. Địa bàn đều mở rộng đến hạt thổ đại thẩm ra cửa, sau đó mỗi người đều hoặc thuần thuộc hoặc mới lạ thu thập trên mặt đất to như vậy con mồi, có thiết đầu, có cắt thịt. Long thiên cùng lòng trận hai người đấu đá lung tung ở một mảnh hốn độn trên mặt đất chạy vội, lấy thịt, đệ thạch đao, máu loang lưu đầy đất đều là, trong không khí tràn ngập dậy đặc mùi máu tươi cùng các loại phân cùng động vật nội tạng hương vị, hơn 40. Đầu con mồi đồng thời bị giết, nói lò sát sinh một chút cũng không quá. Từ còn không có lột hạ ra tới xem, là thanh như thú, một loại so kiếp trước đầu như còn muốn hơn phân động vật tăng cỏ. Hiện tại một đầu đầu bị phóng ngã xuống đất, cực đại như mắt mở to, giống như ở kể ra trước khi chết không cam lòng. Hào dò người, đây là lang phỉ đệ nhất cảm giác, cái thứ hai cảm giác đều là cả người đều phải bay lên, thật nhiều con mồi. Thật nhiều con mồi thật nhiều thì tuyết thiên đồ ăn không cần nói chết, trong óc bay nhanh vận chuyển, lang phỉ cười mị đôi mắt một phen trương chụp ở long chiến trên vai, lớn tiếng nói, làm hảo. Bởi vì rất cao hứng, nàng sức lực liền không có khống chế được, bang một tiếng, phi thường thanh thúy. những cái đó cao hứng phân chấn thu thập con mỗi người đều không có chú ý tới, nhưng một bên long hoa chính là đảo hít vào một hơi. nữ nhân này thật là thật to gan, còn dám đối long chiến như vậy. thanh nhạc bất quá là kéo long chiến một phen liền thiếu chút nữa bị long chiến cấp ném bay, nàng cũng dám. Cơ hồ không có như thế nào cùng Lăng Phỉ tiếp xúc Long Hoa trong lòng đối nàng tràn ngập đồng tình. Bất quá nửa ngày về sau cũng chưa thấy Long Chiến có phản ứng gì. Long Hoa liền nghĩ hoặc, chẳng lẽ là lực đạo quá tiểu Long Chiến không có cảm giác được. Cũng là, Lăng Phỉ nhìn được nhược, nghe nói khoai sọ đều là ác phụ giúp đỡ đào, khẳng định không có gì sức lực, bất quá thật là vận khí tốt ta. Lăng Phỉ ở cùng một ngày lại lại lần nữa bị người mang lên sức lực tiểu nhân ngũ. Bị một chút Long chiến không lưng vào lều trại thay đổi đem sắc bén thạch đao, dừng một chút dối tay sờ lên vừa rồi bị lăng phỉ chụp quá bả vai, có chút nhiệt, rõ ràng chính mình cũng không có cảm giác được đau, vì cái gì sẽ như vậy nhiệt, thân thể địa phương khác giống như cũng đi theo nhiệt lên, cảm giác hảo kỳ quái, một cổ mạc danh xúc động, tưởng đem lăng phỉ trào lại đây. Đứng ở bên ngoài lăng phỉ nhưng không có ý thức được Long chiến kia kỳ quái ý tưởng, trong lòng chính cao hừng muốn mệnh đâu. Nửa ngày săn đến nhiều như vậy con mồi há ngăn là khá tốt quả thực là thật tốt quá mỗi lần Long chiến từ bộ lạc phân trở về đều là thành khối thịt nàng còn lần đầu tiên nhìn đến hoàn chỉnh một đầu đầu thanh như thú đầu một đầu thanh nhưu thú diệt trừ ra cùng cốt nhục cùng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật thế nào cũng đến có 8 900 cân nơi này có hơn 30 đầu hơn hai vạn cân thì ta thật nhiều thật nhiều Lăng phỉ quả thực nhạc nở hoa Trong lòng bắt đầu rồi chính xác tính kế, các nam nhân thích ăn thịt, thớn một ngày một người 20 cân tính, nơi này 100 nhiều người một ngày yêu cầu 2000 cân, này đó thịt có thể duy trì 15 thiên, ai? 15 thiên? Như thế nào ít như vậy, ta sẽ không tính sai rồi đi. 95 chương 95 vui sướng. Cười híp mắt lăng phỉ lại lại lần nữa bắt đầu tính toán, vẫn là chỉ có 15 thiên, tươi cười lập tức cương ở trên mặt, vì cái gì chỉ có 15 thiên? Rõ ràng thật sao con ngồi, đôi mắt ở quét đến đầy đất người khi, trong lòng yên lặng bắt đầu rơi lệ, người quá nhiều, số đếm quá lớn. Dựa theo duệ cách nói, nơi này Tuyết Thiên có thể so kiếp trước 3 tháng mùa đông muốn trường, phòng trưng ít nhất cũng đến 120 thiên tả hữu, bọn họ đầu một ngày được mùa thành quả chỉ có thể chịu đựng một cái số lẻ sao? Nay quả thực quá ngược tâm, Lăng Phỉ đột nhiên cảm giác tiền đổ xa vời. Ở một mảnh hoan thanh tiểu ngữ chung, Lang Phỉ kia tản ra ủ rũ khí chàng phi thường chọc người chú ý, thực mau Long Thiên liền chạy tới, vui sướng nói: Lang Phỉ a tỷ, Lang Phỉ a tỷ, thật nhiều đồ ăn a. Tiểu Hai Tử cao hứng dùng hắn kia dính đầy huyết tay nhỏ dùng sức lắc lắc Lang Phỉ cánh tay, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Ai? Chính mình muốn như thế nào cùng hắn giải thích nơi này thì tuy rằng nhiều nhưng là người càng nhiều sự a. Lang Phỉ thập phần đau đầu, lại không thể đối hắn nói này đó xả ra một chút lời, nói là là a tỷ chờ thêm một thời gian, a tỷ cho ngươi làm các loại ăn ngon, được không? mau đi hỗ trợ đi. Long Thiên thật mạnh gật gật đầu, sau đó giống chỉ linh hoạt tiểu thú giống nhau bay nhanh lọt vào trong đám người. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, đến nắm chặt thời gian tìm kiếm hết thể có thể ăn đồ ăn, ăn cơm gì đó, chỉ có thể trước đối phó một ngụm. Ha ha, các ngươi không đi cho nên không biết ta hôm nay săn thú thời điểm có bao nhiêu dũng mãnh chỉ một đao liền đâm xuyên qua thanh lưu thú cổ nhìn xem đây là ta kia thạch đao thấm tác cắm cũng thật đủ thơm xem ra ta sinh bệnh lâu như vậy săn thú năng lực một chút đều không có lùi lại đâu ha ha cắt lấy bốn cái chân lão liệt thủ đóng đưa trong tay đồ vật hướng hai bên trái phải người khoe ra nói nghe vậy một người khác cũng đi theo nói ai Vừa mới bắt đầu những cái đó như chạy thời điểm, ta còn lo lắng thừa không dưới mấy chỉ đâu, kết quả thế nhưng đều săn tới rồi, chúng ta thật là hùng phong không giảm a. Hắn vừa nói xong, mấy cái cùng đi săn thú người đều đi theo phụ họa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tự tin vui sướng, vốn dĩ cho rằng chính mình đã là phế nhân, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể săn thú, hơn nữa vừa ra chiến thế nhưng mới săn đến nhiều như vậy. Này quả thực so với bọn hắn tuổi trẻ thời điểm toàn tộc người xuất động săn thú đánh tới giống nhau nhiều, bọn họ mới hai mươi mấy người người A, thật là quá lợi hại. Nghe được bọn họ các loại miêu tả hôm nay săn thú thời điểm cảnh tượng, lưu thủ ở nhà mấy chục cái lao liệp thủ đều mắc hẻm, không ngừng truy vấn quá trình, nghe được mạo hiểm địa phương càng là một bộ hướng tới bộ dáng, chọc những người đó càng thêm nói nước bọt bay tư tung. Nghe được cái gì chạy quá nhanh đều chạy tới con ngồi phía trước cùng cái gì những cái đó thanh như thú đều dọa ngây người, không dám lại chạy linh tinh nói, lại nghe được những cái đó nghe người trừng mắt không ngừng phát ra tiếng kinh hô vẫn luôn thanh mặt lòng huyền rốt cuộc nhịn không được, buông trong tay con ngồi đứng lên nói, đều đừng thổi, rõ ràng là những cái đó thanh như thú nghe thấy nháo dương hoa vị thân thể nhuôn ra, chạy vài bước liền ngã xuống đất không dậy nổi, tùy ý chúng. Ta sâu xé. Nói cái gì mạnh miệng, thật là, một đám đều bao lớn tuổi người. Lưu thủ ở nhà lão liệp thủ nhóm, vừa rồi còn kính nể ánh mắt một đám đều biến thành khinh bỉ, nguyên lai là như thế này à, thật mệnh bọn họ mặt đại còn chính mình khen chính mình, đáng tiếc vừa rồi chính mình nói những cái đó lời hay, thiết. Vừa rồi còn các loại thổi phồng chính mình có bao nhiêu lợi hại người đều ngượng ngủng sờ sờ cái hót, phát ra quấn bách ha hả tiếng cười, bởi vì quá hưng phấn. Cho nên bất chi bất giác liền nói ra tới. Đứng ở một bên khôn cười ha ha nói, ai nha, Long huyền ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc, bọn họ đều là rất cao hứng, rốt cuộc lập tức có thể săn đến nhiều như vậy con ngồi, thật sự là quá khó được. Đúng vậy, ta sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên săn đến nhiều như vậy con ngồi, bất quá công lao này đều là lang phỉ cùng Long chiến, nếu không có hai người bọn họ hỗ trợ, chúng ta khả năng liền một đầu đều đánh không chết có cái lao liệp thủ cảm khái vạn ngàn nói hắn một khai cái này đầu tất cả mọi người gật đầu xưng là này xác thật là sự thật lúc này đại đa số động vật tan cột đều trốn đi không thế nào lui tới bởi vì có long chiến bọn họ mới có thể truy tìm đến một đoàn thanh lưu thú cũng là dựa vào lăng phỉ cái kia cái gì hoa mới không có phóng chạy thanh lưu thú xét đến cùng hai người bọn họ mới là lớn nhất công thần tương mảnh tán thưởng tiếng vang lên bị điểm danh khen ngợi Long Chiến chỉ là gật gật đầu, ngắn gọn nói, mọi người đều ra lực, đều rất lợi hại, cho nên đây là mọi người thu hóa. tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng là mọi người trong lòng đều số. dựa vào Long Chiến chạy như bay đi xuống đánh chết đệ nhất chỉ dẫn đầu thanh lưu thú kia sạch sẽ lưu loát lại nhanh nhẹn thân thủ, nơi này người đều là so bất quá, tuổi trẻ thời điểm cũng không được. nam nhân chi gian cảm tình kia đều là trong thực chiến ra tới, tuy rằng không nói nhưng là đều là ấn đến trong xương cốt, cho nên Long Minh cùng Long Chiến mới đối này đó lao các đồng bọn như vậy để bụng. Tuy rằng cách số tuổi có chút đại, nhưng là những cái đó lao liệp thủ đối Long Chiến đó là khâm phục thực, một chút đều không có bởi vì hắn một mặt cùng không thích nói chuyện mà cảm giác có cái gì không ổn, khi hi ha ha nói cái không ngừng. đã chịu nhiều người như vậy khích lệ, Lang Vĩ nhưng không có giống Long Chiến như vậy đạm nhiên, cao hứng liền vừa rồi đã kích đều cấp quên tới rồi sau đầu vẫn luôn xua tay nói, kia hoa là duệ đại thúc phát hiện, ta chỉ là lấy tới dùng dùng mà thôi, cho nên muốn tạ liền tạ duệ đại thúc đi, ta cũng không có làm cái gì, ha ha. duệ đôi tay ấn ở lang phỉ trên vai đem người cấp ngay ngắn đối mặt những cái đó nói lời cảm tạ người. ôn thanh nói, ta chỉ là đối kia đồ vật tò mò, cụ thể là dùng như thế nào ta cũng không biết nói, cho nên công lao này ta cũng không dám gánh. lăng phỉ lấy duệ kia cáo già bộ dáng. Chính mình ở hắn trước mặt sức chiến đấu kia tuyệt đối là cận bạ a tính, đều là đại gia hảo ý, chính mình liền không chối tử. Giống như qua cái gì trọng đại ngày hội giống nhau, mấy chục cá nhân biên làm việc biên nói giỡn, cùng đêm qua ở duệ lều trại thảo luận thời điểm kia trầm trọng biểu tình hình thành tiên minh đối lập, lang phỉ phi thường vui mừng. Những người này đều là tay già đời, tuy rằng đã lâu không có giải phẫu quá con mồi nhưng là động động tay nguyên lai like cảm giác đều đã trở lại. Xử lý lại mau lại hảo, cùng chính mình ngày thường phí nửa ngày kính mới cắt lấy một miếng thịt so sánh với quả thực chính là thần tốc, Lăng Phỉ có loại hoàn toàn giúp không được gì cảm giác. Cho nên chỉ có thể cùng Long Thiên cùng Long Trận giống nhau, hỗ trợ trợ thủ, bất quá chuyển động vài vòng lúc sau, lang Phỉ phát hiện nhân số có chút không đúng à, còn thiếu mấy chục cái đâu, Long gia đâu? Long gia kia mấy cái ca ca chỉ có Long Hoa tại đây, những người khác đâu? Nàng còn đang nghi hoặc liền nghe Long Minh đối Long Huyền nói, Long Giã bọn họ mau trở lại, chúng ta đi cửa tiếp ứng một chút sau. Vừa nghe hắn nhắc tới Long Giã, Long Huyền mày ninh đều mau ra thủy, vẻ mặt hận sắt không thành thép, cắn răng nói, bất quá là đem dư lại con mồi lấy về tới mà thôi, lại không phải đi săn thú, không cần tiếp ứng, cái kia tiểu tử thối, xem ta không hảo hảo giáo hấn một chút hắn. Hôm nay săn thú thời điểm, bởi vì hắn chính là ném đại nhân. 96 chương 96 mới vấn đề Lang phỉ nghĩ hỏi một chút là chuyện như thế nào, kết quả bị duệ kêu qua đi, bọn họ hiện tại gặp phải một cái phi thường đại vấn đề, không có muối, không có muối liền không có biện pháp đem này đó thịt cấp bảo tồn hảo, khoảng cách tuyết thiên còn có 4 ngày, nhiều như vậy thịt nếu không có muối mấy ngày nay chỉ sợ sẽ hư, bọn họ những người này nhưng không có phân đến muối. Cái này tất cả mọi người cho mặc. Vừa rồi còn vui sướng trường hợp lập tức yên tĩnh xuống dưới, nếu không có mối cho dù có đồ ăn cũng vô pháp chịu đựng cái này tuyết thiên a Rốt cuộc Long Minh cùng Long huyền Hai ra muối cũng chỉ đủ mười mấy cá nhân ăn một cái tuyết thiên, cũng không phải rất nhiều. Đồ ăn thay đổi hương vị còn có thể ăn, nhưng là không có mối hơn 4 tháng, người là chịu không nổi. Húng chi này đó lão liệp thủ hiện tại có chút người liền có trường kỳ mối phân thu lấy. Không đủ mà dẫn phát bệnh trạng, bệnh phù. Đây cũng là nơi này lão liệp thủ nhóm chân thương sau miệng vết thương xương lợi hại nguyên nhân. Long chiến làm trước một thời gian tiến đến đổi mối người, phi thường khẳng định nói, ly qua xa, hiện tại không có cách nào lại đi đổi mối. Tuyết thiên đi ra ngoài, đó chính là tìm chết, non nửa thiên phải bị đông lạnh thành đóng băng mọi người biết rét lạnh đáng sợ, cho nên một đám cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn hay không đi tìm hiến tế có người nhược được hỏi mới vừa vừa ra khỏi miệng đã bị người khác thô bạo đánh gãy. làm dịch nếu là thật muốn chúng ta sống, khẳng định sẽ không như vậy ném xuống mặc kệ, Ngươi còn không có xem minh bạch sao. Hiện tại muốn sống sót phải dựa chúng ta chính mình, không cần lại có những cái đó vọng tưởng. Lời này nói một chút đều không khách khí, nhưng tuyệt đối là lời nói thật, vừa rồi nói chuyện người nọ lập tức gục đầu xuống, những người khác cũng chầm mặc, bọn họ đều minh bạch điểm này. Lăng phỉ liền không thói quen xem bọn họ một đám ủ rũ cục đôi bộ dáng, vô vô tay, lớn tiếng nói, đều tinh thần điểm. Tinh thần điểm. Chúng ta hôm nay chính là được mùa, mối sự ta là như vậy tưởng. Thở phao một hơi, lăng phỉ tiếp tục nói, hai gia mối không thể dùng để thịt mối, bởi vì toàn bỏ vào đi cũng không đủ yêm mấy đầu. kia mối lưu trữ tuyết thiên thời điểm ăn, này thịt dùng hắc quả yêm phao sau, lại dùng đầu gô nướng làm. Làm như vậy cũng có thể khởi đến bảo tồn hiệu quả, từ hôm nay trở đi, săn thú được đến động vật huyết không thể lãng phí, uống cái kia cũng có thể được đến mối phân, chỉ cần chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực nghĩ cách, tổng hội giải quyết cái này khó khăn. Nàng biết hác quả mối phân khẳng định không có mối hiệu quả như vậy hảo, nhưng là chống đỡ một đoạn thời gian luôn là có thể. Nàng như vậy một phân tích, vấn đề giống như liền không có như vậy khó khăn. Lập tức mã bất đỉnh để lánh vài người vội vàng chạy tới sau núi, nàng vẫn luôn tưởng đại lượng ngắt lấy hắc quả nhiên sau hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nhưng vẫn luôn không có cách nào, trước mắt vẫn là trước đem thịt bảo tồn vấn đề cấp giải quyết đi. Nàng lánh mười mấy cá nhân một người ôm một cái đại đại thảo sọt, mới ra bộ là cửa, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở bên ngoài xem, lang phỉ tranh thủ thời gian ngắm liếc mắt một cái. Lập tức liền thấy được Long Dã chính nghe răng hướng vây quanh bộ lạc các nữ hải tử cười cái không ngừng, trên lưng còn khiêng to như vậy thanh nhiêu thú, chẳng những là hắn, hắn mặt sau hơn 20 cá nhân đều một người khiêng một đầu. lắc lư lay động hướng cửa đi tới, lại là người lại là con ngồi, nhìn Phi. Thương đồ sộ. Lang phi, đây là chơi bảo đâu? Long Dã như thế nào ở chỗ này xuất hiện, hắn không phải cùng Long Chiến bọn họ cùng nhau đi ra ngoài săn thú sao? Xem lăng phỉ nghi hoặc nhìn về phía bên kia, đi theo nàng cùng nhau lại đây muốn kiến thức kiến thức ra vị duệ giải thích nói, bởi vì con ngồi quá nhiều, một lần không có toàn bộ lấy về tới, cho nên Long chiến lánh người trước kháng trở về một bộ phận, Long ra hắn bởi vì thân thể nguyên nhân vẫn luôn ở bên kia thủ, cho nên hắn là cuối cùng trở về. À, nguyên lai like là như thế này, nguyên lai like hôm nay thu hoạch không ngừng vừa rồi nhìn đến những cái đó. Được đến tin tức này, lăng phỉ tức khắc cảm giác lại lần nữa thấy được hy vọng, bất quá thân thể nguyên nhân. Hiện tại đã có chút bệnh nghề nghiệp lăng phỉ lập tức hỏi ngược lại, hắn thân thể làm sao vậy? Không phải thực trắng sao? Vừa rồi còn không phải khiêng mấy trăm cân thanh như thú còn có thừa lực đi phao muội tử sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới nơi nào có cái gì vấn đề? Nàng mới vừa vừa hỏi xuất khẩu, liền nghe được bên cạnh phụt phụt vang lên vài đạo tiếng cười. Đi theo nàng ra tới người có một cái ngày thường thích nhất người nói chuyện cho nàng giải thích nói, còn không có bắt đầu săn thú. Long Giá đã bị kê hoa cấp mê choáng thẳng đến con mồi toàn bộ bị đánh chết, hắn còn không có khôi phục cho nên. Còn không có săn thú đã bị dùng để săn thú đồ vật cấp lược đổ, này thật đúng là đủ. chết không được vừa rồi Long huyền đại thuốc tức giận như vậy, phỏng trừng hôm nay buổi tối Long Giá lại đến đã chịu giao hấn, thật là đủ khiêu thoát, lang phỉ lắc đầu cười cười. Tới rồi sau núi, tất cả mọi người tự phát đi trích những cái đó đã chín hắc quả, thứ này cũng thật không ít, khắp nơi đều có, căn bản không cần lo lắng bị trích quang. Lang phỉ lúc này mới thoáng cảm giác có chút nghỉ ngơi, vấn đề một cái tiếp theo một cái, mỗi người đều là chí mạng, thật sự là làm nàng hái hùng khiếp vía lợi hại. Hắc quả là thường thấy, cho nên những người này đều nhận thức, bất quá bởi vì kia đáng sợ hương vị, cơ hồ rất ít có người nếm một lần lại đi nếm lần thứ hai. Cho nên liền không biết thứ này kỳ thật bên trong hàm chứa rất cao muối phân, bao gồm dùệ cũng không biết, cho nên mỗi người biên trích biên tò mò ăn một lát, mới vừa vào miệng tất cả đều vẻ mặt muốn phun biểu tình, bất quá bởi vì nghe Lăng Phỉ nói thứ này là thứ tốt, cho nên cố nén ghê tẩm nuốt đi xuống, là thật sự nuốt, liền ngay cũng chưa nhai. Nhìn một đám lão liệp thủ nhóm một đám kia vẻ mặt thống khổ, Lăng Phỉ phi thường không phúc hậu cười, đều đã đã cảnh cáo, còn tò mò Thật là không đáng đồng tình. Ngắt lấy phương diện, những người này sức chiến đấu cũng là không tầm thường. Theo một sọ sọ hắc quả bị dọn về bộ lạc, lang phỉ bắt đầu làm người xuống tay ngắt lấy các loại đã có thể đương dược liệu lại có thể đương gia vị đồ vật, rau rớt cá, hương thảo, hoa tiêu, hành. Sau núi bên này hành so nàng ở đảo khoai sọ thời điểm gặp được hành tây muốn tiểu chút, nhưng là trường đến thời tiết này cũng lại thô lại cao. Chính là có chút già rồi. Bất quá hiện tại cũng không phải là chọn cái này thời. Điểm, lang phỉ bàn tay vung lên, một tảng lớn giã hành liền toàn bộ bị rút lên, liền thổ đều không có gõ sạch sẽ đã bị đưa về bộ lạc, nhìn chùi lủi một mảnh mà, lang phỉ đột nhiên cảm giác các nàng giống như một đám châu chấu, nơi đi đến, phiến điểm không lưu. Duệ đối với lang phỉ mấy ngày cấp bạch tiểu trị nóng lên đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú, biên đảo dưới chân dược liệu biên dò hỏi nàng, hắn này vừa hỏi, Lăng phỉ mới nhớ tới một cái trọng yếu phi thường đổ vật, Khương, tuyết thiên thời điểm, Khương chính là nóng lên đổi hàn tuyệt đối tuyệt phẩm. Nàng huyên thuyên cùng duệ nói một đống lớn Khương chỗ tốt, cái gì tán hàn đổ mồ hôi, thịt nướng đi tanh, giải cá cua độc, luôn luôn thản nhiên ổn trọng duệ cũng kích động, không nói hai lời đứng lên liền lánh người đi phía sau núi mặt, sau đó lăng phỉ lại thấy bọn họ quét sạch Khương trường hợp, quả thực có thể dùng cuồng phong quét lá dụng tới hình dung. Nhưng là Khương loại này cây lâu năm đồ vật một trường một tảng lớn, quanh năm suốt tháng xuống dưới, đã mau hình thành một mảnh phi thường. Khả quan quy mô, cho nên không có bị bọn họ lập tức toàn bộ lột sạch. Bất quá càng nhiều, những người này đào càng hăng say, càng đào đôi mắt càng lượng, càng nhiều càng tốt, ở trong mắt bọn họ, cái gì đều là càng nhiều càng tốt. 97 chương 97 khác thu thập. Nhưng là Khương lại không thể đương đồ ăn ăn. Đào nhiều như vậy thật sự không có địa phương phóng, hỏng rồi chính là phí phạm của trời, cho nên lăng phỉ chạy nhanh tận tình khuyên bảo khuyên bọn họ, thứ này không thể lấp đầy bụng, không cần như vậy liều mạng đào, đào này đó chính là mỗi ngày uống canh gừng một năm cũng uống không xong, đào trở về nếu là đều lạn rất đáng tiếc ca. Bởi vì trường kỳ đồ ăn thiếu, cho nên người nguyên thủy đối lãng phí là căm thủ đến tận xương thủy, quả nhiên vừa nghe nàng lời nói, mỗi người đều đỉnh chỉ trong tay động tác. Bất quá trong ánh mắt toát ra rõ ràng chưa đã thèm làm lang phỉ mồ hôi trên chán đều nhỏ giọt tới. Ai nói những người này cái gì đều không thể làm. Rõ ràng làm này đó thời điểm mỗi người đều như lang tựa hổ. Hai mắt mạo tinh quang, liền tính là gặp giã thu cũng đến bị này nhóm người cấp dọa chạy. Mới vừa khuyên lại những người này, long giã lại lãnh hơn 20 cá nhân lại đây. Cuối cùng một đám con ngồi bị đưa về bộ lạc, thời gian đã tiếp cận chẳng vạng cho nên hôm nay liền không thể lại đi ra ngoài săn thú, nhìn đến lăng phỉ mang đi người từng đám hướng bộ lạc tặng đồ, không chịu ngồi yên long giã lập tức liền tổ chức người lại đây, đương nhiên hắn làm như vậy cũng là vì cách hắn á phụ hơi chút xa chút, nếu không lại đến một đốn ra thịt chi khổ. Năm mươi nhiều nam nhân cùng ra tới tham gia thu thập, đây là phi Long bộ lạc chưa từng có phát sinh quá sự tình, cũng coi như một loại kỳ quan, nữ nhân ở thu thập thời điểm thích 3 năm tụ tập, biên thu thập biên nói chuyện, Nam nhân bất đồng, bọn họ là nơi nào đồ ăn nhiều đi nơi nào. Hơn nữa vùi đầu điền cuộn các loại đào, nếu đào đến đặc đại cái, mới có thể dơ lên tới lớn tiếng khoe ra vài cái. Sau đó tiếp theo buồn đầu tiếp tục làm, hiệu suất không phải giống nhau cao. Lập tức nhiều nhiều người như vậy, lăng phỉ vừa mới bắt đầu có chút luống cuống tay chân, vẫn là duệ có kết cấu, đem bọn họ chia làm tam bộ phận, một bộ phận đi theo hắn thu thập lăng phỉ mới vừa nói cho hắn những cái đó gia vị. Một bộ phận người đi theo lăng phỉ đi thu thập những cái đó thường thấy cầm máu giảm đau các loại thảo dược, cuối cùng một bộ phận người đi tìm các loại giá quả, sinh thuộc đều mặc kệ, tất cả đều trước dọn về đi lại nói. Sợ bọn họ sẽ cùng khác chỗ lẫn, lăng phỉ dạy cho bọn họ thải đều là hình thái đặc thù tương đối rõ ràng thảo dược, nếu nghĩ sai rồi đã có thể không xong, một bên thải một bên theo chân bọn họ giới thiệu này thảo dược sinh trưởng tập tính cùng dự tính. Nghe những cái đó chỉ biết săn thú lao liệp thủ nhóm sừng xuất lăng, hơn nữa lăng phỉ giảng này đó thảo dược thời điểm, còn sẽ thuận tiện nói một ít chuyện xưa, đương nhiên là nàng từ nàng mãi mãi kia nghe được, cái gì tiên hạc tiên thảo báo ân. Linh tinh, mỗi loại thảo dược phát hiện cùng sử dụng kỳ thật đều có rất nhiều cảm động chuyện xưa, trong đó đại bộ phận đều không thể khảo cứu, nhưng là liền như vậy nhiều thế hệ chuyển xuống tới. Lăng phỉ kỳ thật cũng không phải cái nói nhiều người. Đây cũng là bị bọn họ nhiệt tình cảm nhiễm, cho nên xem như ngâu hưng phát huy, nàng mồm miệng rõ ràng thanh âm thanh thúy giảng một đám truyền thuyết, những người đó đều nghe nhập thần, rốt cuộc bọn họ sống nhiều năm như vậy duy nhất truyền thuyết chính là cái kia thần long thấy đầu không thấy đôi hổ thần đại nhân. Lăng phỉ cho rằng thực bình thường tiểu chuyện xưa, ở cái này giải trí cực kỳ thiếu thốn thời đại, kia tuyệt đối là mở ra tân thời đại đại môn, bởi vì nàng chuyện xưa đại đa số đều có động vật cho nên này đó lao liệp thủ nhóm lần đầu tiên ý thức được nguyên lai động vật cũng như vậy thông minh, như vậy trọng tình nghĩa, hơn nữa những cái đó chuyện xưa tuy ràng đoạn, nhưng tổng có thể làm người minh bạch một ít đồ vật, thật là quá dễ nghe. Ràng ràng, lang phỉ phát hiện mọi người đều bất động, đều mắt trông mong nhìn nàng, một bộ hảo hảo nghe, mau giảng a biểu tình, còn có mấy cái đại nam nhân trong mắt đã hàm chứa một bao nước mắt, lang phỉ cái chán một trận hát tuyến. Chúng ta ra tới là làm gì, cũng không phải là kể chuyện xưa a Còn có, vì cái gì Duệ Đại Thúc cũng lại đây xem náo nhiệt, làm lần này thu thập tổng chỉ huy, ngươi đi theo khởi cái gì hống. Thấy lăng phỉ nhìn qua, Duệ tỉnh quá thần tới, lộ ra cái tiêu chuẩn mỉm cười, ta lại đây theo ngươi học học thảo dược. Ha ha, ngươi lại đây thải thảo dược, vì cái gì ngươi trong rổ cái gì đều không có. Thái dương Tây Di, một đám người càn quét tới rồi sau núi mặt bắc, Chính là lần trước Lăng Phỉ cùng Long Chiến đã tới địa phương, nhìn kia vẫn như cũ kiên quyết dừng trúc, Lăng Phỉ cười con đôi mắt, liền giải thích cũng chưa giải thích, trực tiếp làm người đi đào những cái đó măng, làm thành măng khô có thể giữ lại đã lâu, ở trình độ nhất định thượng còn có thể điền bụ. Ở đào măng trong quá trình, Lăng Phỉ lại từ phụ cận mấy viên hủ mục thượng phát hiện ấm, bất quá mới vừa đi thải đã bị những người khác cấp ngăn cản, thứ này có độc, không thể ăn. Nay chỉ là bình thường hoang dại nấm mà thôi, có thể ăn. Lăng phỉ giải thích nói, mới mẻ nấm có chút tiểu độc, bạn phơi sau lại dùng ăn là một chút việc đều không có. Những người đó đối thứ này là có chút sợ hãi, rốt cuộc đã từng phát sinh quá có người bởi vì quá đói mà ăn thứ này, sau lại đã bị độc chết. Dễ nhưng thật ra đối cái này đánh giá thực đúng trọng tâm, đó chính là có có độc có không có độc, cuối cùng Lăng phỉ vẫn là thuyết phục bọn họ đem những cái đó nấm hái được trở về. Bởi vì ra tới này, một chuyến thu hoạch thật sự là quá nhiều, sớm đã có người đi về trước tiêu Long Chiến bọn họ ở Đại Sơn động phía dưới đào đất hầm, cho nên chờ đến Lăng Phỉ các nàng ở mặt trời xuống núi sau phản hồi bộ lạc khi, mấy thứ này cuối cùng có phóng địa phương. Thu thập công tác kết thúc, bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem hôm nay con mồi thịt toàn bộ xử lý, mấy chục đầu thanh như thú thịt giống một tòa tiểu sơn giống nhau rậm ở lều trại cửa. Đưa tới bộ lạc rất nhiều người nghỉ chân, bọn họ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, những cái đó vẫn luôn bệnh ngay cả đều lao lực người thế nhưng một ngày chi gian lộng nhiều như vậy con ngồi, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Mặc kệ những người khác thấy thế nào, lang phỉ bọn họ dạy học đang ở hừng hực khí thế tiến hành, mọi người ở lều trại bên ngoài thành hai vòng, lang phỉ đứng ở trung gian, dạy cho bọn họ đem hành, khương cắt thành mảnh vỡ, đem hát quả một đám niết phá vỏ trái cây. Sau đó gia ra nhập rau dấp cá cùng hương thảo thảo nước, lại để vào chút ít thịt sơn móng tay cùng hoa tiêu, đem cắt thành mười mấy cm lớn lên từng khối thịt phóng tới gia vị dùng sức xoa nắn, cảm giác gia vị xoa vào thịt, sau đó đem miếng thịt sách lên tới đặt ở một bên đầu gỗ trên giá. Cái này đầu gỗ cái giá là lăng phỉ làm long chiến hiện làm, toàn bộ đều là dùng so nàng eo còn thô viên mục dự, đồng thời phóng mấy trăm cân thịt đều không có vấn đề. Phía dưới còn lại là giá lên đống lửa bắt đầu nướng Mọi người đi theo lăng phỉ làm Sau đó đem trải qua gia vị ướp trở nên dính nhớp miếng thịt phóng tới đầu gỗ thượng Có không ít người liền hỏi cái này dạng làm thật sự ăn ngon sao Bởi vì này miếng thịt hiện tại nhìn có điểm lê tởm Lăng phỉ vô pháp theo chân bọn họ giải thích chuyện này Chỉ là trả lời Đến lúc đó các ngươi sẽ biết Bất quá mỗi người điều chế gia vị bất đồng Hương vị cũng đại bất đồng cho nên các ngươi về sau có thể ăn đến mấy chục loại thịt nướng hương vị, cái này tuyết thiên cũng sẽ không ăn nhị, ha ha. Nói thật ra, đây là lần đầu tiên phong môi ăn thịt nướng, này hương vị cái dạng gì, thật đúng là khó nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắc quả đừng làm cho nàng thất vọng. Bởi vì một ngày đều không có ăn cơm, cho nên lăng phỉ trước làm cho bọn họ nướng chính mình có thể một đối lượng, vì làm cho bọn họ khôi phục thể lực. Rốt cuộc buôn ba một ngày tiêu hao thể lực chính là không nhỏ, còn có chính là làm cho bọn họ nhấm nháp chính mình chế làm thịt nướng, như vậy bọn họ một hồi xử lý dư lại những cái đó thịt nướng sẽ càng có hứng thú chút. 98 chương 98 ái muội, Sự thật chứng minh lang phỉ ý tưởng là chính xác, bởi vì theo thời gian trôi qua, nương giá thượng miếng thịt tản mát ra đặc thù mùi hương, pha rất nhiều hương vị mùi hương, đương nhiên còn có nồng đậm mùi thịt. Tuy rằng nơi này rất nhiều người tuổi đều là lang phi cùng long chiến hai ba lần lớn, nhưng là không thiếu có đồ tham ăn tồn tại, ngay không, mới vừa ngửi được hương vị không lâu, liền có người liên tiếp nhìn về phía nương giá thượng từng điều thịt, nương ánh lửa, có thể đem bọn họ kia thêm nhỏ dãi biểu tình thấy rõ, đưa tới những người khác các loại chế nhạo, đại gia vây quanh cười ha ha, rất có lửa trại thịt nướng cảm giác. Nhìn những người đó cao hứng nói giỡn, lang phi đứng lên dựa và ở lều trại biên. Ngày này nàng chạy ngược chạy xuôi, thật là mệnh quá sức, vốn đang tưởng cho bọn hắn làm một ít canh, bất quá thật sự là không có sức lực, chờ đến tuyết thiên không có việc gì về sau lại khao thưởng bọn họ đi, kia sơn động rất lớn hơn nữa tuyết thiên thời điểm như vậy trường, muốn làm cái gì đều có thể ra công phu làm, nếu đồ ăn đủ nói, chính là mập lên thời điểm. Long chiến giúp đỡ những người đó không ngừng phiên miếng thịt, nhìn quét một vòng không phát hiện lăng phỉ, khiến cho Long Giá bọn họ thế chính mình. Sau đó đi ra đám người, kết quả ở lều trại biên thấy được đứng không ngừng ngủ ga ngủ gật người, không cấm cảm giác có chút buồn cười, đều vây thành như vậy như thế nào không quay về ngủ, đứng ngủ cũng quá nguy hiểm. Long chiến một tới gần, lang vĩ liền bừng tỉnh, tới rồi nơi này lâu như vậy, nàng cuối cùng thích hướng loại này tùy thời cảnh giác trạng thái, mở mê mang đôi mắt, nhìn đến là long chiến liền đánh cái ngáp, mơ hồ không rõ hỏi, an sao? Hương vị thế nào? Còn không có thủ. Ngươi nếu là vây liền trước ngủ đi. Long chiến khó được nói một câu như vậy chi kỷ nói. Ngủ mơ mơ màng màng lăng phỉ lại không có nhận thấy được, nàng thân thể thực trầm trọng, nghĩ qua đi nhìn xem, lại không có sức lực, đành phải nói, không có việc gì, bị một hồi liền tinh thần, còn có như vậy nhiều thịt không có xử lý, ta thật sự không yên tâm. Bọn họ muốn phấn đấu 5 ngày, lúc này mới ngày đầu tiên thân thể của mình liền có chút ăn không tiêu. Thật sự là có chút rất dây xích nhìn những cái đó đã vây quanh đống lửa bắt đầu chuyển người còn có chút người vây quanh nương giá lại nhảy cái gì kỳ quái vũ lang phỉ cảm giác thân thể của mình mới là nơi này mọi người kem cỏi nhất một cái mấy ngày nay ăn uống không ngừng cũng có ý thức rèn luyện nhưng là vẫn là không được nàng là minh bạch bởi vì đấy mệt quá lợi hại cho nên về sau lại rèn luyện chỉ sợ cũng không đuổi kịp nơi này bình thường nữ Hải cái này nhận chi làm nàng thư quayải Xem nàng đột nhiên lập tức trở nên thấp xuống, thường treo ở trên mặt tươi cười cũng biến mất không thấy, không biết vì cái gì lòng chiến cảm giác trong lòng cũng có chút áp lực, thanh thanh giọng nói nói, thu thập thời điểm ngươi tận lực không cần động thủ, đều giao cho những người khác làm, đừng nhìn bọn họ nằm lâu như vậy, nhưng lại nhưng đều là trải qua quá các loại nguy hiểm cùng khó khăn chịu đựng tới, mỗi người đều là lợi hại. Lăng phỉ gật gật đầu, hắn cũng phát hiện. Kỳ thật những người này bên trong thật đúng là có không ít lợi hại người, tỉ như Duệ, có thể cảm giác được thời tiết cùng độ âm biến hóa, còn có mấy cái đối địa hình cùng dã thu phân bố cũng rất có kinh nghiệm, còn có không ít người hôm nay tổng có thể tìm được các loại hiếm lạ cổ quái trái cây, đương nhiên những người đó lấy lại đây đều cho nàng xem, vì xác định thứ này có hay không trích cùng bảo tồn giá trị. Lăng Phi cũng gặp được rất nhiều nàng xuyên qua tới về sau không có gặp qua đồ vật, như Quả Phi, Hạt thông cùng đại táo, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là đương ăn và tan cũng khá tốt, để cho lăng phỉ chạy nhanh, cao hứng chính là có người phát hiện mười mấy củ nhân sâm, tuy rằng người nọ tham cũng không có trong truyền thuyết hình người gì đó, nhưng là xem kia lô cùng hoa văn cùng với cần, niên đại khẳng định cũng không ngắn, bởi vì xem lăng phỉ thấy thứ này cả người đều sáng, chỉ là đáng tiếc người nọ đào thời điểm động tác quá thô bạo, rất nhiều tham cần đều lãng phí. Bất quá có nhiều như vậy cũng thật là mở rộng tầm mắt, người nọ rất hào phóng đem nhân sâm tất cả đều cho nàng. Lăng phỉ thật cẩn thận thích đáng bảo tồn hảo, nàng không có tàng tư tâm lý, nhiều người như vậy tham nàng cũng ăn không hết, tồn nếu vì về sau bất cứ tình huống nào. Thấy lăng phỉ đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía một bên, nửa ngày không nói chuyện, thất thần đi lợi hại, long chiến không chút do dự liền đem người cấp hoành bế lên tới, lăng phỉ còn đang ở người, thân thể đột nhiên treo không, hoảng sợ. Bất quá mũi gian là lòng chiến quen thuộc hương vị, cho nên không có kêu sợ hãi ra tới, người nam nhân này là sẽ không hại nàng. Nàng từ đấy lòng lại như vậy vẫn luôn cho rằng, nếu trước kia nàng còn không tin tưởng, nhưng là long chiến tử thạch lan thủ hạ cứu. Chính mình, hơn nữa nói kia phiên lời nói sau, nàng liền rất xác định, người nam nhân này sẽ bảo hộ nàng. Bởi vì nhìn ban ngày làng phỉ ôm bạch điều, lần này long chiến cũng lựa chọn đồng dạng tư thế. Không có giống thường lui tới như vậy khiêng trên vai. Này quả thực làm lang phỉ cảm động lệ nóng doanh trọng. Tuy rằng công chúa ôm có chút ngượng ngùng, nhưng là không cần bị hắn bả vai lạc muốn phun điểm này. Ngượng ngùng thật sự không tính chuyện này. Long chiến động tác rất lớn. Lang phỉ theo bản năng liền dùng tay ôm cổ hắn, bất quá nàng tay một đụng tới long chiến cổ thời điểm. Hai người mặt khoảng cách lập tức liền biến gần, phản phất có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương hô hấp, nóng rực hơi thở phun ở trên mặt. Lăng phỉ đột nhiên cảm giác có chút chóng váng Long chiến chỉ tại hạ thân vây Quanh cái váy ra Lăng phỉ cũng chỉ so với hắn nhiều cái vây ngực Hai người thân thể đại bộ phận Đều là trần trụi Hiện tại Long chiến đem nàng ôm ở trước ngực Hai người tiếp xúc bộ vị nhiều như vậy Còn đều là lỏa lồ, Tinh tế làn da cùng thô ráp làn da Bởi vì đi lại mà lẫn nhau cọ sát Cái loại cảm giác này thân mật Giống như một chút đều không có khoảng cách Ngứa, có chút tê dại Lang phỉ cảm giác thân thể giống như có điện lưu chảy qua, sau đó hai người thân, thể độ ấm đồng thời đều đề cao. Tim đập giống như muốn nhảy ra cổ họng, lăng phỉ cảm giác chính mình cả người đều không tốt, cảm giác thân thể của mình giống như biến thành một khối thiêu lửa đỏ than, từ trong ra ngoài đều thiêu. Đồng dạng, ôm nàng long chiến cũng phát giác chính mình thân thể giống nhau, bàn tay hạ là Lang phỉ lược hiện lệnh leo bả vai, hoàn toàn bất đồng với nam nhân thô lệ cảm giác, mềm mại, tinh tế giống như có hấp thụ nhân thủ tâm ma lực, làm người sờ soạn còn tường sờ, long chiến phi thường thuận theo chính mình ý nguyện qua lại vớt ve kia khối đã bị hắn làm cho đỏ bừng làng ra. Một trận gió nhẹ phật quá, nông đậm mùi thịt chuyển khắp toàn bộ bộ lạc, đưa xem như chín, canh giữ ở đống lửa biên nóng lòng muốn thử các nam nhân sôi nổi đi lấy chính mình thịt nướng, không màng năng cắn một ngụn, nhiệt ở trong miệng phiên mấy cái cái lại dùng sức hô mấy hơi thở, mới dám đi cắn, này một cắn. Tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn Này, này cũng ăn quá ngon Đây là thịt nướng sao Bọn họ ăn mấy chục năm thịt nướng là cái dạng này sao Ăn qua lang phỉ thịt nướng long giã đắc y rào rạt cắn một ngụm trong tay miếng thịt Vẻ mặt khoe ra biểu tình nói Thiết, lang phỉ làm thịt nướng hương vị cùng các ngươi phía trước ăn khẳng định không giống nhau Không cần hoài nghi, đây là thịt nướng Bởi vì ta đã ăn qua thật nhiều lần Long Giã Phi thường không sợ chết kéo cửu hận giá trị, quả nhiên lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người hướng hắn đầu hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Bất quá thực mau liền có người phản ứng lại đây, hiện tại cũng không phải là chịu tiểu tử này thời điểm, trước lớp đầy bụng mới là quan trọng. Một người bắt đầu rồi ăn ngấu nghiên ăn, những người khác cũng đi theo ăn lên, một bên ăn một bên khen này thì thật sự là ăn quá ngon. 99 chương 99 nảy sinh Mỗi người đều bị trong miệng này dị thường mỹ vị thịt nướng chấn trụ, khiếp sợ qua đi tốc độ giải quyết xong trong tay đồ ăn, đôi mắt liền theo dõi nương giá thượng miếng thịt, sau đó đóng lửa biên liền vang lên một trận đó là ta thịt nướng đừng cử động lang phỉ còn không có ăn đâu đừng núp nhích nàng không có việc gì, không có việc gì, ta chính là nếm thử, chờ hạ lang phỉ trở về làm nàng ăn ta kia phân, ta làm thịt nướng cũng là siêu cấp ăn ngon thiết, thật là, các người tay thật đủ. mau. Ta cũng chưa cấp được, trong miệng cắn chiếc đuối long giã hận không thể đem chính mình cấp gõ vượng, lang phỉ đồ ăn đã không có, chờ hạ long chiến trở về khẳng định sẽ lấy hắn là hỏi, sớm biết rằng liền không nên khoe ra. Nhìn tiểu nhi tử héo đầu gục xuống ngồi ở kia, long huyền hư lệnh một tiếng, xứng đáng, làm ngươi lắm miệng. Lêu trại lang phỉ cùng long chiến chính đại mắt đối đôi mắt nhỏ nhìn nhau nhìn, thật lâu sau hai người đều mất tự nhiên từng người đường khai đầu, chịu đựng đầu váng mắt hoa cảm giác. Lăng phỉ nhỏ giọng nói, đem ta bông. Long chiến ân một tiếng, lại không có bất luận cái gì động tác, bàn tay to vẫn như cũ khẩn thủ sắn lăng phỉ cánh tay cùng bả vai. Hắn nghe được, nhưng là lại không nghĩ buông tay, hắn luyến tiếc loại này xúc cảm, đơn giản đứng ở tại chỗ. Toàn thân nhiệt đều mau bước khói lăng phỉ, này rốt cuộc là cái gì trạng huống? Liên ở hai người đều không biết làm sao thời điểm, lều trại ngoại chuyển tới Long Minh Đại Thúc Thanh Âm, Long chiến, lăng phỉ. Hai người chạy nhanh tới ăn thịt nướng A. Không lớn thanh âm lại làm hai người đồng thời bừng tỉnh. Lăng phỉ thân thể đột nhiên chấn động dễ rủa suy nghĩ muốn xuống dưới. Long chiến lúc này cũng khôi phục thanh minh, thuận theo đem lăng phỉ thả xuống dưới. Hai người ai đều không có nói cái gì. Sau đó long chiến xoay người đi nhanh rời đi lều trại. Lúc này lăng phỉ không có nửa điểm buồn ngủ, nhưng vẫn là an tĩnh nằm tới rồi ra thu thượng. Nhắm hai mắt lại, cưỡng bách chính mình quên chuyện vừa rồi. Hiện tại chính là quan trọng nhất thời điểm, chính mình cũng không thể có nửa điểm phân tâm, vốn tưởng rằng rất khó ngủ, kết quả mới vừa nằm trên đó không lâu liền mí mắt phát trầm, đã ngủ, đáy lòng lại có viên hạt giống lặng lẽ đã phát mầm. Nàng nhắm hai mắt lại cho nên không có phát hiện, ở nàng nằm xuống sau không lâu, liều trại mạnh lại lần nữa bị lặng yên mở ra, dưới ánh trăng lạnh lùng mặt có vẻ hết sức đu hòa. Liền luôn luôn lạnh như băng con ngươi đều mang theo ti bản nhân không dễ phát hiện nhu tình. Chờ nhìn đến nàng bình yên đi vào giấc ngủ sau, lại lặng yên không một tiếng động lui trở về. Nhìn một mình đi tới Long Chiến, Long Giã hướng hắn mặt sau nhìn vài lần, ngoài ý muốn không có nhìn đến Lăng Phỉ, dùng khuỷu tay chạm vào Long Chiến, nhỏ giọng nói, Lăng Phỉ đâu, nàng không ăn. Hắn không có coi chừng Lăng Phỉ đồ ăn, thật sự có chút trở dạng, hiện tại thấy Lăng Phỉ không có ra tới trong lòng nhiều phân may mắn. Ngủ. Long chiến trả lời lời ít mà ý nhiều. nháy mắt, Long dã cảm giác chính mình đào thoát bị Long chiến thu thập vận mệnh. Thật tốt quá, Lang phỉ, ngươi thật là ta cứu tinh. Ngủ hảo, ngủ hảo, ngủ liền không cần ăn cơm. Hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ gì đó. Long chiến buồn không ra tiếng ngồi dưới đất, nhìn nướng giá thượng thiếu đáng thương thì nướng. Không cấm nhăn lại tới mày, Lang phỉ thịt nướng đâu. Long dã ngươi ăn ngươi quản khác làm gì? Lăng phỉ đều không ăn, ngươi còn nhiều cái gì miệng. Mặt vô biểu tình Long Chiến quay mặt đi đối với Long Giã, nhìn đến trên mặt hắn trộn dạ, tùng tùng ngón tay liền phải thượng thủ. Long Giã tình nguyện bị hắn A phụ giáo hấn cũng không nghĩ làm Long Chiến tới, chạy nhanh ôm đầu là lớn, không phải ta ăn, là bọn họ ăn. Nga, ta nhìn đến khôn đại thúc còn cầm một khối đâu, muốn tìm ngươi đi tìm bọn họ, cùng ta không có quan hệ. Người khác chăm miệng một lời trả lời, chúng ta không có ăn. Long giã trong lòng yên lặng rơi lệ, này đó lao nhân một đám một phen tuổi thế nhưng còn làm loại này vu oan sự tình, thật là quá đáng giận, ô ô, chính mình thật sự là quá xui xẻo. Đợi nửa ngày cũng chưa chờ đã đến tự long chiến tiếp đón, long giã thật cẩn thận rời đi cánh tay, nhìn đến long chiến chính vẻ mặt mê mang nhìn chầm chầm nào đó phương hướng xem, long giã trong lòng tò mò, long chiến gia hỏa này từ trước đến nay tựa như cái cục đá người giống nhau, mỗi ngày bản cái băng mặt. Đối ai đều không có cái gì cái cười bộ dáng, Chính mình cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy Lần đầu tiên nhìn đến hắn lộ ra như vậy biểu tình đâu An không đến lang phỉ thịt nướng đối hắn đả kích Có như vậy lại sao Tự nhận là là long chiến bạn thân long dã bắt đầu kiểm điểm Chính mình vừa rồi không phụ trách nhiệm hành vi Cũng kiên định lần sau nhất định chú ý quyết tâm Chính ngủ thơm ngọt lang phỉ cũng không biết nói bên ngoài Bởi vì nàng thịt nướng mà khiến cho sóng to do lớn Phòng trừng nàng chính là biết cũng lấy này đó cá nhân không có cách nào. Bởi vì bộ lạc một nửa người đều đã ở ban ngày dọn vào sân động, cho nên hiện tại thực chống trải. Buổi tối thời điểm gần trăm người tụ ở bên nhau ăn thịt nói chuyện với nhau thật sự là không nhỏ động tính. Ban ngày rất nhiều gặp qua long chiến bọn họ khiêng con ngồi trở về nhân tâm đều có chút ngao ngoại dục dịch. Bọn họ đi bất quá mấy chục cá nhân là có thể đánh tới như vậy nhiều con mồi, cũng không biết dùng cái gì phương pháp. Tuy rằng không nói, nhưng là mỗi người trong lòng đều cùng gương. Sáng dường như, những cái đó con ngồi đều là một kích mất mạng, căn bản không có dư thừa miệng vết thương, thanh như thú loại này chạy nhanh lại ra dày con ngồi muốn làm được loại trình độ này, long chiến còn có khả năng, những cái đó vừa mới khôi phục thân thể lão liệp thủ nhóm khẳng định không có như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn thủ pháp. Nhưng là mặc kệ dùng cái gì phương pháp, có thể đánh tới con ngồi không bị đói chết chính là tốt. Cho nên từ lúc săn trở về về sau, có không ít người liền đi tìm tộc trưởng phi tinh, hy vọng hắn có thể ra mặt đi tìm lòng chiến bọn họ dò hỏi săn thu phương pháp, bọn họ nhân số so long chiến bọn họ thật tốt nhiều, nếu chọn dùng đồng dạng biện pháp, khẳng định là có thể đạt được càng nhiều con ngồi, như vậy, bọn họ qua mùa đông sẽ càng có bảo đảm chút. Phía dưới người xảo náo nhiệt, phi tinh nhưng vẫn mặt ủ mày cho. Hắn cũng thực khiếp sợ Long chiến thế nhưng có thể lãnh những cái đó chờ chết người có như vậy nhiều thu hoạch, nhưng là từ hắn nói câu nói kia về sau, chỉ sợ những người đó đối chính mình chỉ sợ đã chán ghét tới rồi cực điểm, chính mình lúc này đi tìm, phòng trừng sẽ không được đến đại gia mốn. Đồng dạng, Lam Dịch cũng thấy không ít người như vậy, cười tiện đi những người đó, Lam Dịch trong lòng nổi lên cái ý niệm, Long chiến vô dị là hận thấu chính mình, tuy rằng hắn không phục chính mình, Nhưng là hắn cũng có biện pháp làm hắn phun ra săn thú phương pháp, nếu không chẳng những hắn dung không dưới long chiến đám người, mặt khác tộc nhân cũng không thể lại tiếp nhận hắn. Lăng phỉ là bị một trận tiếng bước chân cấp đánh thức, mở to mắt phát hiện lều chạy một mảnh đại lượng, thế nhưng là trời đã sáng, lăng phỉ trận từ ra thú ngồi lên, chạy nhanh đứng dậy đem đầu tóc chiến lên, trong lòng tràn đầy tự trách, vốn đang nghĩ đêm qua đem những cái đó thịt xử lý tốt, kết quả thế nhưng ngủ rồi thời điểm mấu chốt rất dây xích ra. Nàng đứng dậy thu thập xong, nhìn bạch tiểu nằm ở chính mình bên người, lang phỉ không người sờ sờ cái chán của nàng, độ ấm dáng xuống chút, tuy rằng người vẫn như cũ không có tỉnh, nhưng là sắc mặt so ngày hôm qua hào chút, chờ hạ còn phải làm nàng uống điểm nước gừng ngọt. Cấp giống giống từ lều chạy đi ra lang phỉ, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng lập tức ngây ngẩn cả người, nguyên bản một mảnh hốn độn mặt đất bị thu thập dị thường sạch sẽ. Đây đất máu loãng bị thổ che giấu không có ảnh tích, một chương trương tân lột xuống dưới da thú đã xử lý tốt treo ở đầu gỗ thượng, nguyên bản trồng chất trên mặt đất thịt khối tất cả đều bị cắt thành điều trạng nướng làm. 100 chương 100 tiết lưu khai nguyên. Một buổi tối thế nhưng tất cả đều xử lý tốt. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, lang phỉ dùng sức dùng ngu bàn tay xoa nhẹ một chút, lại mở khi, trước mắt vẫn là một mảnh dùng miếng thịt dựng thịt lâm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thịt nhắc nhở nàng này hết thể đều là thật sự. Đang ở phơi thịt khô tử hiền xem nàng ra tới, nhiệt tình chào hỏi nói, Nha, lang phỉ, đi lên. Chạy nhanh ăn trước đồ vật đi, tối hôm qua ngươi liền không ăn, ngươi thân thể vốn dĩ liền không thế nào cường tráng, nếu mệt đổi nhưng không hảo. Tử hiền thủ đoạn miệng vết thương đình chỉ chuyển biến xấu, đã có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng lang phỉ vẫn luôn không cho hắn làm việc nặng, cho nên bị phân đến cuối cùng một đám. Chuyên môn phụ trách xử lý săn thú đội săn trở về con ngồi, ngay không. Những người đó nên đi săn thu săn thú, nên đi thu thập sơn động đi thu thập sơn động. Hán cùng mấy cái chân càng không nhanh nhẹn người lưu tại trong bộ lạc phiên thịt khô đâu. Ân, hảo. Lang Phỉ tiếp nhận tới Tử Hiền đưa qua thịt khô, nhìn đặt ở làm một thượng treo thịt khô, không cấm nuốt nước miếng. Cái này hảo, thịt sơn biến thành thịt lâm. Này đó đều là các ngươi buổi tối thời điểm làm cho. Vừa ăn thịt khô, lang vị biên hỏi, ân, thương vị không tồi, xem ra đại gia ngày hôm qua học tập đều không tồi đâu. Tuy rằng chỉ có thể một cánh tay hoạt động, nhưng là những người này lực cánh tay đều thực kinh người, làm khởi sống tới chút nào làm người không cảm giác được có chướng ngại, tử hiền chính trực thanh trắng niên, thân thể khôi phục lại mau lại hảo, điểm này sống với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. ân, ngày hôm qua Long Chiến cùng Duệ A Thúc tổ chức chuẩn bị cho tốt, Đều mau trời đã sáng mới hảo, nghỉ ngơi một chút lại đi ra ngoài săn thú. Từ Hiên trả lời, đêm qua cũng chưa ngủ. Vừa nghe cái này, lang phỉ nhất thời dừng lại ăn cơm động tác, duệ bọn họ còn hảo thuyết, long chiến bọn họ hôm nay chính là đã sớm xuất phát săn thú, nghỉ ngơi không hảo đi săn thú có nguy hiểm, thật là quá sáng bậy. Lang phỉ thanh âm lập tức cất cao, chính làm vui vẻ vô cùng tử hiển sừng sốt chạy nhanh dùng dính đầy Du tanh tay bưng kín miệng, đáng tiếc đã trưởng, À, à, à Long Chiến đêm qua rõ ràng cố ý dặn dò không cần nói cho Lang Phỉ, kết quả chính mình một cái không bắt bẻ liền cấp nói. Xong đời, Lang Phỉ nổi giận lên cùng người khác nhưng bất đồng, nàng khẳng định sẽ tra tân chính mình chân. Lúc này tử hiền hận không thể đem miệng mình cấp phùng lên, têu người nói bậy, Tiêu người nói bậy. Kỳ thật cũng không trách tử hiền miệng không khẩn, Lang Phỉ tự cấp bọn họ xem bệnh thời điểm, kia tuyệt đối cùng thay đổi cá nhân dường như, đã mềm cứng không ăn lại nhìn rõ mọi việc. Cái gì có người vụng trộm nhiều đi đường a, không chú ý uống nước lã linh tinh việc nhỏ, nàng đều biết, nếu là nói thực ra còn hảo, chỉ là ai một đồn hấn, nếu là dám nói dối, vậy chờ xem, chỉ là ấn vài cái là có thể làm người lại đau lại tê dại, còn sẽ bị lệnh cưỡng chế trong vòng 3 ngày không thể ăn thịt, này. Đối vô thịt không vui bọn họ tới nói quả thực so thống khổ còn khó có thể chịu đựng, cho nên dần già trừ bỏ rệ đại thúc bên ngoài người bình thường không dám cùng lăng phỉ cợt nhà xả không có, bởi vì lăng phỉ làm hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên tử hiền đối lăng phỉ từ trước đến nay nói gì nghe nấy, vừa nghe đến nàng hỏi, liền bùm bùn toàn nói. Vốn dĩ hẳn là nổi trận lôi đình, bất quá nhìn đến tử hiền như vậy người cao to đều mau xúc thành nho nhỏ một đoàn, lăng phỉ khí bật cười, nếu đều đã như vậy cũng không có gì biện pháp, chúng ta ở trong bộ lạc hảo hảo làm việc đi. Năng cũng chỉ là khí một lát, Long chiến không phải như vậy sang bậy người, đi theo hắn cùng nhau những cái đó lao liệp thủ một đám cũng không phải không có đầu góc, nếu săn thú sự tình đã giao cho bọn họ, chính mình liền phải lựa chọn tin tưởng. Nhìn quét một vòng, lang phỉ phát hiện thiếu rất nhiều đồ vật, lập tức hỏi, nhưng cái đó xương cốt cùng nội tạng đâu? Ngày hôm qua rõ ràng còn đôi ở chỗ này, hiện tại cái gì đều không còn. Bị ném tới bờ sông đi, vài thứ kia không có thịt. Vô pháp ăn. Từ hiền không biết lăng phỉ hỏi những cái đó làm gì, vẫn là đúng sự thật trả lời. Một đám phá của. Lăng phỉ tam hạ hai hạ đem thịt nhét vào trong miệng, sau đó chạy nhanh lại tiếp đón mấy cái đang ở xoa ra thú người cùng chính mình đi bờ sông, mấy ngàn cân đại xương có đâu, thật tốt đồ vật, lăng phỉ cũng không phải là cái này lãng phí pháp. Đi theo lăng phỉ cùng nhau đi ra ngoài người một đám đều hai mặt nhìn nhau. Lăng phỉ đứa nhỏ này thật đúng là cái tiết kiệm người đâu, liền những cái đó trên cơ bản tìm không thấy cái gì thì xương cốt đều không buông tha. Lăng phỉ ra bộ là cửa, quả nhiên nhìn đến bờ sông một tòa xương cốt sơn, bên cạnh còn có mấy cái trai trai hài tử ở kia trọn lựa, Lăng phỉ nghĩ thầm, nhìn xem, tiểu hài tử đều so các ngươi biết hàng. Bất quá nàng đi đến phụ cận trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi bởi vì nàng xem một cái chính đem trong tay như xương đùi ném văng ra tiểu hài tử lớn tiếng nói, a a nhiều như vậy xương cốt thế nhưng một chút thịt đều tìm không thấy, thế nhưng dịch như vậy sạch sẽ. Nói tốt xương cốt cũng là thứ tốt đâu. Lăng phỉ phẫn nộ tột đỉnh. Thấy lăng phỉ các nàng bảy tám cái đại nhân tới đến phụ cận, mấy cái củ cải nhỏ sợ hãi buông xuống trong tay xương cốt thối lui đến một bên, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là căng ra đầu cái cọ nói ném tới nơi này chính là vô chủ, chúng ta nhìn xem nhưng không tính cái gì. Lăng Phỉ biết xác thật là cái dạng này, cho nên cười cười ôn nhu nói, là cái dạng này, nhưng là này xương cốt chính là thứ tốt nàng còn không có phổ cập khoa học xong, kia mấy cái hải tử liền nhanh chân chạy, Lăng Phỉ vô ngữ tiếp đón vài người lại đem xương cốt cấp dọn về hầm. Hôm nay nhiệt độ không khí so ngày hôm qua lại rơi chậm lại mấy độ, hiện tại đem này đó phóng tới hầm đã không cần lo lắng sẽ làm hỏng. Vài người chạy mười mấy tranh rốt cuộc đem xương cốt toàn bộ tu lên, vốn dĩ cho rằng này liền xong việc, lại nhìn đến lãng phí những cái đó những cái đó tản ra lệnh người buồn nôn khí vị nội tạng bắt đầu phiền thổi, còn đem những cái đó căng phòng đại tràng đồ vật cấp đảo ra tới, thứ này liền tính rửa sạch sẽ có thể ăn sao? Đều bắt đầu làm việc đi, chờ ta làm cho các ngươi ăn, các ngươi sẽ yêu mấy thứ này, nhanh lên, nhanh lên, đợi lát nữa săn thú đã trở lại chúng ta lại đến trở về hỗ trợ lộng. Lăng phỉ hướng bên cạnh ngốc đứng người hô. Có ớt cay thì tốt rồi, có ớt cây bạo xào mấy thứ này kia chính là tương đương ăn ngon, không thể so những cái đó thịt gì đó kém cỏi. Bởi vì ngày hôm qua lăng phỉ sớm ngủ, dễ hôm nay liền không tính toán làm nàng đi ra ngoài thu thập, buổi sáng đem trong sơn động ngày hôm qua còn thừa cho tàn gì đó đều làm ra sơn động, hữu dụng khô nhánh cây đem bên trong quét tước sạch sẽ. Sau đó lãnh người tiếp tục đến sau núi ngắt lấy dược liệu cùng các loại yêu cầu đồ vật. Tuyết thiên phía trước cần thiết tận khả năng nhiều tồn đủ rồi, nếu không đại tuyết bao trùm như vậy hậu một tầng, lại muốn tìm cái gì đã có thể lao lực. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay hắn cô ý giao đãi người nếu tìm được cái gì không quen biết hoặc là chưa thấy qua đồ vật đều đơn độc phong tới cùng nhau, trở về làm lang phỉ nhận nhận. Đối với cái này rõ ràng không lớn, nhưng lại biết rất nhiều đồ vật tiểu nữ hài. Duệ đều sẽ tận lực đi phối hợp nàng, bởi vì cảm giác nàng có thể vì tộc nhân mang đến hy vọng. Liên ở bọn họ những người này đều ở vì tuyết thiên mà nỗ lực khi, Lam Dịch triệu tập rất nhiều tộc nhân, những người này đều là kêu muốn biết Long Chiến bọn họ săn thu phương pháp, theo nhân số tăng nhiều, Lam Dịch trong lòng càng thêm đắc ý, nhiều người như vậy tới cửa, hắn cũng không tin Long Chiến sẽ tăng tư, hắn nếu là không nói liền đắc tội nhiều như vậy người. Một trăm linh một một trăm linh một tìm tra. Long chiến bọn họ hôm nay vận khí cũng không có ngày hôm qua như vậy hảo, đi rồi hồi lâu đều không có nhìn thấy cái gì thành đàn con ngồi, nhưng thật ra loại nhỏ giã thu đánh tới vài chỉ, mắt thấy liền phải tới rồi giữa trưa, nếu lại đi phía trước đi chỉ sợ cho dù gặp con ngồi cũng vô pháp thành công dọn về bộ lạc, bởi vì trời tối lúc sau giã ngoại là giã thu thiên đường. Bọn họ chẳng những vô pháp được đến chính mình con ngồi còn sẽ trở thành thân ở trong bóng đêm dã thú đồ ăn. Nếu chúng ta tìm không thấy dã thú vậy làm dã thú tìm chúng ta đi." Một cái phi thưởng có kinh nghiệm lão liệp thủ nói. Long Chiến gật gật đầu, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy làm. Lam Dịch lãnh một đám người đi vào long gia lều trại khi, Long Minh đang cùng vài người khác đem ra vị hỗn hợp đến cùng nhau. Lăng Phỉ nói chờ hạ phải dùng này đó tẩy nội tạng. Hắn trước cấp chuẩn bị cho tốt, chờ hạ dùng phương tiện. Nhìn nhiều người như vậy đi vào lều trại trước, Long Minh bất động thanh sắc đứng ở những cái đó phơi năng miếng thịt phía trước, mỗi lần hiến tế đã đến chuẩn sẽ có các loại lung tung rối loạn sự tình, mặc kệ lần này hiến tế là tới làm cái gì, hắn đều phải bảo vệ tốt này đó đồ ăn. Xem hắn như vậy động tác, mặt khác đang ở bận việc người cũng đứng ở Long Chiến bên người, sắc mặt bất thiện nhìn người tới không có ý tốt lâm dịch. Tuy rằng tư tế đại nhân ở trong tộc địa vị tôn sùng, nhưng là bọn họ những người này nhưng đều là càng nhận duệ, đối lam dịch cái này mỗi ngày âm dương quái khí người thật sự không có gì kính ý. Đi theo hiến tế tới người các nam nhân nhìn đến phía trước kia một trận tử một trận tử nướng tốt mắt thường tình đều thẳng, thế nhưng có nhiều như vậy, này đến ăn bao lâu à, một bộ phận người trong mắt chỉ là đơn thuần hâm mộ, có một bộ phận nhỏ người còn lại là có ý biến thái. Nghĩ này đó thịt cấp những cái đó thân thể kém lại sống không được bao lâu người ăn thật sự là quá đáng tiếc, nếu tộc trưởng cùng hiến tế ra mặt yêu cầu đem này đó thịt phân cho bọn họ này đó ngày thường xuất lực sản thú. Người, thật là tốt biết bao, như vậy có lẽ liền sẽ không có người chết đói, còn có mười mấy cá nhân càng là hướng đối diện những cái đó lao nhược bệnh tàn người đầu đi chán ghét ánh mắt, những người này nên chính mình tự sinh tự diệt, nhiều như vậy thịt nên cấp trong tộc Bởi vì cho tới nay chỉ cần gặp được cái gì đói khát hoặc là thai nạn, lão nhược bệnh tản chính là trước hết bị vứt bỏ kia một loại người, cho nên những người này cho rằng bọn họ đem đồ ăn nhường cho tuổi trẻ lực tráng lại thân thể kiện toàn sự là hợp tình hợp lý, rốt cuộc săn thú cùng chống đỡ tộc nhân khác cao nguy hiểm sự tình đều là những người này ở làm, bọn họ đúng lý hợp tình, lại không có nghĩ tới ở bọn họ khi còn nhỏ, bọn họ an toàn cùng đồ ăn đều là này đó bị bọn họ xem thường người cấp. Bọn họ cũng không có nghĩ tới chính mình về sau nếu là già rồi hoặc là tàn cũng sẽ tao ngộ đến như vậy tàn khốc đối đãi Trước mắt thị chiếm cứ bọn họ đôi mắt cùng đầu góc, không có đi tự hỏi. Long Minh bọn họ mấy cái đều không phải ngốc tử, tự nhiên có thể phát giác những cái đó bất thiện ánh mắt, đều không cấm tâm sinh cảnh giác, này đó đồ ăn chính là dựa chính bọn họ đạt được, cùng trong tộc không có nửa điểm quan hệ, bọn họ chết đều sẽ không buông tay. Lam dịch cũng không nghĩ tới này đó phế vật thế nhưng thật sự có thể đạt được đồ ăn, tuy rằng thèm nhỏ dại những cái đó thịt, nhưng là hắn càng muốn biết Long chiến bọn họ dùng cái gì phương pháp săn thú, những cái đó lao bất tử có thể đánh tới, này đó tuổi trẻ lực tráng tộc nhân càng không có vấn đề, cần thiết đuổi ở tuyết thiên phía trước đánh tới càng nhiều con ngồi. Hắn trong lòng tưởng chính là, nếu bọn họ có thể nắm giữ chủ phương pháp, như vậy liền có thể dùng loại này phương pháp rảnh trước săn thú sau đó khiến cho những cái đó đáng chết uống gió tây bắc đi thôi. Long Minh, các ngươi làm phi Long Bộ lạc một phần tử, có phải hay không nên vì tộc nhân tấn một phần lực lượng. Lam Dịch đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía thần sắc bất an Long Minh, chậm gì gì nói. đúng vậy, tư thế đại nhân, nhưng là chúng ta hiện tại đồ ăn còn chưa đủ vượt qua tuyết thiên, cho nên không thể lại lấy ra đi cấp trong tộc. Long Minh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh lớn tiếng đáp. Lam Dịch khinh miệt cười. Ta không có nói muốn các ngươi đồ ăn, nếu ngươi nói sẽ vì trong tộc tận lực, như vậy liền đem long chiến bọn họ săn thú phương pháp nói ra, làm trong tộc người khác cũng dùng loại này phương pháp săn thú, như vậy liền sẽ đạt được càng nhiều con ngồi, liền sẽ không có người chết đói. Việc này quan trong tộc rất nhiều người sinh tử, ta tin tưởng ngươi là sẽ không cất giấu không nói. Hai câu lời nói xuất khẩu, làm dịch liền đem long minh bọn họ cấp giá lên, không giao đại chính là nhìn tộc nhân đói chết. Như vậy những người khác liền sẽ cửu thị hắn máu lạnh, đến lúc đó bọn họ khẳng định không thể lại ở bộ lạc đái. Long minh cả kinh, hắn không biết lam dịch là như thế nào biết được long chiến bọn họ dùng đặc thù phương pháp, theo lý thuyết hắn hẳn là nói cho trong tộc, rốt cuộc có tiết kiệm sức lực và thời gian săn thú phương pháp chia sẻ cấp trong tộc. Như vậy đại gia nhật tử đều sẽ hảo quá, nhưng là việc này nguyên nhân gây ra là hiến tế cùng tộc trưởng không đạo nghĩa, đem bọn họ vứt bỏ. Hiện tại lại chạy tới chất vấn, thật sự làm nhân tâm có chút không thoải mái, cho nên Long Minh liền nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Thấy Long Minh không hề răng, Lam Dịch trong mắt tức giận càng sâu, trước kia Long Minh còn xem như nghe lời, từ hắn cái kia đã sớm hẳn là chết ở bên ngoài nhi tử trở về về sau tựa như thay đổi cá nhân dường như, hiện tại càng là to gan lớn mật, cũng dám làm lơ chính mình nói, thật là muốn tạo phản. Bất quá vì trước mặt người khác giữ được hắn luôn luôn cao thâm khó đoán bộ dáng. Lam dịch vẫn là nhịn xuống hòa khí. Hắn có thể nhịn xuống không đại biểu những người khác cũng có thể nhịn xuống. Xem Long Minh cùng mấy người kia cùng đầu gâu ngật đáp giống nhau không nói một lời. Đầy cói lòng hy vọng đi theo lại đây tộc nhân đều sôi nổi mở miệng nói. Long Minh, rốt cuộc là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói à, các ngươi là không có gì nguy hiểm. Trong tộc còn có thật nhiều người còn không có tổn. Đủ nhiều ít ăn đâu. Đúng vậy, ngươi không thể liền nghĩ chính ngươi cùng các ngươi ra người mà không màng trong tộc những người khác đi, như vậy cũng quá ích kỷ. Nói vậy, các ngươi liền không nên lưu tại trong bộ lạc. Không cần phải nói như vậy khó nghe đi, Long Minh lại không biết cái gì, hắn lại không có đi săn thú. Hơn nữa hắn nếu là thật sự biết cái gì săn thú phương pháp cũng không cần làm hai hài tử chịu đói đi. Long Chiến trở về phía trước bọn họ ba cái quá nhiều thê thảm các ngươi lại không phải không biết. Rốt cuộc có người nói câu công đạo lời nói, bọn họ chỉ là tới thỉnh giáo săn thu phương pháp, lại không phải tới cưỡng bách người, đến nỗi như vậy hùng hổ dọa người sao? Bất quá người nọ mới vừa nói xong đã bị một bên cuồng nhiệt phần tử phản bác nói, Long Minh có lẽ không biết, nhưng hắn không phải có cái lợi hại nhi tử sao? Long Chiến khẳng định là biết đến, những người đó đều là nghe hắn, làm Long Chiến ra tới nói. Nói xong người nọ liền cổ động bốn phía người hô, làm Long Chiến ra tới. Đúng vậy, làm long chiến ra tới. Làm long chiến ra tới. Đồng thời tiếng la phi thường đại, kinh động ở bờ sông tẩy xuyến những cái đó nội tạng lang Phỉ đáng người, nghe được long chiến tên, Lăng Phỉ liền chần chờ đều không có chần chờ một chút, không rảnh lo sát thủy chạy nhanh trở về chạy, biên chạy trong lòng bất ổn, không phải là long chiến đi ra ngoài săn thú thời điểm bị thương đi. Nàng bay nhanh chạy về ra. Đẩy ra tầng tầng vây quanh đám người nhìn đến đang ở cùng long minh đại thúc rằng co hiến tế làm dịch khi, lang phỉ trong lòng lộ bột một chút, cái này lao yêu quái lại chạy ra tác loạn, thật là nhất thời đều không được ngừng nghỉ a hắn nếu là thực sự có thời gian rồi đi trích điểm thảo dược gì đó cũng hảo, vì cái gì mỗi ngày nhìn trầm chầm, chầm long ra, thật là âm hồn không tan. 102 chương 102 thỏa hiệp Lang phỉ vừa xuất hiện, làm dịch đôi mắt liền không rời đi qua nàng. Hắn hiện tại còn không có lộng tới trị liệu chân đau phương pháp, còn phải nhịn xuống muốn xử trí nàng tâm, bất quá ở người được trên người nàng kia cổ thanh tời sau, nhịn không được về phía sau tối lui. Rõ ràng là cái nữ nhân lại đem chính mình biến thành như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mới vừa nàng từ bên ngoài tiến vào thời điểm liền nghe nói lam dịch đám người tới mục đích, biết lao ra hỏa này lại tưởng lấy bọn họ khai đao. Đứng lại về sau nhìn nhìn hắn phía sau những cái đó thần sắc khác nhau tộc nhân. Những người này có đơn thuần chỉ muốn biết săn thú phương pháp, cũng có muốn đục nước béo cỏ. Nhưng là bọn họ mục đích chỉ có một. Nếu đạt không thành mục đích này, thấy chết mà không cứu này đỉnh chuột mũ liền sẽ khấu đến bọn họ trên đầu. Đến lúc đó chỉ sợ những người này. Đều sẽ trở thành tộc nhân khác kiểu thị đối tượng. Này không phải nàng muốn nhìn đến. Lam dịch quả nhiên là cáo giả xảo quyệt thế nhưng ra như vậy cái xảo quyệt vấn đề cho bọn hắn, cưới lên lưng cọp khó leo xuống chỉ có thể ngàn chiêu hủy đi chiêu. Lăng phỉ thanh thanh giọng nói nói, săn thú phương pháp có thể nói cho đại gia, nhưng là phương pháp này có cái tệ đoan, đó chính là sử dụng không lo nói người một nhà sẽ trúng chiêu, hơn nữa hiện tại nguyên liệu cũng không quá đủ rồi, cho nên các ngươi muốn biết phương pháp, đến đi trước tìm như vậy hoa, bắt được như vậy hoa lúc sau ta liền sẽ nói cho ngươi Bọn họ trong tay nháo dương hoa chỉ có thể lại sử dụng một ngày, nếu những người này muốn từ từ bọn họ này lãnh giáo, kia làm cho bọn họ trước giao điểm học phí cũng không quá. Nàng lời kia vừa thốt ra, Lam Dịch trên mặt bình tĩnh trong mắt lại tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng như vậy đồng ý, chẳng lẽ nơi này có cái gì bây giờ? Lam Dịch nhịn không được như vậy tưởng. Long Minh bất an nhìn lang phỉ, hắn biết nói cho hiến tế mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng là như vậy thật sự hào sao. Tiếp thu đến Long Minh Đại Thúc Kinh nghi ánh mắt, lang phỉ hướng hắn chấp chớp mắt, nàng đã thẳng thắn sở hữu sự tình, có giống nhau vẫn là có điều giữ lại, chính là không có nói cho bọn họ nếu không cẩn thận nghe thấy kia hương vị sẽ làm sao. Nàng tin tưởng những người này tổng hội có người chúng chiêu, đến lúc đó này đó chúng chiêu xui xẻo quỷ nhưng đừng nàng tâm hát. Đi theo lại đây người vừa nghe nàng nói như vậy, đều sôi nổi lại đây xem kêu hoa. Thấy rõ ràng sau 3 năm một đám hoặc một đám hướng ra phía ngoài chạy tới, chỉ cần có thể tìm được này hoa là có thể biết săn thú biện pháp, thật sự quá đơn giản. Bên người người càng ngày càng ít, Lam Dịch có chút không đứng được, hắn Vốn dĩ muốn mượn cơ trảo bọn họ nhược điểm, không nghĩ tới bọn họ như vậy thống khoái liền tức vũ khí đầu hàng, quả nhiên đều là một đám đồ nhu nhược. Nhận thấy được hiến tế đối chính mình tới gần lộ ra chán ghét biểu tình. Lăng Phỉ mới nhớ tới chính mình mới vừa tẩy xong nội tạng trở về cũng không có rửa sạch sẽ, hiện tại hương vị khẳng định rất đại, bất quá, có thể ghê tởm đến cái kia mỗi ngày không có việc gì tìm việc lao nhân cũng là tốt, cho nên Lăng Phỉ còn cố ý hướng hiến tế phương hướng thấu thấu. Lam Dịch cao mày hướng bên cạnh đi rồi vài bước, lạnh giọng quát, ngươi một cái ti tiện nô lệ, không cần tùy tiện tới gần ta. Lam bất quá liền phải người tới thân công kích sao? Lăng Phỉ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi cái vô sỉ thần côn có so nô lệ cường nhiều ít đâu. Mỗi ngày hưởng thụ bộ lạc nhất thoải mái nơi cùng mỹ vị nhất mỹ thực, không nghĩ như thế nào thế tộc nhân bài yêu giải nạn, chuyên môn làm loại này bài trừ dị kỷ hoạt động, động bất động liền phải đem người giá hỏa thượng thiêu, thật là đủ rồi. Vây lại đây người đại bộ phận tan đi, không có thời gian theo chân bọn họ tại đây mắt to chừng mắt nhỏ, lang phỉ làm long minh đại thúc bọn họ làm trong tay sống đem bờ sông những cái đó tẩy xong nội tạng cấp dọn về tới dùng mới vừa xứng tốt tài liệu xoa nắn sau đó phơi nắng có chút người liền chú ý tới những cái đó phơi nắng ở đầu gỗ thượng ruột gì đó không có tanh hơi vị có mấy cái tò mò người liền hỏi thứ này có thể ăn sao đương nhiên có thể chính là xử lý tương đối phiền thoái hơi chút rửa sạch không sạch sẽ liền có hương vị nếu có thể chuẩn bị cho tốt phi thường ăn ngon Lang không có gì tàng tư ý tưởng thứ nhất là hỏi chuyện người thái độ khá tốt thứ hai là sống ở cái này tàn khốc thời đại mỗi một nhân loại đồng bọn đều là chân quý có thể càng nhiều phát hiện có thể dùng ăn đồ vật như vậy nhân loại ly áo cơm vô ưu liền càng gần một bước sớm muộn gì có một ngày chỉ dựa vào nuôi dưỡng cùng gieo trồng liền có thể tự cấp tự túc đến lúc đó liền không cần mạo như vậy đại nguy hiểm đi ra ngoài săn thú bởi vì lăng phỉ thái độ hảo những người đó càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hỏi cụ thể thao tác Lang phỉ đều nhất nhất đáp lại, những người đó không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, sau đó ngươi một câu ta một câu, trường hợp lập tức trở nên náo nhiệt hài hòa lên, tất cả đều khen lang phỉ ý tưởng hảo, thẳng đem một bên đứng lam dịch khí thẳng trừng mắt, này đó hốn đàn lúc này đã quên bọn họ là tới làm cái gì đi, thật là một đám không đáng tin ra hỏa. Thức mau, thu thập hoa người đã trở lại, lang phỉ cho bọn hắn giảng giải thứ này sử dụng phương pháp. Tất cả mọi người không thể tin tưởng mở to hai mắt, thẳng đến Lăng Phỉ lấy một cái kêu gào người lợi hại nhất làm thử nghiệm, những người đó nhìn về phía kia hoa ánh mắt nhiệt liệt lên, rất nhiều đã từng bị xâm chiếm ngoại tộc người mê đảo người liền đưa ra nghi vấn, Lăng Phỉ thực khẳng định trả lời, các ngươi lần trước chung chính là thứ này. Chính là nàng vừa tới Phi Long Bộ Lạc khi ra lần đó cướp đoạt đồ ăn sự tình, chính là lần đó lệnh Phi Long Bộ Lạc rơi xuống hiện tại khuyết thiếu đồ ăn khốn cảnh. Việc này sở hưu phi long bộ lạc tộc nhân đều nhớ rõ rành mạch. Lúc này biết được thủ phạm thế nhưng là một đóa không chấp mắt hoa, tất cả mọi người trầm mặc, có không ít đều trộm liếc hướng hiến tế lam dịch phương hướng. Lúc ấy hiến tế nói những người đó dùng chính là yêu pháp, cũng không có biện pháp giải quyết, nguyên lai chỉ là một đóa hoa, lang phỉ biết cái này, nhưng là hiến tế lại không biết. Biết sự tình chân tướng lam dịch cũng là khiếp sợ, hắn chưa từng có gặp qua loại này sẽ làm người xùi lơ hoa cho nên cái loại này kỳ quái hiện tượng liền về vì yêu pháp hiện tại lăng phỉ giáp mặt vạch trần cái này không thể nghi ngờ chính là đánh hắn mặt cái này ti tiện nô lệ quả nhiên nên đi tìm chết nhìn liên tiếp vọng lại đây phức tạp ánh mắt lam dịch dùng sức gáp xuống trong lòng lửa giận trong mắt chuyển động nói ngươi là như thế nào biết chuyện này ngươi có phải hay không kia hỏa kẻ cắp gian tế ngươi trà trộn vào bộ lạc có phải hay không còn có cái gì không thể cho ai biết ý đồ lăng phỉ Quả nhiên là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do sao. Nao động khai nhưng đủ đại, bộ lạc bị trộm khi nàng chính là đang ở tới trên đường, như thế nào làm gian tê à? Thứ này là ta phát hiện. Thanh âm vang lên, theo dòng người hướng hai sườn tách ra, duệ lãnh mười mấy cái thu thập trở về người đã trở lại. Bình chữa cháy đã trở lại. Tuy rằng không biết lam dịch cùng Duệ chi gian có cái gì ân oán. Nhưng là nàng có thể cảm giác được lam dịch đối mặt duệ khi có chút trở dạng, duệ đại thúc tuy rằng đại đa số thời điểm đều là không đáng tin cậy, nhưng là sức chiến đấu cũng là không tầm thường. Lăng Phỉ nháy mắt cảm giác chính mình được cứu trợ. Ở những người đó tập kích bộ là sau, Ta liền phát hiện thứ này tương đối khả nghi, cho nên liền nhặt về tới nghiên cứu một chút, sau đó đem việc này nói cho Lăng Phỉ, cho nên nàng mới có thể biết. Lăng Phỉ đến từ dân tộc Cao Sơn. Cùng ô okay tộc không có nửa ngày quan hệ, không phải cái gì gian tế, húng chi nàng là cái nhược không trải qua phong nữ nhân. Duệ như cũ cười tủm tịm, nhưng là hắn nói lại đem lam dịch cấp hung hăng ngăn chặn miệng. 103 chương 103 đệ 103 khẩn chương chuẩn bị 1. Lam dịch còn không có phản bác, long chiến mang theo săn thú đội đã trở lại, lại là thắng lợi trở về, lần này con mồi cùng ngày hôm qua thuần một sắc thanh như thú bất đồng, chủng loại tương đối tạp nhưng không có chỗ nào mà không phải là ăn thịt đồ vật loại nhỏ đất thú cùng trường nhà thú, cỡ chung có trường nuôi thú, lớn nhất một đầu thế nhưng là sáu cái thợ săn nâng trở về, một đầu hồng bao đại gia thú, đầu có thể đuổi kịp một phần ba cái lều trại đại, thân thể có hơn hai mươi trưởng, tứ. Chi dị thường thô to, vô lực móng nuốt dưới ánh nắng phản xạ hạ lệ ra khiếp người hàn quang, tuy rằng đã chết. Nhưng là nhìn nó lại có thể tưởng tượng đến nó tồn tại khi có bao nhiêu vi phong. Lăng phỉ cũng không nhận thức loại này ra thú. Cho dù là địa cầu nguyên thủy thời đại, trải qua quá lớn tiểu băng hà thời kỳ cùng tiến hóa đã diễn biến cũng sẽ có bất đồng. Húng chi là cái này xa lạ đại lục. Liệt Phong Thú Thiên A, là nước Phong Thú. Có thợ săn nhịn không được kinh hô Đồng thời, Lăng phỉ cũng biết cái này cũng giá thú tên, long ra giống như có trương liệt phong thú giá thú phi thường mềm mại. Đây là các người đánh. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Di vang chỉ có xuất động hơn phân nửa tộc nhân mới có thể săn đến con ngồi, thế nhưng chỉ có bọn họ hơn 20 cá nhân là có thể đánh chết. Lúc này, bọn họ càng là tin lang phỉ lời nói mới rồi, có cái này hoa bọn họ cũng có thể. Liệt phong thú bị phóng tới trên mặt đất, mặt đất lập tức sinh ra không nhỏ chấn động, lang phỉ theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Nhìn kia cắm ở liệt phong thú hai mắt thạch đao Lang phỉ sẽ biết này con mồi là ai đánh Long minh bọn họ giật mình rất nhiều Chạy nhanh nảy lên tới bắt đầu quan sát Đây chính là liệt phong thú à Tốc độ mau kinh người Bọn họ di vãng chỉ có thể vây săn Không nghĩ tới sẽ bị bọn họ đánh tới Tất cả mọi người no rồi nhãn phúc về sau Lại một lần xử lý con mồi công tắc bắt đầu rồi Tuy rằng bọn họ lần này săn thú trở về thời gian so ngày hôm qua vẫn chút Nhưng là Long Chiến còn muốn lại lần nữa lánh người xuất phát, trước khi đi, Lang Phỉ đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn, nàng cũng là tưởng nhắc nhở Long Chiến, không cần ở tộc nhân phụ cận săn thú, tiểu tâm bị mê đảo. Long Chiến điểm điểm tỏ vẻ chính mình đã biết, Kỳ thật hắn vừa trở về thời điểm nhìn đến những người đó trong tay hoa liền biết việc này chỉ sợ đã bị trong tộc đã biết, Lang Phỉ làm không có sai, bọn họ hiện tại muốn sống sót liền không thể rời đi bộ lạc che chở. Nhưng là qua cái này tuyết thiên đã có thể không nhất định, Long Minh híp mắt nhìn về phía tây bắc phương hướng, sắc mặt trở nên trong sáng, nơi đó có cái đặc biệt Mỹ lệ địa phương. Bọn họ hiện tại lợi dụng mới mẻ huyết nục tới hấp dẫn 4 phương 8 hướng ăn thịt động vật, sau đó ở bất chi bất giác bậc lửa kêu hoa, lại từ tới đạt được con ngồi. Tuy rằng biện pháp này khá tốt, nhưng là nếu tới rất nhiều đại hình giã thú, bọn họ liền sẽ lâm vào nguy hiểm bởi vì càng lớn hình dáng thú thu được này hoa ảnh hưởng liền càng ngược, tựa như kia chỉ liệt phong thú, rõ ràng đã nghe thấy lâu như vậy hương vị đã tứ chi nhún ra, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bạo khởi đả thương người. Còn hảo kia lão liệp thủ giật mình lăn một cái trốn rồi qua đi. Sau đó Long Chiến lại chảo chuẩn thời cơ bắn chết nó. Nếu không bọn họ không có khả năng toàn thân mà lui. Hơn nữa tình huống hiện tại có biến phức tạp. Quay đầu lại nhìn từ bộ lạc bắt đầu vẫn luôn theo đuôi bọn họ hơn 20 người tiểu đội, Long Chiến khỏe miệng hàm chứa một tia cười lạnh, thật là tà tâm bất tử. Thuyết thiên tiến đến trước đếm ngược ngày thứ ba, trong bộ lạc cơ hồ chín thành người đều dọn vào sân động, lang phỉ bọn họ chỉ có số ít mấy cái chân thương nghiêm trọng người còn có bạch tiểu trụ vào sân động, những người khác như cũ ở Long Gia bận rộn hơn thịt nướng thu thập nội tạng cùng sửa sang lại hái thuốc. Lúc này ban đêm độ ấm đã so ban ngày giảm xuống mười mấy độ, các nam nhân còn hảo, lang phỉ bị đông lạnh sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng cũng muốn đi ấm áp sơn động đốc, nhưng là còn có hai ngày tuyết thiên liền phải tiền đến, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, lúc trước tưởng tốt thu thập đông cùng làm đồ gốm sự tình đều không có thực thi, hiện tại đúng là giành giật từng giây thời điểm A. Bởi vì toàn tộc người đều đã biết nháo dương hoa có thể mê đảo con người cho nên bọn họ bắt đầu điên cuồng săn thú, bởi vì thao tác không được đương bị mê đảo cũng co khới người. Lăng phỉ đáp ứng có thể thấy bọn họ giải trừ sủi lơ trạng thái, nhưng là bọn họ cần thiết dùng đồ ăn tới đổi, nàng đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc bởi vì những người này gia nhập, Long Chiến bọn họ thu vào giảm bớt. Nhìn Lăng phỉ đông lạnh đến kia đáng thương dạng, Long Chiến trong lòng không đành lòng, nghĩ đến lần trước Lăng phỉ đối chính mình nói những cái đó sự tình, một người ra bộ lạc một lần, Chờ hắn trở về thời điểm, lanh lăng phỉ dẫn người đi hồ sơn phụ cận đi siêu tập cái loại này trang bóng kêu bông đổ vật Đi theo cùng đi đến lao liệp thủ nhóm nghe được muốn đi hồ sơn, mỗi người sắc mặt đều lược hiện ngưng trọng, nơi đó rất kỳ quái, tuy rằng là hổ thần, thường xuyên sẽ truyền ra lăng kêu, hơn nữa nghe thanh âm còn không ít, thật sự không phải một cái tốt thu thập địa điểm. Long chiến thực minh xác tỏ vẻ, chỉ cần không tiến vào hồ sơn, bọn họ chính là an toàn. Tuy rằng không biết Long Chiến vì cái gì có thể như vậy lời thề son sắt bảo đảm, những người này vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Rốt cuộc Long Chiến đã từng tồn tại đi ra Hồ Sơn, hơn nữa trải qua mấy ngày nay săn thú. Long Chiến dùng kia so dạ thu còn lợi hại thính giác, khiếu giác cùng cảm giác cùng với lợi hại thân thủ thuyết phục đánh hơn phân nửa đời săn người. Tuy rằng tuổi là nhỏ nhất, lại là săn thú đội ngũ hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Nơi này người tâm tư rất đơn giản. Ngươi so với ta lợi hại, ta liền phục ngươi. Cho nên có như vậy tín nhiệm. Những người đó đi theo Long Chiến đi tới Hổ Thần phụ cận một mảnh trắng bóng địa phương. Cái này bạch gan ngon ăn sao? Trước hết tới người nhanh chóng đem kêu đoàn trắng bóng đồ vật nhét vào trong miệng. Bất quá lập tức liền phi phi phun ra. Vẻ mặt mắt mưu bị lừa biểu tình nhìn Long Chiến, giống như ở biểu đạt chính mình trong lòng bất mãn. Không trách bọn họ vào trước là chủ cho rằng đây là ăn. Mấy ngày nay vì thu thập đồ ăn. Đại gia một đám cùng điên cùng dường như, gặp được thứ gì đều lấy về đi cùng nhau tham tưởng, trong lúc lăng phỉ thật là gặp qua không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng là tuy rằng hai mắt mạo lục quang tìm kiếm đồ ăn, nhưng là đại gia cơ bản thưởng thức vẫn phải có, đó chính là tuyệt đối không thể dễ dàng đi dùng ăn ai đều không quen biết đồ ăn, nếu không chúng độc cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vì Long Chiến tới phía trước cùng bọn họ nói muốn thu thập những cái đó bạch bạch, mềm mại đồ vật, Cho nên những người này trực tiếp liền hiểu lầm là loại ăn, cho nên mới sẽ không hề băn khoăn hạ khẩu. Kết quả kia khô khốc cắn không ngừng cảm giác làm cho bọn họ chỉ nghĩ phun. Ai nha, các ngươi đừng phóng tới trong miệng ăn, không phải đồ ăn, đây chính là giữ âm thứ tốt. Thấy như vậy một tảng lớn giống màu trắng hải dương giống nhau đông, lang phỉ cảm giác chính mình hạnh phúc đều mau mạo phao. A, đông à, có cái này sẽ không sợ mùa đông sẽ lạnh. Giữ ấm có đống lửa muốn thứ này làm gì. Vừa nghe không phải ăn, long giã liền mất đi hứng thú. Đó là ngươi không biết nhìn hàng, thứ này cùng đống lửa không giống nhau, nó không thể mang đến ấm áp lại có thể chống đỡ trụ rét lạnh. Xem mọi người đều một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, lang phỉ chạy nhanh làm động viên công tác, đem thứ này cùng ra Thú phùng đến cùng nhau. Đến lúc đó chúng ta ở tuyết thiên thời điểm rời núi động cũng sẽ không bị đông lạnh hỏng rồi, cho nên đây là thứ tốt. 104 chương 104 hôi đoàn tử. Thứ này có thể chống đỡ trụ phong tuyết. Mọi người tỏ vẻ phi thường hoài nghi, thấy bọn họ như vậy không hợp tác, lang phỉ đôi tay chống ngạnh làm vô cớ gây rối trạng, chạy nhanh đêm này đó đông đều vận hồi bộ lạc, nếu không hôm nay không có thịt nướng ăn. Là, hào đi. Một đám người hữu khí vô lực trả lời, tuy rằng thái độ không thế nào tích cực, nhưng là làm khởi sống tới chậm rãi liền nghiêm túc. Chào một đóa đông không có gì cảm giác, chào hai đóa cũng không có cảm giác, đưa một đại ôm đông ôm vào trong ngực thời điểm, bọn họ liền cảm giác thứ này đã mềm mại lại nóng hổi, như vậy ôm thật sự thực thoải mái, hơn nữa bạch bạch, nhìn liền rất hiếm lạ người, hướng về phía này phân thoải mái cảm giác cùng kia hiếm lạ kính, bọn họ dùng nửa ngày thời gian đem. Nơi này đông toàn bộ càn quét trở về trong sân động, đương nhiên, bởi vì đông không nặng. Cho nên vì giảm bất qua lại đi tới đi lui số lần, bọn họ mỗi người liền khiêng mang kháng, mỗi lần đều là bối nhìn không tới người mới trở về, này quái dị hóa trang lại khiến cho không nhỏ xôn xao. Đương nhiên bởi vì hiện tại người đều dọn tới rồi sơn động, mà từng người lại ở bất đồng sơn động, cho nên khiến cho xôn xao quy mô so phía trước liền tiểu không ít. Long giã đưa mặt khác nữ hài bông hành vi bị người cử báo cấp lang phỉ, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng Lăng Phỉ phạt hắn tuyết thiên hậu trong vòng 3 ngày không chuẩn năn thịt, bởi vì Long Dã hành vi thật sự là quá lệnh người giận sôi. Vì cái gì hiện tại không phạt? Nhìn Long Dã đôi mắt viết nghi vấn, Lăng Phỉ cười mi mắt cong cong, nhẹ giọng nói, bây giờ còn có nhiều như vậy sống không có làm xong, cho nên vì ngươi ra càng nhiều sức lực, cơm đến hảo hảo cung cấp cho ngươi. Thu hoạch vụ thu tính sổ. Long Dã, lúc này Lăng Phỉ vì cái gì cảm giác như vậy đáng sợ a? ở thu thập đông trong quá trình Long Chiến ngăn lại những cái đó muốn nhân cơ hội săn thú người tuy rằng Long Chiến cái gì cũng chưa nói nhưng là lăng Phỉ biết hắn sợ thương đến những cái đó Hồ Sơn Tuyết Lang nhóm bọn họ sở dĩ có thể bình an không việc gì ở chỗ này thu thập đông chỉ sợ cũng là Long Chiến cùng những cái đó Tuyết Lang câu thông sau kết quả tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào nói chuyện với nhau nhiệt độ không khí càng càng thêm thấp Tuyết Thiên tiến đến trước đếm ngược ngày đầu tiên. Bầu trời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, liền một ít thật nhỏ nhánh cây gậy gỗ đều bị cuốn lên. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị thiên sơn bay múa đổ vật cấp quắc thường. Nguyên kế hoạch săn thú hành trình không thể không hủy bỏ. Ở Long Huyền Đại Thúc cùng Duệ Đại Thúc chỉ huy hạ, bọn họ đem sở hữu liều trại tất cả đều chuyển rời đến trong sân động. Lúc này náo nhiệt phi phàm bộ lạc đã thành một mảnh không người cư trú khu vực. Ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ. Duệ lại làm người dọn về không ít tuổi gỗ phong tới sơn động ngoại, thẳng đến không có địa phương bày mới dừng lại tay. Tất cả mọi người ở trong sơn động sưởi ấm thời điểm. Duệ một người đứng ở cửa động vị trí nhìn cuồng phong tàn sát bừa bãi không trùng, trên mặt lộ ra sầu lo thần sắc. Cái này mùa đông, chỉ sợ sẽ thực gian nan. Đem bên cạnh trang dược liệu sơn động mới vừa sửa sang lại xong, lang phỉ đang nghĩ ngợi tới những cái đó đông thử làm bảo vệ đùi, mới vừa đi đến trồng chất đông bên cạnh. Dưới chân bị một cái mềm như bông đổ vật vướng một chút, suýt nữa té ngã, lang phỉ còn tưởng rằng là rơi xuống trên mặt đất đông, vừa muốn xoay người lại nhặt, không nghĩ tới lại nghe đến một tiếng ngao ô, túi đầu vừa thấy, là cái hoa thành một đoàn màu xám tiểu cầu giống nhau hấu thể Hôi đoàn tử chỉ so nàng cổ chân cao chút, thật dày một tầng mao cũng không biết cụ thể có bao nhiêu đại, giống như bị chính mình vừa mới đã bị thương, cho nên chính ô ô kêu cái không ngừng. Tiểu thanh âm câu nhân tâm không khỏi nôn ra, lang phỉ thật cẩn thận dùng tay chạm vào hạ đầu của nó, giống như đã chịu kinh hách giống nhau, hôi đoàn tử đột nhiên chặt lại cổ, nước nở thanh âm lại lớn vài phần. Không có ngược đãi tiểu động vật khuynh hướng lang phỉ ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ, ra hỏa này dưới thân một đống đông, không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này, xem ra đã đem nơi này trở thành loa, làm còn rất có hình. Hôi đoàn tử đợi nửa ngày đều không có động tính, Nga ôm một tiếng ngẩng đầu lên, mượn này lang phỉ mới thấy rõ ràng nó trông như thế nào, khỏe mạnh khéo khỉnh tròn tròn đầu nhỏ, cái mũi nhỏ không ngừng kích thích, hai viên đen nhánh thủy nhuận mắt to đáng thương vô cùng, là tiểu cầu. Nói thật ra, nàng chính là nàng ở chỗ này thấy đệ nhất chỉ tiểu cầu đâu, hơn nữa ngốc manh ngốc manh, tiểu bộ dáng cùng tiểu thanh âm quả thực làm nhân tâm đều hóa. Vật nhỏ này không có gì để phong tâm. Cảm giác ra lang phỉ đối nó cũng không có ác ý sau còn hướng nàng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, trong ánh mắt còn khá tò mò, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, lang phỉ nhịn không được, chậm rãi vươn tay đi, kia vật nhỏ thấy có rúm lại một chút, nhưng vẫn là rất lợi hại không có chạy trốn. Lông xù xù, đây là lang phỉ sờ lên cái thứ nhất cảm giác, hảo mềm mại, đây là lang phỉ sờ lên cái thứ hai cảm giác, vật nhỏ này quả thực tựa như cái nhung tuyết tiểu cầu, nhìn không lớn. Trên người mau thật đúng là hậu, Lâm Vân hy nhịn không được qua lại xoa nhẹ hai thanh. Nàng một xoa, vật nhỏ từ trong cổ họng phát ra rất nhỏ khò khẽ giống nhau thanh âm, lang phỉ nghe xong liền cười, như thế nào cùng miêu giống nhau, có như vậy thoải mái sao? Tay nàng từ lưng chuyển qua nó tiểu trên cầm gãi gãi, vật nhỏ thoải mái thanh âm liền lớn hơn nữa, còn tự động nằm xuống tới lộ ra cái bụng, thủy nhuận đôi mắt nhìn lang phỉ giống như đang nói mau tới cho ta cào nữa hoa. Kháng cự không được nó kêu manh muốn mệnh ánh mắt. Lang phỉ một bên cào một bên cho nó thuần mau. Vật nhỏ này hẳn là bên ngoài quá lạnh mới trốn vào tới. Thật đúng là biết hàng Thế nhưng chạy đến đôi bông nơi này. Bất quá cũng là nó vận khí tốt. Nếu là tìm không thấy nơi này chỉ sợ không bị phong quát chạy phải đông chết. Ngày mai chính là tuyết thiên ngày đầu tiên đâu. Lang phỉ trong lòng cũng có chút bất an. Tuy rằng các nàng đã đem hết toàn lực làm chuẩn bị. Nhưng là tuyết thiên cái này ác. Ngọc vẫn là vẫn luôn chiếm cư ở mọi người trong lòng, vứt đi không được. Nàng minh bạch đây là lâu dài tới nay ở cái này thời tiết lưu lại bóng ma, đông chết, đói chết, bị giã thu tập kích sơn động, đủ loại thảm thiết sự tình hình thành một cái thật lớn sơn đệ ở sinh hoạt ở chỗ này nhân loại trong lòng, thân thể này cũng giữ lại đối tuyết thiên tiến đến sợ hãi tâm lý, dẫn tới lăng phỉ cũng đi theo khẩn trương. Vật nhỏ thực mẫn cảm, cảm giác được lăng phỉ vớt ve nó động tác biến hoán Người có chút nặng nghề, phi thường hiểu chuyện đứng dậy vươn phấn hồng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm tay nàng, mắt to một cái trước mắt không tồi nhìn nàng, một bên phát ra ô ô thanh âm, giống như ở khuyên giải an ủi nàng giống nhau. Lăng phỉ buồn cười sờ sờ nó đầu nhỏ, thật là cái thành tinh, hào đi, liền dưỡng ngươi quá cái này tuyết thiên, tuyết thiên về sau ngươi liền đi tìm ngươi đồng bạn đi thôi, lẻ loi một cái thực sợ hãy đi, nàng trước kia cũng là một người, nhưng là hiện tại không phải. Nàng có xa ở dân tộc Cao Sơn A tỉ còn có phi long bộ lạc long chiến bọn họ, vẫn là cùng chính mình đồng bạn cùng nhau quá mới là tốt. Bởi vì muốn cho tiểu gia hỏa hiện tại nơi này an cư là nghiệp, cho nên lăng phỉ đem nó ôm đến trong sơn động cùng đại gia trước chào hỏi, tình bọn họ đột nhiên vừa thấy dọa nhảy dựng lại cấp ném văng ra. Một chúng lao liệp thủ nhóm đều không quen biết cái này nho nhỏ hấu thể là cái gì, đại đa số người tỏ vẻ dưỡng cũng không sao. Dù sao này ngoạn ý một chân là có thể đã chết, không có gì nguy hại lớn, chỉ có một bộ phận nhỏ lo lắng thứ này đã thương người, giã thú dù sao cũng là giã thú, không có khả năng có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Long chiến phi thường thô bạo bẻ ra vật nhỏ miệng, phát hiện nó thế nhưng chỉ mọc ra mấy viên nho nhỏ răng sữa, cái này tất cả mọi người yên tâm. 105 chương 105 mưa gió sắp tới. Vì làm sơn động giữ ấm. Mọi người đem trồng chất thủi gỗ toàn bộ đôi sơn động lớn nhất cái kia cửa động chỗ phá hỏng. Sau đó ngày thường xuất nhập đều từ bên cạnh hợp với lối nhỏ khẩu. Nói là lối nhỏ khẩu cũng có 2 mét rất cao. Như vậy lối nhỏ khẩu có 3 cái. Trong đó có 2 cái dùng đồng dạng phương pháp phá hỏng. Lưu lại một thông đạo tương đối trường lại 7 vạn 8 quải. Như vậy cho dù có phong tiến vào cũng sẽ không như vậy hướng. Ở tuyết thiên đã đến trước một ngày, mọi người triệt vào sơn động. Theo phong thế lần nữa tăng đại, nhiệt độ không khí chợt rơi chầm lại, trong thiên địa nháy mắt bịt kín một tầng sương khí, đây là lang phỉ lần đầu tiên nhìn đến như vậy đột nhiên hạ nhiệt độ, quả thực là thật là đáng sợ, buổi sáng thời điểm chỉ là có chút lánh, giữa trưa thời điểm khí lạnh giống như vây quanh ngọn núi này, cho dù điểm vài đôi hỏa đều chỉ có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể. Ngày nay, mọi người trên mặt biểu tình đều là ngưng trọng, thậm chí rất ít nói chuyện. Ngay cả Luân Luân hoạt bát Long Thiên cũng là vẻ mặt thấp vọng. đối với mẫn cảm hài tử tới nói, bọn họ luôn là có thể nhạy bén nhận thấy được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa đã đại nhân cảm xúc di động, gần trăm người sơn động một mảnh tinh mịch, an tính làm nhân tâm bất an, Tuyết Thiên đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ chính là tử thần lưỡi hái, một vụ một vụ thu hoạch tộc nhân sinh mệnh, mà bọn họ lại vô. Lực phản kháng, hiện tại, tàn khốc Tuyết Thiên lập tức tiến đến chỉ có lăng phỉ phát hiện cái kia hôi đoàn tử ngoại lệ, nó vẫn là như vậy tự nhiên dùng ngốc manh biểu tình nhìn lăng phỉ, thường thường phát ra ố ố thanh âm tới tăng cường chính mình tồn tại cảm, liền sẽ bị thoải mái cào cái bụng, sau đó nó liền sẽ đặt vui vẻ trên mặt đất vặn vẹo nó kia lông xù xù thân thể, phát ra khỏ khẻ khỏ khẻ thoải mái thanh âm. Bóng đêm buông xuống khi, không trung phiêu nổi lên tảng lớn đông tuyết, lại đột nhiên rơi chậm lại mấy độ, đông tuyết bị phong quát vào cửa động, Long chiến đem trước tiên chuẩn bị ở trong sơn động cao lớn tấm ván gỗ rửa và ở duy nhất lối vào. Lúc này sơn động ở vào phong kín trạng thái, nhưng là Lang Phỉ lại cảm giác thân thể có chút tê mỏi, hảo lãnh. Tuy rằng lớn nhất cửa động bị đầu gỗ toàn bộ lấp kín, nhưng là đầu gỗ Tri Gian khẳng định có khe hở, có thể ngăn trở phong lại ngăn không được kia bá đạo vô cùng khí lạnh, vô số hàn khí từ khe hở trung ngâm tiến vào, dậm rạp, vô cùng vô tận. Cái loại này lạnh giống như thâm nhập cốt thủy. Một chút gặm thực người thân thể cùng lý trí, hô hấp chi rằng có thể nhìn đến trong không khí sương trắng, muốn động lại chậm chạp không được, thế nhưng ở không biết không tự giác trung đông cứng thân thể. Này như vậy đoạn thời gian, lang phỉ trong lòng đại trấn, nơi này lánh đã vượt qua chính mình nhận chi, thật sự thật là đáng sợ. Lang phỉ, phát cáo đôi biên, nhìn đến nàng kia co rúm lại bộ dáng duệ hướng nàng hô đứa nhỏ này như thế nào đứng ở nơi đó bất động. Đám chìm ở khiếp sợ chung lăng phỉ căn bản không có dễ nói, nốc lăng nhìn từ cửa động chỗ lan tràn lại đây màu trắng xương, trong lòng nhưng vẫn đang hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liền ở nàng ngây người thời điểm, một đôi bàn tay to cầm bả vai, lửa nóng bàn tay giống như mang theo vô cùng lực lượng, nhiệt độ từ bả vai chuyển tới nàng hoảng sợ trái tim, đem nàng chưa từng tận sợ hai chung cứu ra tới, lăng phỉ mê mang quay đầu, thấy long chiến kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Người nọ ánh mắt như cũ như vậy kiên định, cùng phía trước thật nhiều thứ cứu chính mình thời điểm giống nhau. Chính mình còn có Long Chiến ở, có hắn ở liền an tâm. Lăng phỉ nghĩ như thế, bị Long Chiến đẩy bả vai đẩy đến đống lửa biên. 3 mét rất cao ngọn lửa mang đến ấm áp cũng là khả quan. Lăng phỉ rõ ràng cảm giác ấm áp không ít, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện có chút không ổn. Đó chính là mặt hướng đống lửa phương hướng thực ấm áp, phía sau lưng lại vẫn như cũ thực lánh. Hơn nữa loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác thật sự là có chút không tốt, cảm giác chính mình giống như bị chia làm hai bộ phận. Giống như phát giác nàng ý tưởng giống nhau, nguyên bản ngồi ở bên người nàng lòng chiến đột nhiên đứng dậy, ở đại gia giật mình ánh mắt hạ ngồi vào đến lăng phỉ phía sau, hơn nữa ngồi ly lăng phỉ cực gần, hắn tay dài chân dài, ngồi ở chỗ kia rũi ra triển khai, nhìn thật giống như đem lăng phỉ ôm vào trong ngực giống nhau, kỳ thật hai người thân thể cũng không có tiếp xúc. Còn có một chút khoảng cách. Long chiến ngồi xuống hạ, lang phỉ tức khắc liền cảm giác không như vậy lạnh. Đồng dạng ngồi ở long minh trong lòng ngực long thiên dò ra thân mình nhìn về phía lang phỉ, lang phỉ a tỷ, ngươi lạnh không? Muốn hay không lại ly hỏa gần một chút? Long thiên không lạnh nga, long thiên thực cấm áp, so trước kia muốn ấm áp đầu, trước kia ở sơn động khẩu nơi đó đông chết cá nhân. Khi đó long ra giống nhau chịu tộc trưởng cùng hiến tế bài xích. Cho nên an bài vị trí phi thường không tốt, tuy rằng không đến mức ném tới cái này đặc đại sơn động nhưng cũng là khác sơn động cửa động chỗ. Lên muốn chết, nếu không phải Long Minh che chở hai hài tử, phòng trường hai người sẽ không như vậy khỏe mạnh, nhưng Long Minh chân lại bởi vậy càng ngày càng lợi hại. Nhìn Long Thiên chớp chớp hắn kia sáng ngời mắt to, khuôn mặt nhỏ phồng lên vẻ mặt đáng yêu bộ dáng, lang phi tâm tình cuối cùng hảo chút, điểm điểm hắn, cái mũi nhỏ nói, người a phụ cho ngươi chắn phong ngươi còn không ngấm áp. Chạy nhanh lớn lên đi, trưởng thành liền cần phải hảo hảo hiếu thuận ngươi A Phụ. ân, Long thiên đại đại lên tiếng, sau đó bụng phát ra so với hắn nói chuyện lớn hơn nữa lộc cộc lộc cộc thanh âm, Lăng phỉ lúc này mới phát hiện bọn họ thế nhưng một ngày không có ăn cái gì, bởi vì buổi sáng hoảng loạn bắt đầu dọn đồ vật liền không ăn, này đã đến buổi tối, khó trách hắn bụng sẽ tê Người là sát, cơm là thép, lấp đầy bụng chính là thiên đại sự, qua loa không được, lăng phỉ vô vô gương mặt. Làm chính mình khôi phục dĩ vãng tinh thần, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, như vậy tinh thần sa sút cũng không thay đổi được gì, nhật tử còn phải quá không phải. Nhìn đại gia một đám kia nặng nề bộ dáng, Lăng Phỉ dùng sức vô vô tay, thấy đại gia ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, Lăng Phỉ đôi tay giao điệp ở bên nhau dùng sức nhéo nhéo năm tay, lộ ra cái đại đại tươi cười, cao giọng nói, "Đều cho ta tinh thần điểm, đừng cho ta bày ra khóc tăng mặt, lúc này mới ngày đầu tiên" Về sau nhật tử còn trường đâu, khu khu, qua đêm nay liền chính thức đi vào tuyết tiên, đây chính là cái đại nhật tử, vì kỷ niệm cái này nhật tử, ta tuyên bố hôm nay buổi tối ăn. Lầu, thanh thúy thanh âm mang cho người một ít an ủi những cái đó tâm sự nặng nghề lao liệp thủ nhóm cuối cùng đem lực chú ý rời đi lại đây, số một đồ tham ăn long giã cùng long thiên tức khắc đôi mắt liền sáng, không ngừng hỏi, cái lẩu đó là cái gì? Ăn ngon sao? Lăng phỉ tắc hề hề cười nói, ăn ngon, tuyết thiên chuẩn bị mỹ thực, hiện tại tất cả mọi người động lên, ta chỉ huy các ngươi như thế nào làm các ngươi liền như thế nào làm. Đầu tiên, lại giá khởi mấy cái đống lửa, đem góc kia thạch nồi dọn lại đây. Mười mấy khẩu tảng đá lớn nồi bị đặt tại hòa thượng, Lăng phỉ chỉ huy bọn họ đem thịt cắt thành từng khối lắc cắt, này đó lao liệp thủ nhóm co bối đao, ngày thường lại thường xuyên cắt thịt, cho nên thiết thịt thủ pháp so Lăng phỉ còn muốn thuần thủ. Làm cho bọn họ đi thiết thịt là chính xác nhất bất quá Sau đó đi làm người đem mấy ngày trước đây Trích rau dại trọn sạch sẽ giặt sạch đặt ở một bên Nàng còn lại là đi bên cạnh chữ vật sơn động Lấy ra một sọ đồ vật Đứng ở một ngụm thiêu nhiệt thạch nồi trước Đào ra một ít du đặt ở trong nồi Đại ngưng kết thành khối du phiên hoa thời điểm Nhanh chóng cắt đại đoạn hành tây Cùng đại khối lát gừng bỏ vào đi Tặc ra mùi hương sau theo thứ tự để vào hoa tiêu Thịt sơn móng tay Nhanh chóng viên xào đãi tản mát ra mùi hương sau thêm thủy, tăng lớn hỏa nấu khai. 106 chương 106 cái lẩu sao nước cốt mùi hương, bốc hơi ở trong không khí hơi nước, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ba năm một đống thiết thịt thiết thịt, tạp xương cốt tạp xương cốt, toàn bộ sơn động lập tức náo nhiệt lên, bị lệnh cương chế không cho động người đành phải làm thêm xài việc, mắt thèm nhìn phiên bọt nước nổi, không ngừng nuốt nước miếng. Lăng phỉ, này thịt thiết quá mỏng. Đến ăn nhiều ít mới có thể lấp đầy bụng A. Có người liền đối này đưa ra nghi vấn, Lăng phỉ cười trả lời, có thể ăn nhiều ít liền thiết nhiều ít, không phải còn có thật nhiều chưa kịp ướp thì sao? An dư lại đông lạnh lên. Đông lạnh lên bảo đảm toàn bộ tuyết thiên đều hư không được. Chờ Lăng phỉ đem mười mấy cái nồi đều xào hào nước cốt, thiêu khai thủy, cắt thành phiến thịt cùng rửa sạch sẽ phong tới đại lá cây thượng rau dại cũng chuẩn bị tốt, nấm cùng mang phiến cũng bị bưng đi lên. Lăng phỉ lại làm cho bọn họ lấy ra hồ lô hoặc là thạch chén, hướng bên trong phong chút làm sáng tỏ hắc nước trái cây dịch sau đó lại bỏ thêm hương thảo nước coi như chấm liều, không có tương vừng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận một chút. Mười mấy cái ngồi vây quanh ở một cái thạch nồi bên cạnh, ở lăng phỉ ý bảo hạ, đại gia đem thịt cùng đồ ăn cùng nhau để vào cút ngay trong nồi, hai người nháy mắt ở trong nồi biến sắc, trong không khí mùi hương càng thêm dày đặc. Tất cả mọi người gấp không chờ nổi hướng trong nổi vươn chiếc búa, chiếc búa là lòng chiến xuất phẩm, dùng cây trúc phách, mỗi người hai song, đại gia từng người bảo tồn chính mình, ở khai ăn trước đều đã chuẩn bị tốt. Đem thịt ở trong chén dính một chút lại ăn. Xem một người cấp giống giống liền phải đem thịt phóng tới trong miệng, lang phỉ chạy nhanh nói. Ăn ngon, ăn ngon thật. Người nọ bay nhanh chấm một chút sau đó phóng tới trong miệng, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán thanh. Nguyên lai like nấu thịt thế nhưng cũng có thể ăn ngon như vậy, thịt bị nấu phát quấn, còn lây dính trong nồi kia bạo hương hương vị, lại chấm hàm hắc nước trái cây, hương vị thực tươi ngon, thật là ăn quá ngon. Cái kia đại thúc vẻ mặt hưởng thụ đem thịt nhai nửa ngày nuốt xuống đi, lại túi đầu, thạch trong nồi thịt đã hoàn toàn biến mất không thấy, tả hữu nhìn lại, tất cả mọi người ở túi đầu manh ăn, trách không được vừa rồi không có người ta nói lời nói, nguyên lai like đều ở buồn đầu ăn à. Cái kia đại thúc lập tức cũng câm miệng, dùng chiếc đũa ở trong nồi vớt nửa ngày cũng không có vớt đến nửa khối thịt, trực tiếp liền nổi giận, thả như vậy nhiều thịt, như thế nào ta liền ăn một khối. Những người khác lay xong trong chén thịt, mơ hồ không rõ trả lời, ta cũng chỉ ăn một khối a, rốt cuộc là ai ăn nhiều. Lang Phỉ, ngươi trong miệng liền không ngừng năm sáu khối thịt, như vậy trợn mắt nói dối thật sự hảo sao? Tuy rằng trong lòng Phùng Tào Nhưng lăng phỉ vẫn là nhắc nhở bọn họ tiếp tục hướng trong thêm thịt, sau đó trong sơn động vang lên từng đợt khò khè khò khè ăn cơm thanh âm, chờ đến đại gia trong bụng có đồ vật, mới sôi nổi tán thưởng cái này kêu cái lẩu đồ vật thật sự là ăn quá ngon, bọn họ nếm tới rồi thịt một cái khác hương vị, càng quan trọng ăn xong trên người đều nóng hầm hợp, có chút người đã ẩn ẩn, có hăn ý, hô to đã quyển. Hương vị hảo, ăn ăn ngon. Đại gia bất chi bất giác liền ăn sạch vừa rồi vận dụng hơn 20 cá nhân cắt xong rồi lát thịt, một đám ôm bụng hô to đã huyễn. Hôi đoàn tử nghe thịt vị cũng nhảy nhót bò lại đây, không ngừng dùng móng đuốt bái Lăng Phỉ cổ chân câu thực, Lăng Phỉ tìm cái thạch chén cho nó thả mấy khối không có chấm gia vị xuyến thịt, vật nhỏ bay nhanh ngậm một miếng thịt, bị năng hô hô thở dốc cũng không buông khẩu, cuối cùng ném cái đuôi tại chỗ xoay vài vòng mới ăn xong kia khối thịt, đem Lăng Phỉ đậu cười cái không ngừng. Rõ ràng là sợ nhiệt đầu lưỡi còn như vậy tham ăn, nhưng đến có cái giao hấn. Lăng Phỉ ăn cũng rất tận hứng, bất quá có chút tiếc nuối không có ớt cay, nếu có ớt cay nói, khẳng định sẽ càng đủ vị. Long Thiên ăn một chán hãn, Thiện phồng lên bụng nhỏ dơ lên mặt hỏi Lăng Phỉ, "A tỷ, chúng ta khi nào mới có thể lại ăn cái này cái lẩu a? Ta cảm giác cái này so thịt nướng ăn ngon nhiều, thịt nướng như vậy lạnh, lạc răng đau, ta nha đều lung lay." Không phải thịt nướng lạnh là ngươi muốn thay răng, thiểu ngu ngốc, lăng phỉ nhéo hắn cái mũi xoay hai hạ, sao có thể mỗi ngày ăn, mỗi ngày ăn liền sẽ ghét, bất quá chúng ta có thể nhiều đổi mấy cái đa dạng ăn, bảo đảm ngươi ăn bụng nhỏ tròn tròn. Ha ha, xem ngươi thay răng còn như thế nào ăn cái gì. Long Giã Phi thường không có đồng tình cười nhạo Long Thiên, sau đó đưa tới Long Thiên một đốn trứng mắt. ăn xong rồi này bữa cơm lại thu thập hào mắt đất. Sắc trời bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, ở trong sơn động người có thể rõ ràng nghe được bên ngoài cùng phong cuốn đông tuyết phát ra tiếng giống giận, nhưng lúc này không khí so phía trước tốt hơn nhiều, ít nhất mỗi người cảm xúc không có như vậy chấm thấp. Sơn động quy hoạch còn xem như hợp lý, sở hữu lều trại đều đan sen có hứng thú bày, có 50 tòa tả hữu, tuy rằng liếc mắt một cái nhìn qua rất nhiều, nhưng là liền sơn động giống nhau đều không có chiếm. Vì làm đại gia lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, một cái lều chạy giống nhau trụ hai người, nữ quyến muốn may mắn chút, ở tại bên cạnh bám vào trên vách đá tiểu sơn động tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng là cũng coi như là có tư nhân không gian, thật sự là thật tốt quá. Cơm nước xong, cấp bạch tiểu uy nước gừng ngọt, thấy nàng vẫn là có chút hôn mê, sờ sờ cái chán phát hiện thiêu đã lui, lang phỉ về tới chính mình tiểu sơn động Cái kia hôi đoàn tử tung ta tung tăng cũng đi theo nàng đi qua đi, lang phỉ đã đem nó ba dịch tới rồi chính mình nơi này. Lang phỉ trụ cái này tiểu sơn động chỉ có tám nhà trệt mễ tả hưu, tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong đồ vật nhưng có không ít, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, nàng ngày thường dùng các loại ngoạn ý đều bay ở bên trong, cái gì nghiền rượu chén, uống nước hồ lô, thạch sạn từ từ các loại tiểu ngoạn ý cũng không có rơi xuống. Phô thật dày ra thu giường. Ngồi trên đi ấm áp dễ chịu, lăng phỉ ngạc nhiên phát hiện nàng dưới thân ra thú thế nhưng là liệt phong thú ra, xem tỷ lệ là Long minh đại thúc phía trước cái kia trường, cũng không biết bắt được nơi này là Long chiến chủ ý vẫn là Long minh đại thúc chủ ý. Lăng lặng nằm ở trên giường, cảm thụ được kia nồng đậm ra lông đem chính mình vây quanh, thân thể đã không có phía trước cái loại này cứng đờ cảm giác, nhưng cũng không có vừa rồi ăn cơm khi kia cổ nóng hổi kính. Trong ổ chăn lăng phỉ đem thân thể cuộn tròn thành một cái đoàn, vô cùng tưởng niệm tiếp trước máy sưởi cùng điều hòa, khi đó nơi nơi phổ cập đã dung nhập đến trong sinh hoạt những cái đó tiện lợi ngày thường cũng không có chú ý, hiện tại ngẫm lại khi đó thật là hạnh phúc a. Lăng phỉ tiểu sơn động cũng dám một cái tiểu đống lửa, bởi vì không có thêm tuổi lửa diễm đã xu gần với vô, tuổi gỗ long chiến đã đặt ở một bên, lăng phỉ lại một chút cũng không nghĩ lên đi thêm, chỉ cần nàng sốc lên ra thú. Tiếc khí lạnh nhảy tiến vào, ổ chân phải lạnh, nàng nhưng không nghĩ tao kia phân tội. Nhưng là không thêm củi gỗ tiểu sơn động liền có chút lánh, lang phỉ đang ở dễ rùa thời điểm, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, tiếng bước chân ngừng ở chính mình sơn động khẩu chỗ, không biết là đi nhầm vẫn là tìm chính mình có việc, chịu đựng rất lạnh, lang phỉ run run rẩy rẩy vươn đầu, hô câu, ai à. Bên ngoài người nó nghe thấy nàng thanh âm biết nàng không ngủ trực tiếp đi đến, Đống lửa cơ bản đã đánh mất chiếu sáng lên công năng, ở trong một mảnh hắc ám, lang phỉ lại biết người đến là Long chiến không thể nghi ngờ. Gia hỏa này ngày thường đi đường đều lặng yên không một tiếng động, vừa rồi như vậy trọng xem ra là cố ý. 107 chương 107 đệ 107 không nói gì chi dạ. Long chiến cũng không nói chuyện, không người nhặt tuổi gỗ để vào sắp tắt hỏa chung, hắn không nói lời nào lang phỉ cũng không biết nên nói cái gì hảo, hai người liền như vậy chờ mặc. Không khí giống như lại cùng cái kia xấu hổ buổi tối trùng hợp đến cùng nhau, trong bóng đêm, lang phỉ mặt không khỏi đỏ. Tim đập như thế nào nhanh như vậy? Bị bệnh sao? Long chiến đột nhiên mở miệng hỏi, tuy rằng như cũng là đông cứng ngữ khí, nhưng khẩu khí chung mang theo không dễ bị người phát hiện quan tâm. Cơm nước xong về sau mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn lại có chút không yên tâm lang phỉ, nàng từ trước đến nay lại buồn lại mơ hồ, bởi vì trong lòng không thể hiểu được lo lắng. Hắn khống chế không được thân thể của mình giống nhau liền tới tới rồi này Phát hiện người này quả nhiên không có hảo hảo chiếu cố chính mình Thế nhưng liền đống lửa đều Không có ra lên, chờ đến sau nửa đêm khẳng định đến bị đông lạnh tỉnh Không, không có lăng phỉ theo bản năng trả lời Nam nhân trầm mặc không nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn lại lần nữa bốc cháy lên đống lửa Quân hoàng sắc chiếu sáng sáng nửa cái sơn động Tuy rằng hai người cách khá xa nhưng là chiếu vào trên vách đá cắt hình lại cực kỳ gần, trong sơn động độ ấm chậm rãi thăng lên đi, thân thể càng thêm ấm áp, lang phỉ mỹ mắt bắt đầu đánh nhau, ngay từ đầu nàng còn cố nén buồn ngủ có thể hiếp mắt xem đống lửa biên cái kia cao lớn nam nhân hình dáng, có lẽ là bởi vì long chiến tại bên người nàng liền đặc biệt an tâm duyên cớ, ý thức càng ngày càng hốn độn đôi mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng lâm vào nặng nghề giấc ngủ chung, nghe trên giường truyền đến đều đều tiếng hít thở, Long Chiến đem ánh mắt đầu hướng cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, tuy rằng quang thực mỏng manh, nhưng là hắn có thể rõ ràng nhìn đến người nọ trên mặt điểm tĩnh khuôn mặt, kia an tĩnh giấc ngủ làm hắn đáy lòng có chút nho nhỏ nhảy nhót, hắn có thể cảm giác được lang phỉ đối hắn không hề giữ lại tín nhiệm, này phân tín nhiệm làm hắn ngực có chút nóng lên, nhìn không được sẽ sinh ra người này vĩnh viễn không rời đi chính mình ý niệm, nếu là lang phỉ. Nói, Tuổi gỗ thiêu đốt phát ra rất nhỏ bạo liệt thành, thanh âm tuy nhỏ lại bừng tỉnh lâm vào suy nghĩ sâu xa long chiến, hắn tùy tay lại thả mấy khối tuổi gỗ đến đống lửa, ấm áp dòng khí tràn ngập nho nhỏ không gian, long chiến không cấm ngửa đầu nhìn về phía đen tuyền vách đá, từ ký sự đến bây giờ hắn rất ít có như vậy bình tĩnh vượt qua tuyết thiên, trừ bỏ cùng tuyết lang cùng nhau kêu mấy năm, trở lại bộ lạc về sau liền có đủ loại sự, này hình như là hắn cảm giác nhất an nhàn một cái tuyết thiên. Rõ ràng vệ nói sẽ so năm rồi càng thêm tàn khốc, nhưng là hắn lại một chút đều không có lo lắng, là lăng phỉ cho chính mình này phân an tâm sao. Rõ ràng là cái nhỏ yêu đáng thương người, rõ ràng liền choay ai hải cho tử đều so ra kém, vì cái gì? Luôn luôn rửa nắm tay nói chuyện Long Chiến cảm thấy lẫn lộn, hắn không do hắn hiện tại trong lòng này phân nôn nóng cùng rung động rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là hắn cũng hiểu được nếu tới gần lăng phỉ liền sẽ cảm giác thực thoải mái. Cho nên hắn nhịn không được muốn tiếp cận nàng, muốn nhìn nàng, muốn đem nàng ngôi cái biểu tình đều khắc ở trong mắt. Long chiến là như vậy tưởng, hắn cũng là làm như vậy, ánh mắt vẫn luôn liền không có rời đi quá người nọ mặt, ngay cả mặt bên về điểm này nho nhỏ hôi đều xem cẩn thận, càng thêm cảm thán người này qua yêu đớt, chính mình đến hảo hảo bảo hộ nàng mới được, ai làm nàng là chính mình duy nhất nô lệ đâu. Lăng phỉ một giấc này ngủ thơ ngọn, liền ngộng đều không có làm một cái. Một giấc ngủ đến hừng đông, đương nhiên cái này hừng đông nàng là nhìn không tới, bởi vì toàn bộ sơn động đều đã bị đổ kín mít, căn bản nhìn không tới bên ngoài quang, nàng là từ bên ngoài lòng thiên vui sướng thanh âm mà phán đoán, nghe bên ngoài nói chuyện thanh, xem ra mọi người đều lên, lang phỉ lại có chút luyến tiếp rời đi ổ chăn, trải qua cả đêm tre, bên trong có thể so bên ngoài muốn nóng hở nhiều, à à à, thật sự, không nghĩ lên. Lăng phỉ lúc này cùng vô số mùa đông không nghĩ rời giường đi làm nhân tâm lý là giống nhau liếc mắt một cái, mùa đông quả nhiên là ngủ nướng mùa A. Lăng phỉ ở gia thú rất là thích dí dần giận, ánh mắt di động đến đống lửa khi dừng một chút, ai? Này hỏa thế nhưng còn không có diện. Sao lại thế này, là xài quá ngoại thiêu vẫn là Long chiến đi tương đối chế. Lăng Phỉ lập tức hồi tưởng lên nhân gia long chiến chạy tới thế chính mình thêm tuổi chính mình thế nhưng không có phản ứng nhân gia ngủ rồi hiện thực, không cấm một trận bạo hãn, vứt bỏ váng vẻ đuổi vàng không nói, một người nam nhân nửa đêm chạy đến chính mình phòng chính mình lại như vậy yên tâm ngủ qua đi cũng có chút quá lớn điều đi. A a a, chính mình có phải hay không quá không có cảnh giác, bất quá ngày thường đều ở tại một cái lều trại, nàng cũng không có cảm giác có cái gì khác thường a. Lăng phỉ ôm đầu trong ổ chăn cơ cơ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, này thân thể tuổi tắc còn nhỏ, chú ý này đó còn có chút sớm, chính mình cũng không thể nghĩ nhiều lâu, nói chính mình dĩ vãng ôm đùi hành vi quả nhiên hiệu quả sao. Cái kia mỗi ngày lạnh mặt long chiến thế nhưng chạy tới cho chính mình thêm tuổi gỗ, hắc hắc, còn muốn không ngừng cố gắng à, lăng phỉ ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nàng đang ở trong ổ chăn lăn long lóc tới lăn long lóc đi vui vẻ vô cùng. Liền nghe được bên ngoài lòng thiên thanh êm vang lên tới, lăng phỉ A tỷ đâu, nàng không ăn cơm sáng sao. Long minh trả lời, người A tỷ còn không có tỉnh, đừng đi xảo nàng, hiện tại cũng không có gì sự. Tiểu long thiên ngô một tiếng, sau đó liền không có bên dưới, lăng phỉ tưởng chính mình muốn hay không lên, như vậy lười dường thật sự có chút không tốt, liền hôi đoàn tử đều đã đi lên, chính đầy đất truy chính mình cái đuôi chơi vui vẻ vô cùng đâu. Cảm giác được nàng ánh mắt, Hôi đoàn tử đình chỉ cùng chính mình cái đuôi chơi trò chơi hành vi, ô ô hai tiếng tiểu bước chạy tới, nghiêng đầu nhìn lang phỉ, mắt to tràn đầy nghi hoặc, giống như không rõ vì cái gì nàng đã tỉnh lại không đứng dậy. Lang phỉ, rõ ràng cái này vật nhỏ sẽ không nói, vì cái gì chính mình hảo có thể đọc hiểu nó mặt bộ biểu tình giống nhau, nào bổ thật là một loại vô pháp khống chế hành vi a a là bệnh, đến trị. Nói như vậy, sở hữu động vật đều là sợ hãi hỏa. Nhưng là hôi đoàn tử tuyệt đối là cái gì loại, vật nhỏ này thật là mau thành tinh. Nó chẳng những không sợ hãi còn đem va ngậm tới rồi ly đóng lửa không xa không gần khoảng cách. Ở nơi đó chẳng những có thể nướng đến hỏa cũng sẽ không lo lắng bị lửa đốt đến nó kia chiều cao lớn lên hậu mao Hơn nữa ở bị hỏa nướng thoải mái thời điểm còn sẽ lộ ra thích dí biểu tình, thật là cái không đi tầm thường lộ ấu tể. Kết quả nhìn nửa ngày hôi đoàn tử, nàng lại kéo dài nửa ngày không rời giường. Lăng phỉ nghĩ thầm này không thể được, đây chính là tuyết thiên ngày đầu tiên A, liền như vậy vượt qua thật sự là có chút suy sút, chính mình còn có thật nhiều sự tình không có làm đâu, rời giường rời giường, Xúc lên ra thú, trước đem cánh tay vươn đi, quả nhiên lập tức nhiều tầng nổi ra gà, nhưng là thật không có chính mình trong tưởng tượng như vậy lãnh, đau ra y không bản ở dê đau ngàn nở, Lăng phỉ đột nhiên ngồi dậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm rời khỏi giường, nàng động tĩnh quá lớn. Đem sưởi ấm hôi đoàn tử hoàng sợ, mượt mà đôi mắt cơ linh vọng lại đây, nhìn nhìn lại an tâm trở về sưởi ấm. Lên lăng phỉ dùng đôi tay dùng sức xoa nắn xuống tay cánh tay, lại trên mặt đất chuyển động hai vòng, thân thể khôi phục linh hoạt, lúc này nàng phi thường hâm mộ hôi đoàn tử kia chiều cao mau, quá thực dụng, xem ra làm áo bông sự tỉnh đến chạy nhanh. Lăng phỉ đang nghĩ ngợi tới rửa mặt, lại nghe đến long hoa kinh hỉ nói, bạch tiểu, ngươi tỉnh. 108 chương 108 đệ 108 nước gừng ngọt. Lăng phỉ cũng không cọ sát, bước ra tiểu sân động, ba bước cũng làm hai bước đi tới nàng bên cạnh trong sân động, quả nhiên bạch tiểu đã chống ra thú ngồi dậy thân, sắc mặt so hôm qua so sánh với đã hảo rất nhiều, long hoa đang đứng ở một bên, vẻ mặt kinh hỉ Có thể là hôn mê thời gian tương đối trường, bạch tiểu đầu vóc nhất thời có chút không rõ ràng lắm, đôi mắt có chút thất thần, nửa ngày mới thấy rõ ràng mép giường hai người, chậm rãi mở miệng nói, Lang, Lang Phỉ, Long Hoa, ta đây là không có chết sao. Muốn chết nơi nào có dễ dàng như vậy, ngươi hiện tại hảo đâu. Lang Phỉ tiến lên sờ sờ cái chán của nàng, đã hoàn toàn lui tiêu, nhưng là bởi vì thân mình có chút hư, cho nên cái chán có chút mồ hôi lạnh, chạy nhanh lại đem nàng đẩy ngã ở trên giường, hảo hảo nằm đi, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn. Ngủ quá nhiều, Bạch Kiều nào còn có thể ngủ lúc này hồi ức chậm rãi hiện lên ở trong đầu, bắt lấy ra thú bên cạnh cười khổ nói, ta phải chạy nhanh trở về thu thập liều trại. Nếu là Thạch Lan trở về phát hiện ta không có làm việc, khẳng định lại sẽ phát hỏa. cảm tình vị này còn đương chính mình chỉ là hôn một lát đâu, Lang phỉ cảm giác thực buồn cười, giúp nàng dịch dịch ra thú, cười nói, cái này ngươi đừng nghĩ, hiện tại đã là Tuyết Thiên, không thấy chúng ta đều dọn đến trong sơn động sao? thấy Bạch tiều ngạc nhiên mở to hai mắt. Lăng phỉ lại tiếp tục nói, ngươi hiện tại đã không cần đi theo Thạch Lan, Long Chiến dùng đồ ăn đem ngươi thay đổi lại đây, cho nên, ngươi về sau không bao giờ dùng chịu nàng tra tấn. Bạch Tiêu quả thực không thể tin được cái này, thình lình xảy ra thiên đại tin tức tốt, Thạch Lan đối với nàng là ác mộng giống nhau tồn tại, nàng cho rằng chính mình nhất định sẽ chết ở Thạch Lan trong tay, không nghĩ tới thế nhưng đào thoát tay nàng lòng bàn tay, là Lăng phỉ cứu chính mình. Long chiến người nọ trước nay con mắt cũng chưa xem qua chính mình liếc mắt một cái, không cần tưởng cũng biết hắn là xem ở lăng phỉ mặt mũi thượng mới có thể đổi chính mình, lăng phỉ thật là chính mình. Ấy. Nhân cứu mạ, vốn dĩ trong lòng là mừng như điên, lại không biết vì cái gì sẽ lưu nước mắt, hơn nữa mánh liệt mà ra căn bản khống chế không được, lăng phỉ cũng không khuyên nàng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, khóc đi khóc đi. Đem những cái đó không tốt hồi ức cùng cảm xúc đều phóng xuất ra đi, về sau phải hảo hảo sinh hoạt đi. Bạch tiêu khóc là không tiếng động, thân thể không ngừng chịu động lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm, ngược lại làm người cảm giác càng khó chịu. Long hoa vốn dĩ cho rằng lang phỉ sẽ khuyên, nào biết lang phỉ một câu không nói. Long hoa nửa khuất thân thể mặt hướng tới bạch tiêu nói, đừng khóc, vì cái gì ngươi không còn sớm điểm. Bạch tiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nước mắt là ngừng. Trên mặt ủy khuất càng đậm vài phần. Long hoa khẩu khí có chút quen thuộc. Lang phỉ không biết hắn cùng bạch tiểu là như thế nào nhận thức. Hơn nữa bạch tiểu đối long hoa nhìn qua cũng rất tín nhiệm. Lang phỉ vô vô nàng bả vai. Được rồi. Đợi lát nữa khóc đem sơn động đều cấp tiêm. Ngươi tại đây chờ. Ta đi cho ngươi lộn điểm ăn. Nói xong nàng chuyển hướng đứng ở một bên long hoa nói. Ngươi bồi nàng trò chuyện đi. Long hoa gật gật đầu. Lang phỉ đứng dậy đi hướng đại sơn động Đại sơn động hiện tại thiêu đốt ba cái lò sưởi, bởi vì muốn sưởi ấm lò sưởi không thể ly lều trại quá xa, cho nên lò sưởi là sen kẽ ở lều trại trung gian. Sợ hỏa tinh bắn đến ra thú thượng thiêu cháy, lò sưởi chung quanh bãi cảng chân cao cục đá, có cái đống lửa mặt trên giá một cái thạch nổi, bên trong quay cuồng nước sôi. Tới rồi tuyết thiên không thể đi ra ngoài, lão liệp thủ nhóm có khả năng chỉ có hai cái, xoa dây thừng cùng ma thạch đao, hiện tại lại nhiều một cái. Chính là ngồi ở cùng nhau nướng bùn sau đó đắp chân, Lâm Vân Hy lên chính là nhất vãn, bất quá xét thấy nàng thân thể là nơi này yếu nhất, mọi người đều minh bạch, cũng biết nàng vất vả, ước gì nàng có thể ngủ nhiều sẽ. Lăng Phỉ vừa ra tới, Lão Liệp thủ nhóm đều ngừng tay động tác sôi nổi cùng nàng chào hỏi, các thần sắc đều rất bình tĩnh, so ngày hôm qua kia tử khí trầm trầm bộ dáng hảo không ít, Lâm Vân Hy không thể không cảm thán này cái lẩu uy lực thật đúng là đủ đại. Lang phỉ. Đống lửa bên cạnh có khoai sọ, vẫn là nóng hổi, ngươi vừa lúc sấn nhật ăn. Long Minh ngẩng đầu hướng nàng cười cười, lang phỉ buổi sáng không yêu ăn thịt, tình nguyện gặm lại lánh lại ngạnh khoai sọ hoặc là trái cây cũng không thích ăn thịt. Long Minh là biết nàng cái này thói quen. Tạ chút Long Minh đại thúc. Lang phỉ dùng gậy gỗ lây ra một cái tròn trịa khoai sọ, vẻ ra nửa cái tam khẩu hai khẩu nuốt đến trong bụng, khác nửa cái đặt ở trên tảng đá nóng hổi, đứng lên liền bắt đầu ngao canh gừng. Đường đỏ dùng ngọt nước trái cây thay thế, hướng thịnh có nóng bỏng nước sôi thạch trong nồi để vào làm táo cùng ngọt thứ quả. Sau đó tiếp theo ăn mặt khác một nửa khoai sọ, ăn xong rồi bắt được thạch đao cắt toàn bộ hương. đem lát gừng để vào nóng bỏng trong nước, lại nấu 10 phút về sau, canh gừng liền. Đại công cáo thành. Đại thúc nhóm, từ hôm nay trở đi chúng ta uống nước liền uống cái này. Thấy mọi người đều ngẩn đầu nhìn qua, lang phỉ chỉ chỉ cái này thạch nồi. Uống nước gừng ngọt chẳng những có thể làm thân thể nhiệt lên, còn có thể dự phòng chúng ta cảm mạo nóng lên, các ngươi nhưng đừng lãng phí Nga, Thủy không có liền tiêu ta, ta lại thêm. Nói xong, nàng thịnh ra một chén canh gừng thật cẩn thận bắt được Bạch tiểu kia, Bạch Kiều vẫn là ngồi ở gia thu thượng, long hoa to như vậy vóc dáng đứng ở chỗ này có chút làm người cảm giác áp lực, Lăng Phỉ muốn uy Bạch Kiều, Bạch tiều tỏ vẻ chính mình có thể uống, Lăng Phỉ cũng không nhiều làm làm nàng thừa dịp nhiệt uống. Bạch Tiêu thực nghe lời một bên thổi khí một bên uống lên đi xuống, uống xong sắc mặt hồng nhuận không ít. Bạch Tiêu táp đi táp đi miệng, có chút kinh ngạc nói, hảo ngọt, còn có điểm cay, bất quá còn khá tốt uống. Hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm, xem nàng tinh thần nhiều, Lang Vĩ hoàn toàn yên tâm. Long Hoa thấy nàng uống xong rồi, hỏi, còn uống sao? Uống nói ta lại cho người thịnh điểm. Bạch Tiêu thích loại này ngọt canh, thử cấm áp. Uống đến trong bụng cả người đều nóng hổi lên Nhưng là tốt như vậy đồ vật có thể lại uống sao Nàng trong lòng kỳ thật là có chút bất an Nàng lãng phí long chiến đồ ăn hiện tại còn không thể làm việc Nếu lại ăn nhiều đồ vật kia thật là quá kỳ cục Cho nên bạch tiêu lắc đầu Bất quá trên mặt nàng trần chờ lang phỉ cùng long hoa đều thấy rõ Long hoa không nói hai lời lấy quá nàng trong tay hồ lô liền ra sơn động, Lang phỉ xoa bóp tay nàng Ngươi à, mỗi ngày tưởng như vậy nhiều làm gì Ngươi hiện tại nhất nên làm chính là dưỡng hảo thân thể, thay ta chia sẻ điểm sống, nếu ngươi này không ăn kia không ăn thân thể là vĩnh viễn hảo không được, đến lúc đó ngươi như thế nào giúp ta làm sống, làm được một nửa liền ngã xuống ta còn phải cứu ngươi không phải. Bạch Tiêu Tế gầy tay chặt chẽ nắm thành đoàn, vẽ mặt kiên định, nhìn lang phỉ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khá lên. Lang phỉ đối nàng tốt như vậy, nàng nhất định phải hảo lên sau đó giúp nàng làm việc. Lăng phỉ thân thể so với chính mình còn muốn kém chút, nhưng là nàng lại còn muốn chiếu cố chính mình, đều là tự trách mình không biết cố gắng. Vậy là tốt rồi, ngươi chỉ cần đem thân thể dưỡng hảo chính là ta giúp ta. Lăng phỉ vô vô nàng. Bạch Kiêu vừa muốn mở miệng hỏi chuyện, long hoa từ bên ngoài vào được, trên mặt thực xấu hổ. Lăng phỉ, kia canh gừng đã không có. Ta lại đi lộng chút. Lăng phỉ cười đôi mắt thành nho nhỏ trăng non. Những người này sức chiến đấu từ trước đến nay đều là lợi hại nhất, liền ăn cái gì ăn canh gì đó cũng giống nhau. Một nồi một nồi lộng có chút phiền phức, lang phỉ đơn giản liền đem ba cái đống lửa đều nấu canh gừng. Lão liệp thủ tuy rằng đối ngọt đồ vật cảm giác giống nhau, nhưng là uống lên lúc sau thân thể thoải mái, cho nên một chén một chén liền uống lên lên, kết quả vấn đề tới, uống nhiều quá phải thượng vệ đốt cờ. 109 chương 109 chuẩn bị làm áo đông. Tuyết thiên thời điểm thượng vê đút cờ chính là kiện phi thường thống khổ sự tình, bởi vì sơn động không khí liền không thế nào lưu thông, cho nên cần thiết muốn đi bên ngoài, đi bên ngoài nói phải đối mặt cùng phong bạo tuyết, một giây phải bị đông cứng a, cho nên mỗi người đều là mặt ủ mày hê, đi ra ngoài thời điểm đều một bộ chịu chết biểu tình, trở về thời điểm cả người đều đông lạnh thành băng côn, muốn ở đống lửa biên nướng nửa ngày mới có thể hoãn lại đây. Long thiên là tham ăn, hắn cũng uống không ít, Long Minh tưởng ngồi hắn cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là Long Chiến không làm, hắn chân mới khôi phục không lâu, nếu lại cảm lạnh đã có thể không hảo, cho nên Long Chiến ôm hắn đi ra ngoài hai tranh, trở về thời điểm Long Thiên không thế nào, Long Chiến đông lạnh trên người có chút phát tím. Lang Phỉ nhìn trong lòng rất khó chịu, nghĩ đến chạy nhanh cho đại gia chuẩn bị cho tốt giữ ấm trang phục mới hảo, đương nhiên đầu tuyển chính là những cái đó đông, bởi vì công trình to lớn, Lang Phỉ cố ý triệu khai toàn thể đại hội. Chúng ta đến đem áo đông cấp làm ra tới, có áo đông đi ra ngoài liền sẽ không đông lạnh thành như vậy. Cho nên, hiện tại ta yêu cầu các người trợ giúp. Lăng phỉ như thế nói. Lão liệp thủ nhóm còn nhớ Lăng phỉ lúc ấy trích đông nói nếu làm thành quần áo, bọn họ liền có thể ở tuyết thiên thời điểm đi ra ngoài. Tuy rằng khó có thể tin, nhưng là Lăng phỉ chưa từng có đã lừa gạt bọn họ, cho nên đối áo đông báo lấy rất lớn nhiệt tình. Lập tức liền có người hỏi, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Dù sao hiện tại khắc cũng làm không được, người nói đi. Đúng vậy, cái kia cái gì đông nuốt rất thoải mái, nếu thật có thể làm thành y phục xuyên đến trên người, kia khẳng định cũng thực thoải mái. Lăng phỉ, người nói đi, chỉ cần có thể giúp thượng, chúng ta tuyệt đối giúp. Bọn họ đều là minh bạch, lăng phỉ làm cái gì đều là vì đoàn người hảo, cho nên lăng phỉ nói muốn làm cái gì, bọn họ đều cử đôi tay tán thành, bởi vì cái này tiểu nha đầu mới mẻ điểm tử lớn nhất. Chúng ta người chia làm hai bộ phận, một bộ phận xử lý những cái đó đông, một bộ phận người đi xử lý những cái đó mao tương đối đoàn ra tương đối mềm dẻo ra thú. Lăng phỉ làm long chiến đem trong sơn động đông ôm ra một ít đặt ở trên mặt đất, nói tiếp, xử lý đông người trước đem này cái này hạt hai xuống, đừng loạn ném, đều phóng tới cùng nhau, cái này về sau còn hữu dụng đâu, trích xong hạt đông thống nhất phóng tới cùng nhau, sau đó ở đạn đông, cụ thể cái này như thế nào làm? Chờ ta nghiên cứu ra đạn đông cơ lại nói. Lăng phỉ là gặp qua nhất đơn sơ đạn đông cơ, y hồ lô họa gáo hẳn là cũng có thể làm 89 phần 10. Chọn lựa ra thú người muốn chuẩn bị tốt cổ châm cùng tế thẳng, này đó về sau có thể sử dụng đến. Không có bố thật sự là cái làm người đau đầu sự tình, nhưng là cũng không thể liền như vậy từ bỏ, đến đón khó mà lên mới được. Tuy rằng không biết lăng phỉ trong miệng theo như lời quần áo là cái dạng gì, nhưng là đại gia nhàn dỗi cũng là nhàn, đều sôi nổi bắt đầu dựa theo nàng theo như lời đi làm, chọn miên hạt là đơn giản nhất sống, lại còn có có thể sờ đến làm người thoải mái bông, cho nên làm cái này nhiều nhất, lang phỉ trước chỉ đạo bọn họ một chút liền đi tìm Long Minh đại thúc. Bởi vì nàng nói muốn chọn lựa gia thú, cho nên Long Minh cùng Long Huyền đều sôi nổi đem trong nhà gia thú tất cả đều lấy ra tới đôi ở bên ngoài, đôi một người rất cao, nhìn qua thật là khả quan. Nhìn những cái đó lớn nhỏ nhan sắc không đồng nhất gia thú, lăng phỉ trong lòng ám đạo, này nếu là bắt được kiếp trước đến bán bao nhiêu tiền à, càng quan trọng là nơi này gia thú chính là kiếp trước những người đó thấy cũng chưa gặp qua nghe đều không có nghe qua, có thị trường nhưng vô giá à, đáng tiếc. Hiện tại nàng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bởi vì có Long Chiến, Long Minh gia gia thú liền đủ nhiều, không nghĩ tới Long Huyền gia gia thú càng nhiều. Bất quá lang phỉ ở nhìn đến nhân gia phụ tử 6 người đứng ở trước mặt thời điểm liền một chút cũng không giật mình. Long huyền gia đội hình tương đối cường đại. Một đống lớn gia thú đôi trên mặt đất, lang phỉ bắt đầu chọn lựa, ngạnh thanh gia châu không được, mao tương đối lớn lên không được, quá lớn luyến tiếp cắt may, nàng chọn nửa ngày chỉ có hơn 30 kiện gia thú phù hợp nàng ý tưởng. Nàng nhất vừa ý gia thú liền một chương 2 mét dài hơn 1 mét nhiều khoan màu trắng mềm giống như da dê gia thú, đáng tiếc chỉ có một trương Long Huyền Đại Nhi tử Long Bắc thấy Lăng Phỉ nhìn nửa ngày kia trương ra thú, ôm ôm nói, đó là bốn vo thú ra, loại này ra thú dễ dàng chiêu sâu, nhất chiêu một tảng lớn, cho nên mọi người đều không yêu xuyên loại này ra thú, làm lều trại cũng không cần nó, giống nhau đều trực tiếp ném. Đúng vậy, không thể dùng cái này làm quần áo, trên người sẽ bỏ tới rất nhiều sâu. Lão Nhị Long Kỳ cũng đi theo nói, nói trên mặt biểu tình có chút vật mẹo. Xem ra đại nam nhân cũng không thiếu có sợ hay sâu. a này cũng quá lãng phí. Lăng phỉ quả thực có chút lòng đầy cam phẫn, như thế nào có thể đều ném đâu, này có thể làm quần áo tốt nhất tài liệu. Ta đi đem những cái đó ra thú lấy về tới, ta biết đều ném ở đâu. Xem đã hiểu Lăng phỉ trên mặt biểu tình, Long Chiến xoay người liền đi rồi. Kéo đều giữ chặt, Lăng phỉ khí dậm vài hạ chân, Long Chiến ăn mặc cái váy ra liền đi ra ngoài. Này không phải tìm chết đâu sao, bộ lạc cách sơn động vẫn là có chút khoảng cách. Đừng lo lắng, Long Chiến thân thể hào đâu. Long huyền gia lão Tam Long Chi nói, bất quá hắn lời này đối lăng phỉ nhưng khởi không đến cái gì an ủi tác dụng, tái hảo thân thể cũng không phải làm bằng sắt ta, như vậy đạp hư thân thể về sau nhưng có bị. Bởi vì trong lòng lo lắng Long Chiến, Lâm Vân Hy cũng không có chọn ra thú tâm tình, vội vàng chạy đến cửa nhỏ kia đi xem cửa bị tấm ván gỗ chống đỡ, ly cửa còn có 3 mét nhiều, lang phỉ liền cảm giác được một cổ hàn khí lao thẳng tới đến mặt, khí lạnh giống như mang theo vụn băng giống nhau hô hấp đến phổi chất làm nàng khụ nửa ngày, chống cự không được khí lạnh, lang phỉ chạy về đi tìm khối rắn chắc ra thú đem chính mình toàn thân trên dưới bao cái kín mít, liền lộ ra cái đôi mắt cùng non nửa, cái đầu tới, bao da thú nhưng thật ra không như vậy lạnh, nhưng là nàng dọn bất động cửa tấm ván gỗ, Không phải nàng sức lực tiểu, mà là trong phòng nhiệt khí đem ván cửa phía dưới tuyết cấp hòa tan chút, sau đó những cái đó thủy lại bị đông lại thật, cho nên cửa này liền định trên mặt đất, lang phỉ thử nửa ngày đều không có di chuyển, chỉ phải hầm hực đứng ở một bên chờ. Đợi nửa ngày đều không có chờ đến Long Chiến trở về, lang phỉ trong lòng có chút luống uống, nên không phải ra chuyện gì đi. Trong lòng nếu là có hoài nghi liền tĩnh không giới tâm tới, liền sẽ miên man suy nghĩ. Liền ở nàng cấp không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nghe được long dạ tiếng kinh hô dùng sức cơ cơ ván cửa, vẫn là một chút đều không nhúc nhích liền ở lăng phỉ tưởng trở về tìm người đi xem cái đến tột cùng thời điểm, môn bị mở ra. Đầu tiên tiến vào chính là bị cuồng phong cuốn tảng lớn bông tuyết, kia phong giống như dao nhỏ giống nhau, quắc ở trên mặt làm người gương mặt sinh đau còn mới còn có thể hơi chút bảo trì nhiệt độ cơ thể lập tức bị theo khe hở chui vào tới phong cấp quét cái sạch sẽ, lang phỉ không khỏi đại đại đánh cái dùng mình. Sau đó tiến vào chính là long giã, long giã trong tay ôm đại đại một ôm gia thú, gia thú hoàn toàn bị tuyết cấp đắp lên, thấy không rõ lắm là cái gì, long chiến tầm mắt bị ra thú chặn, cho nên không thấy được lang phỉ, trực tiếp hướng bên trong đi đến, lang phỉ vừa muốn phát ra tiếng, lại thấy cửa lại đi vào tới một cái người. Đồng dạng cũng là ôm gia thú, nhưng là cả người đều bọc một tầng tuyết, xem hình dáng, Lang Phỉ nhận ra tới đó là Long Chiến. Lang Phỉ, ngươi đứng ở này làm gì, chạy nhanh đi vào. Long Chiến cũng phát hiện Lang Phỉ, xuất khẩu quát, trong giọng nói ẩn ẩn có chút tức giận. 110 chương 110 đệ 110 nho nhỏ miệng vết thương. Lang Phỉ không biết hắn vì cái gì sinh khí, thói quen tính nghe theo hắn nói, chạy nhanh hướng bên trong làm vài bước. Long chiến đem trong tay ra thu phóng tới trên mặt đất, sau đó xoay người quan trọng tấm ván gỗ, tấm ván gỗ trở về tại chỗ, thực mau lại bị đông lạnh gián chắc. Nhìn đến cái này, lang phỉ giật mình. Đi theo long chiến cùng nhau về tới trong sân động, lang phỉ bị trước mắt trắng bóng một mảnh hoảng sợ, nhìn kỹ nguyên lai là bọn họ đem đông đều cấp lấy ra tới, lúc ấy trích thời điểm còn chưa thế nào nhìn ra tới nhiều, hiện tại hoàn toàn bày ra tới cảm giác thật là nhiều thái quá. Cơ hội chiếm đầy sơn động còn thừa địa phương, đôi vải mẹ cao, cũng không biết nhiều như vậy đông là như thế nào nhét vào cái kia trong sơn động. a đông chết ta. Long giã chính vây quanh đống lửa biên sưởi ấm, trên người còn treo tuyết, mặt đông lạnh đến có chút phát thanh, nhìn đáng thương hề hề, long chiến cùng hắn không sai biệt lắm. Mới vừa đông lạnh xong không cần ở đống lửa biên nướng. Lang phỉ đem long giã cấp kéo tới, dùng trên người của người tuyết xoa thân thể, đối. Xoa xong ngươi liền cảm giác nóng hổi. Long chiến tuy rằng sắc mặt không thế nào hảo, nhưng là vẫn là chiếu lang phỉ nói làm, thẳng đến hai người đem trên người tuyết đều cấp xoa hóa. Long giã vẻ mặt hương phấn nói, thật sự à, ta cho rằng tuyết là lạnh, không nghĩ tới xoa xong thật đúng là không như vậy lạnh. Bị đông cứng thân thể là không thể trực tiếp sưởi ấm, nếu không sẽ người chết, phải dùng tuyết đem thân thể sát tấm áp. Lang phỉ cho bọn hắn phổ cập khoa học nói, Những người khác cũng đều không ngừng lấy làm kỳ, lang phỉ nhìn đến trên mặt đất hai người vừa lại đây đều là cái loại này bốn vó thu gia thú, lập tức ôm nhiều như vậy, đủ cấp nơi này mỗi người làm một kiện. Lang phỉ, này đó gia thú làm sao bây giờ? Long minh thiên thiên, bởi vì là không nghi muốn, cho nên gia thú xử lý phi thường thô giác, có căn bản đều làm cho không sạch sẽ, nhìn thực dơ. Long minh đại thúc, còn phải phiền toái ngươi đem này đó gia thú thu thập một chút. Lăng phỉ vẫn là không nghĩ từ bỏ dùng loại này ra thú, lại nói tiếp, xử lý ra thú thời điểm ngươi hướng ra thú thượng mạt điểm ta cho ngươi thuốc bột, đó là thuốc bột sâu không muốn tới gần, cho nên làm thành quần áo cũng sẽ không có sâu bỏ lại đây. Như vậy cũng có thể. Một bên duệ mở miệng hỏi, có thể, vạn vật đều là tương sinh tương khắc, đại hình động vật khả năng không đối phó được tiểu nhân nhìn không thấy sâu, nhưng là có chút thực vật lại có thể phát ra lệnh sâu chán ghét khí vị. Cho nên chúng ta chỉ cần tán chút miếng khô mạt vấn đề này liền có thể giải quyết. Lăng Phỉ trả lời. Có đạo lý. Duệ cùng Long Minh đồng thời gật đầu nói. Nói xong, hai người liền tiếp đón người bắt đầu xử lý này đó bị bỏ mà không cần ra thú. Mà Lăng Phỉ hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là chấn an nàng đuổi vàng Long Chiến. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu Long Chiến liền bắt đầu không cần tiền hướng ra phía ngoài tản ra khí lệnh. Loại trạng thái này giống như từ vừa rồi thấy chính mình thời điểm bắt đầu. Long chiến, ngươi còn phải giúp ta một cái vội. Lang phỉ thật cẩn thận nói, một bên nói một bên nhìn chằm chằm long chiến biểu tình. Nói, long chiến hướng tới thường giống nhau mặt vô biểu tình mở miệng nói, tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì không ổn, nhưng lang phỉ chính là cảm giác hắn sinh khí. Lang phỉ có chút sờ không phía trên não, nhưng là trước mắt quan trọng nhất chính là làm ra đạn đông máy móc cho nên liền ở dùng gậy gỗ họa ra bản thân muốn làm máy móc bộ dáng kỳ thật nói là máy móc là ở là có chút nói quá lời, chính là cái bông gòn ná, dùng trúc chế thành, một mét tả hữu trường, hai đầu lấy thẳng huyền căng thẳng, dùng huyền cung tới đạn đông, một khối đánh đạn huyền đạn huyền một bữa, bởi vì điều kiện đơn sơ duyên cớ, kia hàng che chúc, trúc si cùng ma bình một liền đơn giản, hóa không cần. Long chiến lý giải năng lực phi thường cường, nhìn một lần lệnh lang phỉ hoa đồ, Sau đó liền bắt đầu động thủ làm, cũng may bởi vì phải dùng ống trúc uống nước gì đó, trước tiên bị một ít cây trúc ở trong sân động, nếu không lúc này cũng thật đến luôn uống. Long chiến dùng thạch đao đem cây trúc chém thành thon dài điều, sau đó hơi chút dùng sức đem này hố lượng, ở trúc điều hai đoàn trói lại dây thừng, một cái ná liền như vậy nóng hầm hập ra lò, so lăng phỉ tưởng tượng muốn đơn giản chút, bất quá này đến quy công với long chiến cường đại động thủ năng lực. Nhưng là long chiến đối hắn mới vừa làm cái kia giống như không quá vừa lòng, có tiếp theo làm, kết quả ở phách cây trúc thời điểm không cẩn thận cắt tới rồi tay, huyết nháy mắt liền nhiễm hồng ống trúc, hắn không chút nào để ý tìm khối ra thu xoa xoa, sau đó tiếp tục lại bắt đầu trong tay động tác, lang phỉ nhìn đến kia đỏ tươi huyết, da đầu đều mau tạc đi lên, chạy nhanh kéo lại long chiến. Ngươi bị thương, đừng lại lộng, ta cho ngươi thường dược. Lăng phỉ lôi kéo long chiến hướng chính mình trong sơn động đi, không nghĩ tới không kéo đến người, quay đầu liền thấy long chiến cao mày nhìn chính mình, không có việc gì. Chạy nhiều như vậy huyết sao có thể không có việc gì. Ngươi đừng đem thân thể của mình không để trong lòng, vừa rồi cũng là, rõ ràng bên ngoài như vậy lãnh ngươi đều không khoác kiện ra thú liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì sốt ruột, lăng phỉ thanh âm liền không khỏi lớn bài phần. Chọc đến trong sơn động có không ít người nhìn lại đây Thu được long minh đại thúc giò hỏi ánh mắt Lang phỉ đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngủng Một phen ném rất long chiếc tay Thở phì phì trở lại tiểu sơn động Thân thể là chính hắn cùng chính mình không có quan hệ Hắn ái như thế nào làm liền như thế nào làm đi Lang phỉ dùng da thú đem chính mình mặt gắt gao che lại Kia khẩu khí giống như chắn ở trong lòng da cũng ra không được Đôi mắt đều bị đổ có chút nóng lên Giống như tùy thời đều có thể chảy ra nước mắt, lang phỉ ở trong lòng thầm mắng Long Chiến không biết người tốt tâm, mang mắng liền an tính lại, để tay lên ngực tự hỏi chính mình là làm sao vậy, ở tới phi Long bộ lạc trên đường, Long Chiến cũng chịu quá thương, rõ ràng lúc ấy chính mình cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, Long Chiến cứu. Chính mình vài lần lúc sau chính mình liền đem hắn xem trọng, nhưng nam nhân kia cố tình là cái tâm tư không hảo đoán, Chính mình cũng không biết hắn vừa rồi vì cái gì sẽ đột nhiên sinh khí. Nàng đang ở tâm tư chăm chuyển nghĩ, đột nhiên ra thú bị người xả một chút, một cái chưa chuẩn bị đã bị kéo ra, ánh vào mi mắt đúng là cao lớn long chiến, nhìn đến kia trương mặt vô biểu tình mặt, Lăng Phỉ vừa mới áp xuống đi khí lại đi tới, tức giận nói: "Ngươi tới làm gì?" Long Chiến vươn chính mình bị thương ngón tay, thượng dược. "Ngươi không phải nói không có việc gì sao?" Lăng Phỉ hỏi ngược lại. Nói xong nàng liền có chút hối hận, chính mình cùng như vậy cái băng sơn tức giận cái gì, chỉ do chính mình cho chính mình tìm không thoải mái. Long chiến không nói chuyện, nhìn trước mắt cái kia nhò nhỏ nữ nhân phiếm hồng hốc mắt trong lòng có chút xúc động, nàng bởi vì chính mình lời nói mới rồi khóc. Là chính mình làm sai sao? Cái này miệng vết thương thật sự không lợi hại a Lời tuy nhiên nói như vậy, lang phỉ vẫn là nhận mệnh đi tìm sạch sẽ ra thú lau khô vết máu, miệng vết thương ở trên ngón tay. Ước chừng có 56 cm trường, thật nhìn không ra tới như vậy tiểu nhân miệng vết thương có thể chảy ra như vậy nhiều huyết. Lang phỉ lấy ra cầm máu dược, nhai nhai đắp ở hắn ngón tay thượng, di thuốc thời điểm, long chiến thân thể run lên, lang phỉ chạy nhanh hỏi, đau không? Long chiến lắc đầu, lang phỉ càng thêm tiểu tâm động tác, sợ chạm vào đau hắn miệng vết thương, tìm khối hơi mỏng ra thú bao ở trên ngón tay, cuối cùng dùng tế thẳng cho hắn chói lại chói, băng bó còn khá tốt. Lăng Phỉ nghi Thầm 111 chương 111 Phong Kín Sơn động. Lăng Phỉ cảm thấy vẫn là đem chuyện này hỏi rõ ràng hảo, nghẹn ở trong lòng càng nghẹn càng khó chịu, cho nên băng bó xong biên mở miệng do hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì sinh khí? Long chiến ngươi ra một lúc, không biết là giật mình với nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy vẫn là nàng phát hiện chính mình cảm xúc, sau một lúc lâu mở miệng nói, thân thể của ngươi không tốt, không nên ở cửa nơi đó thủ. Hắn lúc ấy tiến vào nhìn đến lăng phỉ một bên đánh run run một bên ở kia chờ, cho nên trong lòng liền có chút không thoải mái, bất quá hắn không nghĩ tới lăng phỉ sẽ cảm giác được chính mình ở sinh khí. Long giã thường xuyên cùng chính mình nói, chính mình mỗi ngày đều là một cái biểu tình, căn bản phân không rõ ràng lắm chính mình hỉ nộ ai nhạc. Nếu lăng phỉ biết long chiến đem nàng cùng long giã cái kia đồ tham ăn chỉ độn ra hỏa bãi ở bên nhau tương đối, khẳng định sẽ siêu cấp vô ngữ. Bởi vì Long Giã đem toàn bộ nhiệt tình đều quan chú ở xinh đẹp nữ hài tốt đẹp vị đồ ăn thượng, đối mặt khác đều là chỉ tồn tại với nhìn đến cái này mặt thượng. Nghe được hắn cái này đáp án lăng phỉ thực giận mình, Long Chiến ý tứ chính là bởi vì chính mình biết rõ thân thể không tốt, hảo muốn đi ai đông lạnh, cho nên bởi vì cái này mới tức giận, bất quá đơn giản như vậy sự tình nói thẳng là được, tức giận lời nói chính mình như thế nào sẽ đoàn đến, không nghĩ tới vẫn là biệt nữ người. Bất quá biết được chân tướng nàng, nhưng thật ra tâm tình rất tốt, loại này bị người coi trọng cùng quan tâm cảm giác, không tồi. Ta là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên mới đi nơi đó chờ. Bất quá, lần sau ngươi cảm giác ta có cái gì làm không đúng, ngươi liền nói thẳng. Nói như vậy lăng phỉ cảm giác có chút, giống như ở giáo dục tiểu bằng hưu giống nhau, nhưng là cũng đến nói, nếu không nàng cũng thật có điểm không chịu nổi lòng chiến tức giận. Bất quá thực hiện nhiên. Nàng lời nói cũng không có làm Long Chiến nghe tiếng trong tai. Long Chiến hiện tại đầu chỉ có hai chữ ở không ngừng lué, lo lắng, nàng nói quan tâm chính mình. Long Chiến cùng Lăng Phỉ trước sau rời đi động bụng, trong sơn động người hai mặt nhìn nhau, Long Giã dùng khỉu tay trọc trọc hắn đại ca, vẻ mặt ngộng ảo biểu tình, ta có phải hay không nghe lầm, thế nhưng có người dám như vậy cùng Long Chiến nói chuyện, chúng ta muốn hay không đi cứu Lăng Phỉ à, nàng nhưng nhịn không được Long Chiến một quyền. Hy vọng Long Chiến thủ hạ lưu tình, Lăng Phỉ nấu cơm ăn rất ngon. Long Bắc cũng rất thế Lăng Phỉ lo lắng, vừa rồi Long Chiến đuổi theo thời điểm biểu tình cũng không phải là thức hảo, nếu hắn nếu là động thủ nói, kia Lăng Phỉ khẳng định chống đỡ không được, nhưng là Long Chiến cũng không phải là tùy tiện động thủ người. Hơn nữa kia hai người quan hệ nhìn qua rất không bình thường, hẳn là không thể nào. Hai người bọn họ tiến đến cùng nhau lẩm nhầm lầm nhầm nói nửa ngày, bị Long Huyền ở trên đầu thưởng hai bàn tay. Long huyền Trừng mắt nói, nói cái gì đâu, còn không chạy nhanh làm việc. Một bên đang ở tỏa ra thú Long Minh ngẩn đầu nhìn nhìn Long huyền phụ tử ba người, cười nói, các ngươi đừng lo lắng, Long Chiến không phải loại người như vậy, phỏng chừng là đi thượng dược đi. Làm phụ thân, Long Minh vẫn là rất hiểu biết Long Chiến, Duệ ở một bên cũng hát điểm nói, Long giã ngươi nếu là nhàn, liền tới đây giúp ta làm việc. Bị điểm danh, Long giã cúi đầu đủ rũ chạy đến Duệ nơi đó. Chịu thương chịu khó tiếp thu hắn phá bỏ và di rời Lăng phỉ cùng long chiến gia tới thời điểm toàn bộ trong Sơn động người tất cả đều động tác nhất trí xem qua đi đôi mắt tất cả đều chăm chú vào lăng phỉ trên người đem Lăng phỉ xem cả người lông tơ đều đứng lên tả hữu nhìn quanh một chút hỏi nhìn cái gì mà nhìn xem nàng lông tóc vô thương trở về đại gia ánh mắt lại toàn bộ chuyển rời đến Long chiến trên người có mắt sắc liền nhìn đến Long chiến trên tay cột lấy ra thú Hận không thể kinh rất cảm, không đủ cắt cái khẩu tử mà thôi. Còn bao như vậy kín mít, có chút khoa trương đi. Long chiến cùng lang phỉ bất đồng, trực tiếp dùng lạnh lùng đảo qua đi. Sau đó mọi người đều phi thường thức thời thu hồi tầm mắt, bắt đầu từng người bận việc chính mình sống. Nhưng là khỏe mắt dư quang còn ngắm long chiến cùng lang phỉ hai người. Đương nhiên nếu bị long chiến nhìn đến, kia khẳng định sẽ được đến một cái lạnh lùng ánh mắt. Long chiến tiếp tục bắt đầu lộng đạn hoa cơ. Lăng phỉ đi xem Long Minh bọn họ lộng ra thú, thuận tiện cầm chút đuổi trùng thảo dược. Trích bông hạt công tác là tiến hành nhanh nhất, đương nhiên vẫn là bởi vì người nhiều lực lượng đại, hái xuống miên hạt xếp thành một cái tiểu đồi núi, vì đằng ra địa phương, Lăng phỉ đem này đó miên hạt cấp chuyển rời đến góc địa phương, nghĩ nếu là có cái cối say liền phải. Nàng ra tới thời điểm, nhìn đến kia đổ từ đầu gô đánh bạc lớn nhất cửa động, nghĩ nghĩ, đem Long giá kêu lại đây. Cái gì? phải hướng này đầu gỗ thượng bắt thủy nghe xong lăng phỉ yêu cầu long giã cả người đều không tốt hiện tại đã đủ lạnh lại bắt thủy liền thành băng đến lúc đó còn không được bị đông chết ra nhưng thật ra cảm thấy lăng phỉ nói biện pháp khá tốt không biết khi nào lại đây khôn gãi đầu nói nếu lại bên ngoài trên xương cốt tới tiếp nước nói như vậy sẽ kết thành một tầng thật dày băng nói vậy cái này cửa động liền sẽ không có phong lại thổi vào tới hơn nữa chỉ cần tuyết thiên bất quá đi Như vậy băng liền sẽ không hóa, lớp băng liền sẽ trở thành đại sơn động kiên cố nhất ô Dù, phong cùng tuyết đều sẽ không thổi vào tới, nghe xong lăng phỉ nói, bên cạnh mấy cái lao liệp thủ nhóm cũng phản ứng lại đây, này xác thật là cái hảo biện pháp, sôi nổi hướng lăng phỉ đầu đi tán thưởng ánh mắt, đứa nhỏ này đầu chính là linh hoạt. Nói làm liền làm, long giã cùng mấy cái ca ca đều sôi nổi phủ thêm ra thú sách theo thủy đi ra ngoài, lăng phỉ liền đứng ở đại cửa động chỗ. Ngay từ đầu nắng có thể nghe được bên ngoài gào thét phong cùng từ khe hở thổi vào tới nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khí lạnh, theo thời gian trôi qua, có thể nghe được thanh âm càng ngày càng nhỏ, quanh mình khí lạnh cũng chậm rãi biến yếu. Tho qua tới lao liệp thủ nhóm đều vây quanh ở lang phỉ trung quanh, tấm tắc tán thường nói, thật sự không có phong, phía trước đứng ở chỗ này còn thổi chân mặt đâu, hiện tại một chút đều không cảm giác được, thật sự là quá tốt, nơi này nếu là hoàn toàn phong kín nói. Trong sơn động lại đốt lửa liền ấm áp nhiều Lời này một chút đều không tồi Trừ bỏ đống lửa bên ngoài Bọn họ này gần 100 người Hô hấp hoạt động gì đó đều sẽ sinh ra nhiệt lượng Cái này khẳng định sẽ ấm áp không ít Quả nhiên, ở Long Giã huynh để mấy người dùng thủy đem bên ngoài toàn bộ bắt song sau Đứng ở đại cửa động mọi người sẽ không bao giờ nữa không cảm giác được kia cổ rét lạnh Theo trong sơn động thiêu đốt ngọn lửa phát ra nhiệt độ Độ ấm chậm dài thăng đi lên Lăng phỉ chỉ ăn mặc ngày thường xuyên kia thân da thú cũng không cảm giác được lạnh, này hiệu quả thật đúng là dựng xào thấy bóng. Bất quá, 5 người từ bên ngoài trở về thời điểm thật đúng là đông lạnh tròn váng, nửa ngày mới hoán lại đây. Trong vấn tượng, tuyết thiên thời điểm một chút tuyết cơ hồ có thể liên tục hơn 10 ngày hơn 20 thiên, hiện tại thật đúng là không tính cái gì, Lăng phỉ cũng làm hảo trưởng kỳ kháng chiến chuẩn bị. Giữa trưa thời điểm, Lăng phỉ làm đại canh xương hầm cùng nướng khoai sọ. Tuy rằng ăn lẩu cũng rất bất việc, nhưng là bọn họ nghẹn ở trong sơn động lao ăn cái kia dễ dàng thượng hỏa, cho nên lăng phỉ quyết định cái này tuyết thiên tận lực đổi đa dạng ăn. Nàng hiện tại nghiêm nhiên đã thành những người này lấu bếp, còn chưa tới ăn cơm thời điểm, liền có không ít người hỏi hôm nay muốn ăn cái gì, bất quá cũng là, bọn họ trốn ở chỗ này không thể đi ra ngoài, trừ bỏ ăn bên ngoài thật là không biết nên làm cái gì. Kiếp trước những cái đó đôi người tuyết cùng ném tuyết hoạt động. Chờ làm ra áo đông rồi nói sau, hiện tại loại này đi ra ngoài liền đông lạnh cái chết khiếp thời tiết, thật đúng là muốn mạng người. 112 chương 112 bông cái đệm Đông chan Canh xương hầm làm lên là đơn giản nhất, trước tiên đem đông cứng ở bên ngoài đại xương cốt bắt được trong sơn động băng tan. Băng tan lúc sau làm thân thể khỏe mạnh người đem xương cốt tạp thành thạch nồi có thể dung hạ lớn nhỏ, sau đó ở thạch trong nồi thêm thủy nấu khai, đem xương cốt đặt ở nước sôi chung nấu vài phút. Đảo ra, thiết hảo hành đoạn cùng sinh hương, thạch nồi đổi nước nấu sôi, lại lần nữa để vào đại xương cốt cùng hành gừng, sau đó ra nhập táo, bắt rác, bởi vì bọn họ này. Xương cốt dịch thật sự sạch sẽ, lang phỉ lại hướng trong thả chút thịt nạc khối, nấu một giờ sau để vào một ít muối, chờ lò sửa biên khoai sọ nướng chín bề sau, canh xương hầm cũng hảo. Nấu lại canh xương hầm phát ra hương thập phần nồng đậm, màu canh mãi bạch, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động còn không có ăn cơm, những người này liền một đám phi thưởng thức thời ngồi xong. Nơi này người là lần đầu tiên uống đến canh xương hầm, hương vị tươi ngon canh bạch thuần hậu, lập tức bắt làm tù binh những người này tâm, trước nay không nghĩ tới bị bọn họ vứt bỏ không cần đồ vật nấu về sau sẽ như vậy mỹ vị, rất nhiều người đều cảm giác chính mình trước kia đem ăn ngon như vậy đồ vật cấp ném thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa canh xương hầm thịt nấu lạ lạ, cùng thịt nướng bất đồng, Ăn lên cũng là có khắc một phen phong vị, còn hảo lang phỉ nhanh tay thịnh ra một chén canh xương hầm cấp bạch tiểu lấy qua đi, nếu là động tác chậm một chút, phòng trừng cũng chỉ dư lại đáy nổi. Bởi vì ăn canh ăn cơm thật sự có chút ăn với cơm, ăn đến nửa đường, phát hiện khoai sọ không đủ, lang phỉ quả thực muốn đỡ chán, còn tưởng rằng những người này càng thích ăn thịt chút, cho nên liền không chuẩn bị nhiều ít khoai sọ, hiện tại chỉ có thể tiếp điểm lát thịt đặt ở trong nồi xuyến bất quá mọi người đều nhất trí tỏ vẻ như vậy xuyên ăn cùng ngày hôm qua ăn cái lẩu hương vị rất giống lang phỉ nghị thẩm cũng không phải là giống sao này đại canh xương hầm cũng là đấy nổi một loại bất quá lúc này nếu là có điểm mì sợi gì đó liền càng tốt bất quá cũng không nóng nảy nàng đi vào nơi này đã tìm được rồi rất nhiều quen thuộc đồ vật theo thời gian trôi qua khẳng định còn có thể tìm được mặt khác đồ vật đến lúc đó có thể ăn liền càng nhiều ăn uống no đủ Lại bắt đầu tinh thần sáng láng làm việc, buổi chiều thời điểm, Long Chiến làm ra mười mấy cái giản dị đạn hoa cơ, Lang Phỉ làm cho bọn họ trước đem một phần mười bông phô ở sơn động đất chống thượng, sau đó cầm gợi gỗ bắt đầu gõ. Đối với lực lớn vô cùng người Nguyên Thủy tới nói, này sống làm lên liền cùng chơi không sai biệt lắm, ngay cả Long Thiên ở bên cạnh xem đều có chút đỏ mắt, tỏ vẻ chính mình cũng thường chơi. Lang Phỉ giờ khóc giờ cười, cùng hắn giải thích nói, này không phải chơi. Làm như vậy là tưởng có thể nhường một chút đông về sau không dễ dàng biến hình thành co chặt, bảo trì xóa tung mềm mại thời gian càng dài lâu, chúng ta ăn mặc liền càng thoải mái càng ấm áp. Đối với lời này, Long Thiên là không hiểu, đương nhiên, những người khác cũng không hiểu, bọn họ chỉ là chiếu Lăng Phỉ nói đi làm. Gõ xong, Long Chiến làm nguyên thủy đệ nhất đạn hoa cơ liền vút lên cung dụng. Lăng Phỉ dùng Long Chiến cho bọn hắn làm biểu thị, trước tiên ở Long Chiến trên eo cột lên á. Sau đó làm hắn tay cầm một trụ y, gõ dây thường đem đông đạn tùng, bất quá trong quá trình ra điểm ngoài uy muốn, chính là bắn không vài cái kia dây thường liền lỏng, tuy rằng thứ này làm có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là nhìn qua còn rất giống như vậy hồi sự. Tại như vậy đơn sơ điều kiện hạ có thể làm ra cái này, cũng là tương đương không tồi, lang phỉ rất vừa lòng. Long chiến đạn thời điểm, người khác đều là đang xem, đương nhiên hoàn toàn xem không hiểu làm như vậy mục đích. Lăng phỉ cũng vô pháp theo chân bọn họ giải thích, có nhìn mới lạ muốn thí, khiến cho hắn thượng thủ, thực mau mười mấy cái bông cơ liền đều ra trợ. Những người này sức lực đại, trong sơn động lập tức bay múa khởi bắn bay sợi bông, mà những người này cũng đều cảm giác tìm được rồi về vui, sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng muốn thí, không biết lăng phỉ làm cái này không địa đạo vẫn là. Những người này thể lực hảo, lan lộn ban ngày cũng không có người kêu mệt. Đạn trong quá trình... Rất nhiều người liền nhìn ra trong đó môn đạo, đạn song đông càng thêm xoa tung, sờ lên càng thoải mái, tất cả mọi người rất là lấy làm kỳ, làm khởi sống tới càng thêm ra sức. Long minh đại thúc bên kia đã xử lý tốt mấy chục trương da thú, nhìn những cái đó ra lông mềm mại da thú, lang phỉ phi thường vừa lòng, này bốn vo thú ra là trước mắt nhất thích hợp làm quần áo. Vì làm đại gia càng tiến thêm một bước nhận thức đến đạn đông tầm quan trọng, Lang Vĩ cố ý chọn lựa hai trường đại đào ngũ không nhiều lắm bốn vó thu ra, 2 mét dài hơn, một mét nhiều khoan, trước đem trong đó một trường phô trên mặt đất. Sau đó đem những cái đó đạn xóa tung đông đều đều, đều đặt ở mặt trên, phô ước chừng có mười mấy cm cao, đem mặt khác một trường già thú đặt đông phía trên. Sau đó chiều Long Minh đại thúc muốn tới cốt châm cùng tiến, dọc theo ra thú phùng cái cùng loại chăn, lại giống cái để một cái đồ vật, vì làm trung gian đông không chạy loạn. Lang vị cố ý phùng song bốn phía sau, lại ở bên trong dù sao các phùng mười mấy tranh, dùng một đại nắm tuyến sau, đông cái đệm rốt cuộc ngang trời xuất thế, không thể không nói, cái này bốn vo thú ra còn hảo là thực mềm mại, nếu không lấy lang phỉ sức lực muốn nhẹ nhàng phùng tới phùng đi đó là không có khả năng. Bên cạnh dư thừa ra thú bị duệ dùng thạch đao cấp cát rớt, phùng tốt cái đệm hết sức đơn chính, màu trắng, mười mấy centimet rất cao, lẳng lặng đặt ở trên mặt đất. Chỉnh chỉnh tề tề hình chữ nhật, nhìn khiến cho người cảm giác thoải mái, thực mau cái này mới lạ ngoạn ý liền đưa tới mười mấy cá nhân vây xem. Lăng phỉ vừa lòng nhìn chính mình cái tác, tuy rằng đường may gì đó có chút loạn, nhưng là đối với không thế nào sắc bén cốt châm tới nói, đây cũng là phi thường hảo. Xem đại gia mở to hai mắt tò mò nhìn cái này xa lạ đồ vật, lăng phỉ làm cho bọn họ ngồi trên đi xem, thứ này nhìn hiếm lạ, có mấy người thật cẩn thận ngồi trên đi. Tiêu động tác nhẹ giống như sợ đem thứ này cấp ngồi hỏng rồi, bất quá những người này ở ngồi trên đi về sau liền mở to hai mắt, không tự chủ được điên điên ông, trên mặt lộ ra dị thường thoải mái biểu tình. Nhìn đến bọn họ như vậy, bên cạnh đứng vài người cũng nhịn không được, cũng đều ngồi xuống, lập tức cảm giác được một trận nhu nhiên xúc cảm, còn có chút có giãn, thật là thật thoải mái, hơn nữa ngồi trong chốc lát, còn cảm giác thử cấm áp, thứ này thật là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ hơn 10 người như vậy ngồi xuống hạng, với đạn đông bên kia vui chơi so sánh với, an tính thực, mỗi người đều cao hứng đến không được. Thực mau liền nghĩ đến có thứ này cho dù nửa đêm hỏa dập tắt cũng sẽ không cảm giác được lạnh, này thật là cái thứ tốt. Nhìn đông cái đệm người trên một đám kinh hỷ biểu tình, lang phỉ liền cảm thấy chính mình không có bạch lan lộn, bởi vì bọn họ đều rất thích thứ này. Thực mau những cái đó đạn đông còn có xem náo nhiệt liền phát hiện bên này không tầm thường động tính. Lại đây vừa thấy lại có không tầm thường ngọn ý, đã kêu cũng muốn thử xem, nhưng là ngồi ở mặt trên người chính thoải mái đâu, mới không muốn lên. Những người đó vừa thấy bọn họ như vậy liền biết ngồi thứ này là cái hảo ngọn ý, lập tức liền vận dụng vũ lực, nói động võ lực, bất quá chính là mạnh mẽ kéo người tới. Ngồi người cũng không phải ăn chay, kiên quyết không đứng dậy, hai bên nhân mã triển khai giao chiến, trong sơn động lập tức liền náo nhiệt lên. Nhìn này đó sống hơn phân nửa đời người một đám nghẹn đủ kính liền vì đoạt cái chỗ ngồi, lăng phỉ quả thực phục bọn họ, càng ngày càng giống tiểu hài tử, mà lúc này chân chính tiểu hài tử Long Thiên cùng Long Trận đang dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn trận này lộn xộn 113 chương 113 tuyết thiên nhật thường Vì không tạo thành nội loạn, lăng phỉ chạy nhanh ra mặt khuyên bảo, làm cho bọn họ thay phiên đi ngồi một chút, sau đó lại cho mỗi cá nhân làm một giường đông tràn. Đông cái đệm Đông đệm dường ra tới, rốt cuộc, bọn họ nơi này đông nhiều hơn ra thú nhiều hơn. Cho nên ở làm quần áo phía trước, Lăng Phỉ lãnh bọn họ trước làm cái này không biết là cái đệm vẫn là đệm giường ra tới. Sau đó Lăng Phỉ đột nhiên phát hiện có chút lao liệp thủ nhóm việc may và kia cũng là chuẩn cờ mờ giờ. Đặc biệt là Long Minh Đại Thúc, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, có sức lực, xe chỉ luồn kim kia thuần thuộc không được. Lăng Phỉ tức khắc cảm giác thực. Nhưng là nhìn kỹ xem kỳ thật cũng không có cái gì không khỏe cảm, bởi vì thật lâu ốm đau trên giường, cho nên không có. Việc gì làm mới luyện như vậy thuần thục đi. Bất quá có lợi hại cũng có buồn, bởi vì nóng lòng muốn cái này thoải mái bông cái đệm, biết rõ chính mình động thủ cơm no ào ấm lao liệp thủ nhóm chính mình tự mình tượng thủ. Kết quả phung lộn xộn không nói, còn có mấy cái đem chính mình ngón tay cùng chắc chứ, lang phỉ quả thực hết chỗ nói rồi trước kia một đám nhưng đều là múa may đào đồng tay, nho nhỏ cốt châm liền làm khó một đám người. Vì không cho này đó thật giả lẫn lộn quay rối khâu và công tác, lăng phỉ một đám xem bọn họ, tay nghề không quá quan liền lệnh cưỡng chế đến một bên đứng đi, cho nên, một giờ chờ về sau, chỉ có mười mấy cá nhân bị để lại, nhìn những cái đó không ngừng múa may cốt châm người làm việc kia hương phân kính, bị phạt chạm người một đám đều biểu hiện ra các loại hâm mộ ghen ghét tới, Có mấy cái không phục nhỏ giọng lầm bẩm, thiết, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chính là sẽ phùng mà thôi, ta nếu là. Nhiều luyện luyện, ta cũng có thể phùng thành như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, dũng sĩ nên dùng cầm thạch đao đi săn thú, sẽ dùng cốt châm, có cái gì à, thật là. Này toan, lang phỉ đều thế hắn răng đau Đang ở túi đầu làm sống dễ nghe thấy lời này, ngẩng đầu cười tủm tỉm trả lời, ân, bất quá chính là sẽ phùng mà thôi không có gì ghê gớm, ta cũng như vậy cho rằng, cho nên chúng ta chờ hạ cho chính mình phùng xong tràn lan đến lều trại, hôm nay buổi tối khẳng định có thể ngủ cái thoải mái hào giác. hắn nói xong, một bên bị những người đó khí không nhẹ người cũng đi theo ứng hòa nói, nói rất đúng, này sơn động không lượng, phùng như vậy một hồi đôi mắt liền có điểm đau đầu, phùng xong nhưng đến ngủ ngon, à, thật sự thật thoải mái, nói phùng phùng đến một nửa đông cái đệm phóng tới trên mặt cọ hai hạ. Lộ ra hạnh phúc đến không được biểu tình, chỉ đem người bên cạnh xem nước miếng đều phải chảy xuống tới, bọn họ cũng muốn lại bông cái đệm thượng ngủ. Lúc này vây xem người phát hiện chính mình giống như dọn lên cục đá tạp chính mình chân, bọn họ nói toan lời nói chính là đồ cái miệng thông khoái, lại không nghĩ rằng đắc tội bọn họ, chính mình cái đệm liền không có tin tức, cái này nhưng xuất ruột, sôi nổi gãi đầu bắt đầu nói tốt. Duệ, ngươi phùng cái này cái đệm cũng thật hảo vừa thấy ngủ liền đặc thoải mái, thật lợi hại. Thiên điểu, ngươi này cốt châm dùng thật đúng là lợi hại này khen thật sự có chút gỡ ép, liền lăng phỉ đều nhịn không được muốn che mặt, thật là tự làm bậy không thể sống, vừa muốn không phải miệng thiếu, lúc này cũng không cần như vậy lao lực lấy lòng người, xứng đáng. Ai nha, khôn, ngươi không phải trước kia láo nói thiên điểu lại buồn lại nhược, liền một con hoàng dương thú đều bắt không được sao. Hơn nữa cốt châm dùng hảo có ích lợi gì? Đánh không đến con ngồi phải bị đói chết ta. Duệ bắt trước khôn ngữ khi nói chuyện, đầu hai bên người ha ha cười cái không ngừng. Khôn là cái da mặt dày, bị nhiều người như vậy cười một chút đều không có mặt đỏ, càng thêm cợt nhả đối một bên yên lặng phùng cái đệm thiên điều nói, thiên điểu tốt nhất, ta thú váy gì đó đều là thiên điểu phùng đâu, cho nên thiên điểu khẳng định sẽ cho ta phùng cái đệm. Hắn vừa nói xong lại chọc một đám người cười ha ha, thiên điểu là cái thẹn thùng lại nội hướng đại thúc. Lang phỉ đối hắn phi thường có ấn tượng, chính mình cho hắn chữa bệnh thời điểm còn thường xuyên nhìn đến hắn mặt đỏ, hiện tại càng là mặt đỏ lên cùng cả chua giống nhau, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Khôn lại bắt đầu chơi lưu manh, con lên tay tới thổi huyết sáo nói, không vùng cũng không có việc gì, hai ta trụ một cái lều trại, đến lúc đó ta cũng ngủ ngươi. Hắn mới vừa nói xong, thiên điểu chạy nhanh vội không ngừng trả lời, ta cấp phùng là được, ngươi ngủ chính ngươi. Hảo Rõ ràng hai người ngủ càng ấm áp chút. Khôn cố ý làm ra một bộ phi thường tiếc nuối bộ dáng. lang phỉ xem thiên điểu đại thúc đầu thấp càng thêm lợi hại, trong lòng không khỏi thở dài, hắn càng như vậy, khôn đại thúc càng muốn đầu hắn, thật đúng là. Nàng ở trước bệnh thời điểm nhìn quen này hai người cùng loại hô động, mỗi lần đều là khôn đại thúc thuận lợi đem thiên điểu đại thúc làm cho bức khói, một bộ làm không biết mệnh bộ dáng, thật là ác thú vị a. Bất quá tuy rằng như vậy, Lang phỉ từ rễ nơi đó biết được hai người quan hệ kia chính là chuẩn cơ mờ nờ thiết. Thiên điểu đại thúc ca phụ a mâu chết sớm, chỉ ném xuống hắn một người. Khi đó hắn vẫn là cái hài tử, thân thể cũng không bằng bình thường tộc nhân như vậy cường tráng. Bộ lạc mấy ngày mới có thể đi ra ngoài thu thập một lần. Mỗi ngày hắn đều ăn không đủ no. Ít nhiều khôn đại thúc đem chính mình đồ ăn tỉnh ra tới cho hắn. Thiên điểu mới có thể sống đến thành niên. Thành niên về sau săn thú đối thiên điểu tới nói cũng là cái trầm trọng gánh nặng, hán thể lực chỉ có thể bảo đảm cùng thượng những người khác, nếu không phải khôn đại thuốc bảo hộ, vài lần săn thú khả năng đều mất đi tính mạng, sau lại vẫn là khôn đi tìm tộc trưởng, đem thiên điểu điều khỏi săn thú đội ngũ, đi phụ trách phân phối con mồi. Lao tộc trưởng là cái thiện ý người ý yêu quý tộc nhân, đã biết thiên điểu trạng vũng sau liền đáp ứng rồi, bởi vì phân phối con mồi sống cống hiến so săn thú tiểu. Cho nên phân phối đồ ăn cũng là thiếu, khôn còn nếu là không phải phân đồ ăn cấp thiên điểu, mà thiên điểu cũng vì hắn làm một ít khả năng cho phép sự tình. Bởi vì thân thể không tốt, thiên điểu sớm đã bị tuyên bố dọn đến kia phiến đặc thù lều trại khu, trong lúc khôn cũng là tương đương chiếu cố, bất quá, bởi vì khôn mấy năm nay săn thú chịu quá không ít ám thương, cho nên mấy năm nay thân thể ngày càng kém, dọn đến cùng thiên điểu cùng nhau trụ về sau ngược lại là thiên điểu chiếu cố hắn. Nhiều năm như vậy lại đây, hai người tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là hơn hẳn thân huynh đệ, có thể nói là phi thường hảo.